thu hồi phong xe huyền trang cưới lên bạch long mã một đoàn người đến gần phiên chợ cắt bánh ngọn thốt ăn cắt bánh ngọn trà nóng chén lớn trà nóng đấy tiếng giao hàng càng không ngừng vang vọng ở bên thai nơi này phiên chợ đều là đồng đỏ màu da người địa phương tại bảy quầy bán hàng quá khứ lại có một ít cái khác màu da hành thương tại nơi này bán quý nhất chính là kia trà nóng canh nóng sữa dê các loại chỉ cần cùng nước phủ lên câu tại nơi này đều là đồng tiền mạnh bán búa lụa may và cửa hàng ngược lại là ít chú ý làm cầm cố một bên trưng bày còn có một chút gọi không ra tên đến đồ vật có thật dài thực vật biên chế mà thành nón che nắng còn có một chỗ các loại thổ bình bình gốm thổ bình cùng bình gốm bên trong đều thả các loại bảo vật có rất nhiều tiền bạc có rất nhiều khí cụ càng có thể là một bình nhỏ nước sạch cái này chủng không biết tính hấp dẫn không ít hành thương đứng tại quầy hàng trước đó tìm vật may sư đồ bốn người xuyên qua phiên chợ, lại hướng phía i lại ê n hướng trợ, h p trước có một tòa hồng gạch xây dựng mà thành m i ế u thờ bên ngoài mang theo các loại vải gấm phía trên mang theo bảng hiệu tên thiết phiến tiên miếu bất luận là bản địa đỏ ra người còn là quá khứ vân du bốn phương thương khách khi đi ngang qua cái này tòa miếu vũ thời điểm đa số lộ ra triều thánh biểu tình thần s ắ c trang nghiêm trong ánh mắt lộ ra kính ngưỡng lúc này trong miếu đi tới một cái khách hành hương tôn ngộ không níu lại cánh tay của hắn dò hỏi cái dày dám hỏi cái này vị công công cái này là người nào miếu thờ a vì cái gì nơi đây đến mùa thu còn như vậy nóng bức ngươi ngoại lai、like、này người là lần đầu tiên tới ta nhóm nơi này đi nơi này gọi là hỏa diệm sơn không xuân không thu bốn mùa đều là nóng vị tiêu mặt đỏ lão đầu nhi quan sát một chút huyền trang mấy người nghe cái tên này hùng lực quý nghi ngờ nói hỏa diệm sơn không sai khắp núi đều là h ỏ a diễm đương nhiên gọi hỏa diệm sơn h á n cách này có cách xa sáu mươi dặm chính là phương tây phải qua đường có lấy tám trăm dặm h ỏ a diễm bốn phía vì không có một mặt cỏ như ở trên núi đi qua liền xem như đồng não đắp thiết thân thể cũng muốn hóa thành nước đấy kia cái này chàng miếu thờ là cái này tòa miếu là thiết phiến đại tiên thần miếu nàng là thượng thiên phái tới thiện tâm tiên gia ta nhóm hỏa diệm sơn phụ cận lương thực sinh sản có thể tất cả dựa vào thiết phiến tiến đấy không cùng ngươi nhóm nói nhiều lão hán ta còn có chuyện khác ngươi nhóm đừng muốn tại này ở lâu mấy nhiều những cái kia miếu thờ bên trong tín đồ có thể là không tốt mặt đỏ lão đầu vứt xuống câu nói này liền lưng cóng đại g i rời đi tốt nộ không xoa cảm đang suy nghĩ thế nào thông qua cái này hỏa diệm sơn huyền trang lại có ý riêng nói ra nộ không nơi này còn cùng ngươi có đại quan liên a Ừm. Diệm mắt mỉ điểm năm một Diệm mạnh Diễm. Sư Sơn sắc, Sơn, trước, phụ, phía gặp Hỏa không nhớ Huyền gạch chịu lửa. Tôn Ngộ không vô đầu một cái, vẫn khởi thị nhìn Hỏa đỉnh Hỏa ý của cùng có cái, lực ta quan. ra Trang lửa. xa kia ngài nơi này liên Tôn Ngộ nói, bên trong Tôn Ngộ vẫn nơi núi là lại. quái liệt lộ lò tỉ bắt đầu ký đề về vô quả nhiên cùng kia lò b ắ t quái bên trong chân hỏa có chút tương tự chỉ bất quá thiếu chút cô động linh khí c h ư một trăm ba mươi mưa đêm lúc như ma vương cái này một bên có thể là thảm đi đi qua cái này đoạn thời gian vất vả tu luyện bà ằ n g mượn trước đó kinh nghiệm tu luyện cùng c ả n g nộ qua cảnh giới cao thâm hiện nay đã tiến nhập tiểu yêu cảnh giới hơn nữa còn tân tân khổ khổ tu luyện đ ộ t địa thần thông nhất như đầu nhỏ quái cùng một con cao cỡ nửa người ngô công cách tây lương nữ quốc đ ộ t địa mà đi hướng hỏa diệm sơn phụ cận đội đi Đến mức vì cái gì đi đi sơn không mức diệm cái vì gì hỏa trên í thích. c cha vợ vạn tuế hồ vương một mực đối với mình có chút cấm chê cười, cũng có h hồ mình không Hắn hiện thể hồ nhận hắn lồi là bởi đối với vi đi người nơi sai, đổi sơn sợ sẽ vương vạn nay đâu. Đó đó đem tuế tu yêu bị bị vì vợ một mất, a t r đường đi linh lực hao hết vô số lần cũng đã gặp qua hai lần sinh mệnh nguy cơ may mắn n h ư ma vương bí thuật tương đối nhiều hai người có thể đảo thoát những cái kia trong lòng đất đại yêu nhóm săn mồi n h ư ma vương đã âm thầm hạ quyết tâm các loại tu vi vừa khôi phục liền đem những cái kia trên đường này trêu chọc bọn hắn t h ủ hành đại yêu chém giết sạch sành xanh phía trước quần quận sóng nhiệt để hai cái tiểu yêu có chút khó chịu bất quá lại còn nguy hiểm không đến sinh mệnh ngưu ma vương đến chính mình địa bàn hiển hóa ra thân hình mang theo như ý chân tiên trực tiếp dọc theo đường nhỏ đến đến thúy vân sơn cùng trước nương tử mở cửa nhanh lao ngưu ta trở về ta muốn chết ngươi ngưu ma vương dùng ngưu để t ử đập mạnh cửa động nói ra chỉ chốc lát cửa động liền mở ra bên trong đi ra một đôi m a nữ trong tay sách theo lăng hoa nơi nào đến nghe con yêu cũng dám giả trang đại lao ra thật là lấy chết bên trái mao nữ bên miệng trên có một nốt ruồi nói tới nói lui khẽ động khẽ động lộ ra cực kỳ cay nghiệt vô lễ như ma vương vừa nghe cái này lời nói lập tức giận chừng lớn như nhan nói tiểu xài nhi mấy ngày nay không gặp liền không nhận ra ngươi đại lao ra rồi có phải là lại muốn ăn nhánh chút rồi hắc ngươi cái này nghe con đầu quái thật là ă n gan hùn mật báo Cũng không ba i ngươi từ nơi đại ế t từ nào gặp l o bảo ra ta, dạy d á mang như thế nói chuyện, thế t hôm a y k h ô n theo ể tiểu tha rứt nói, nói trong tay xuất hiện một cái tế nhẹ cho nhi lạnh hiện hảng h Mau ngươi. nữ nói, nói cười cái c xài lời mây che dệt mà thành mà có gai r i tiếng bá một pháp a ma Mang không quất hướng như ma vương. Mang theo vương. quất p lực roi quật trên người ngưu ma vương gai ngược trực tiếp tiến nhập r a thịt của hắn bên trong ai u đau nhức sát ta vậy ngươi thế nào hội có phu nhân roi khẳng định là phu nhân biết rõ ta đến đúng hay không phu nhân a ngươi liền không muốn chơi mau ra đây lão n g h i u ta bị đại h o ạ như ma vương hướng trong động gào lên lúc này kia cửa động lại lần nữa mở ra chuyến ra thanh âm của một nữ tử lão n g h i u ngươi tu vi đều bị hồ ly tính kia hút khô rồi sao như thế nào như vậy thảm thương từ trong mặt đi ra một cái gấm mây hoa bảo thiếu phụ búi tóc cao cao co lại khuôn mặt giống như lột sắc cấp trứng gà trắng non trong suốt hoa bước nhẹ lay động từng tiếng chậm ngọc nhan không đổi thời niên thiếu phu nhân ngài roi kia mao nữ gặp thiết phiến công chúa đi tới cung kính cầm trong tay roi đưa tới ngưu ma vương thấy thế biểu tình giống như tà bón phu nhân quả nhiên là ngươi chỉ thị mao nữ trả thù cùng ta l á o ngưu ta lần này bị họa ngươi đánh liền đánh đi hiện nay gặp việc khó nhất trước hết nghĩ đến chính là phu nhân nguyên lai tưởng rằng tại nơi này có thể có được c an ủi không nghĩ tới không nghĩ tới nói nói mắt hổ d ư n g d ư n g tựa hồ nhận thiên đại ủy khuất như ý chân tiên âm thầm cho ngưu ma vương giơ ngón tay cái không nói những cái khác tại l ừ a gạt nữ nhân phương diện này chính mình đại ca có thể xưng ơ địa tiên giới tối cường thiết phiến công chúa gặp ngưu ma vương như vậy phiến tình nữ nhân đều là cảm tình động vật làm hạ không khỏi nội tâm mềm lún kéo qua ngưu ma vương cánh tay rõ ràng nói ngươi cái này hoàn g ra thật là bị ngươi khí chết mấy người vào động phủ ngưu ma vương cùng như ý chân tiên một n ă m m ộ t m ư ờ i đem cùng ngày phát sinh sự tình nói cho thiết phiến công chúa cái này các loại tao nộ g coi như thiết phiến công chúa cũng âm thầm kinh hãi kia nữ nhi quốc quốc vương chẳng lẽ là cái gì đại năng ma thần chuyển thế hay sao thiết phiến công chúa suy đ o a n nói như ý chân tiên đung đ ư a n g ô công đầu mở miệng nói đây cũng không phải là chúng ta có thể cân nhắc ta hận nhất chính là cướp đi ta đạo trưởng lão đạo sĩ kia thật là đáng ghét nếu không phải h ắ n đại ca cũng sẽ không rơi xuống bộ này tình cảnh hiền đệ đừng nói lời này huynh đệ bị khi phụ ta cái này làm đại ca khẳng định phải vì ngươi xuất đầu làm huynh đệ nhất định muốn giảng nghĩa khí lần này mặc dù sói mòn tu vi có c thể ả như giới trùng phòng trừng tiên linh thuốc bổ, qua cái mấy trăm năm liền có thể khôi đối với mới, vẫn còn, ăn năm hơn nữa lần này chúng tu, để ta đối với tu luyện thuốc có phục, có cảm mới, phòng khôi phục trăm một mấy lộ ít thể tu, ta tu khôi qua bổ, sau để c Như ma vương vung tay lên v ỗ như ý chân tiên nói ra phu quân cùng tiểu thúc ăn trước cái này khỏa tiên đan đến hóa thành hình người đi một mực như vậy cũng không có lợi cho tu luyện thiết phiến công chúa như lúc bên hông chữ vật túi thơm từ bên trong lấy ra một cái bình ngọc đổ ra hai viên tiên quang mở mịt đan dược như ý chân tiên nhãn t ỉ n h sáng lên cao hưng nói đại tẩu ngài vậy mà có hóa hình đàn cái này các loại vật hy hãn thật là nội tình phi phạm a nơi nào nơi nào cái này vài vạn năm đến từ từ tích lũy đồ vật tính không được cái gì thiết phiến công chúa khiêm t ô n nói ngoại giới thịnh truyền kiêu h à n h không nói đạo lý thiết phiến công chúa vậy mà lúc này giống cái tiểu nữ nhân đồng dạng mị nhãn như tơ nhìn xem như ma vương khu khụ đại ca đại tẩu các ngài cửu biệt gặp lại khẳng định có rất nhiều lời muốn nói tiểu đệ trước đi bên ngoài mở động phủ luyện hóa tiên đan đi như ý chân tiên cũng là lả lớp người thấy rõ hai người tình huống không nghĩ lại làm bóng đèn trực tiếp ôm q u y ề n cáo t ử rời đi hiền đệ tự đi là được ngưu ma vương nhanh chóng nói một tiếng ầm ầm cửa động khép lại thiết phiến công chúa phất phất tay một bên hầu hạ thị nữ tiểu đồng tất cả đều lui ra hoan ra mau tới ta vì ngươi đến luyện hóa tiên đan lại làm chuyện tốt ta ngươi không biết cái này hỏa diệm sơn có thể nóng một mực làm hạn đâu nương tử a lão ngưu ta có thể nghĩ trên ngươi nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa phiên vân phúc vũ sau n g u ma vương thở hổn hển ngồi tại đầu giường thiết phiến công chúa che kín thật mỏng mền tơ đem k i a lạ lướt tinh tế tư thái hiện ra ở n g u ma vương trước mặt thế nào hoan gia ta công phu có thể so hồ ly tinh kia tốt một chút thiết phiến công chúa cúi đầu loay hoay ngón tay ngọc nhỏ dài có ý riêng mà hỏi nhu ma vương cầu sinh dục là cực mạnh trực tiếp hàm hàm nở nụ cười nương tử nói cái gì mê sảng hẳn là còn không có tận hứng h ừ thiết phiến công chúa h ừ một tiếng chính nghĩ lại nói cái gì đột nhiên một cái hùng tráng thân ảnh nào tới trực tiếp đem áp xấu hổ che kín đầu lại nói tôn ngộ không biết được nơi này hỏa diệm sơn là từ chính mình tạo thành sau đó liền muốn tự mình giải quyết hết cái này thái họa hỏi nơi đó người mới biết kể bên này thúy vân sơn ba tiêu trong động ở một cái thiết phiến công chúa Thiết phiến chương ô n g c ú a ba tiêu, hỏa diệm sơn một cái có cái một quạt tiêu, h hỏa i một sơn m trăm h hơi thở hỏa, hai phiến liền sinh phong, ba mươi m ộ t mượn phiến vừa tới cửa hang liền nhìn đến một đầu bán nhân đến cao kim tuyến đại ngô công t ử cửa động bên trong du đi ra ngươi là người nào đến tìm thiết phiến công chúa g ậ y như ý kim tuyến nhìn c h ầ m c h ầ m tôn ngộ không mặc danh cảm giác tôn ngộ không thân bên trên khí tức hết sức quen thuộc bởi vậy nhiều hỏi một câu tôn nộ g không trực tiếp đáp ta là ngưu ma vương kết bái huynh đệ tôn nộ g không tại bảo vệ đường tăng tây thiên thỉnh kinh đường bên trên bị hỏa diệm sơn ngăn lại đường đi đặc biệt đến n ả y mượn kia quạt bà tiêu dùng dùng như ý chân tiên gật gật đầu nội tâm lại là nghi hoặc chính mình vì cái gì đối tôn nộ g không cảm giác quen thuộc như vậy cũng không quay đầu lại b ố n lượn du t ẩ u tôn nộ g không gõ gõ trên cửa đá vòng sát cao giọng nói đại ca t ẩ u t ẩ u có thể tại ra a bên trên giường mây thiết phiến công chúa mặt như hoa đào hai người chính đến nồng tình mật ý thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe thấy có người phá cửa thiết phiến công chúa có chút không thích phu quân ngươi tại này chờ sẵn ta đi ra xem một chút là người nào đến này q u á y r à y phu nhân còn là ta đi thôi ta đã hóa thành hình người đoán chừng là ở đâu kết bái huynh đệ thượng môn ngươi t r ư ớ chờ c ta nhanh đi đuổi hắn đi để hắn ngày khác trở lại cũng sẽ không chậm trễ chúng ta xuân tiêu một khác ngưu ma vương nói mặc vào một thân hắc bảo ra cửa ở bên ngoài liếc mắt một cái vậy mà là một cái mặt lông lôi công miệng hòa thượng tỉ mỉ hồi ức một lần cái này mới nhớ lại mặt mừng lớn nói nguyên lai là tôn hiền đệ thượng môn từ 500 năm trăm n ă m trước ngươi đại náo thiên cung sau đó còn chưa thấy qua hiền đệ đâu ngưu ma vương vung tay lên trực tiếp hùng ôm vào tới tôn nộ không một mắt liền khám phá ngưu ma vương cảnh giới hơi kinh ngạc nói đại ca ngươi cái này là n ệ tu vi thế nào ha ha lúc này nói rất dài dòng a hiền đệ không ngại ngày khác trở lại ta nhóm cùng uống mấy chén bây giờ huynh trưởng ra bên trong còn có một chút gia sự phải xử lý liền không thể bồi huynh đệ có việc hôm nào rồi nói sau như ma vương ôm tôn nộ không bả vai đi ra ngoài vừa đi vừa giải thích nói một bộ xã hội lao đại ca bộ dáng tôn nộ không nghe nói cũng là có chút cảm động liền nói như đại ca có gì gia sự không bằng để ta lão tôn đến giúp hỗ trợ hai người chúng ta người cũng mau một chút không phải ách cái này không tiện lắm huynh đệ nhúng tay ha n h ư ma vương nghe nói sắc mặt tối đen đầu bên trong xuất hiện rất nhiều không chịu nổi hình ảnh nhanh chóng lắc đầu đem những ý nghĩ kia vung ra náo hải tôn nộ không gặp như ma vương ấp á ấp úng tuy là hiếu kỳ nhưng lại không nhiều hỏi tốt ta đã đại ca không tiện lắm kia ta lão tôn ngày mai lại đến b á i phòng đi được rồi đại ca khẳng định chuẩn bị tốt rượu thịt chờ lấy hiền đệ n h ư ma vương hảo khí v ô bộ ngực nói ra tôn nộ không gật gật đầu lách mình rời đi n h ư ma vương nhanh chóng về động phủ nghĩ hầu hạ tốt thiết phiến công chúa như thế cũng có thể muốn một ít tiên linh bảo vật đến khôi phục tu vi hiện tại cái này t r ù n g nhỏ yếu cảm giác làm hắn rất không có cảm giác an toàn tại yêu giới mặc dù giao hữu rộng rãi nghĩa bạc vân thiên thanh danh lưu truyền rộng rãi nhưng cũng có chút k i ể u gia đối đầu tồn tại nếu rơi vào tay hắn nhóm biết mình không có ngày xưa tu vi chắc chắn tìm tới cửa thừa cơ làm khó dễ rời xa thành trấn hoang dã bên trong cho dù là đến ban đêm nơi này cũng không có một tia lương p h ò n g một cái cổ quái xe ngựa to rừng ở nơi này tôn nộ g không đến liền nhìn thấy huyền trang hắn nhóm tại chơi mặt trượt thay thế vị trí hắn tự nhiên là bạch long mã con hàng này mặc dù bạch long mã lá bài kỹ thuật chẳng ra sao cả nhưng ở chơi mặt trượt phương diện này lại tựa hồ như rất có thiên phú vài vòng đánh xuống thắng không ít ngộ không thế nào quạt ba tiêu không thành công ngược đến huyền trang đụng một cái bài sau đó cũng không quay đầu lại dò hỏi tôn nộ g không gãi gai tay đi đến bạch long mã bên cạnh đại ca hôm nay có chút ra sự phải xử lý để ta ngày mai lại đi ừng tia ngươi ngày mai đi mượn quạt bà tiêu tới đi như ý chân tiên tại thúy vân sơn mở một cái động phủ nuốt vào hóa hình đan dùng thể nội vừa tu luyện được một điểm pháp lực đến luyện hóa hiệu suất mười phần thấp vào lúc này không biết do vì cái gì đầu bên trong xuất hiện cướp đoạt hắn động phủ lão đạo sĩ kia dần dần cùng mới vừa gặp thoáng qua tôn ngộ không trùng hợp đứng dậy lại tỉ mỉ một hồi nghĩ loại khí tức kia mặc dù ẩn tàng rất nhiều có thể hắn vẫn có thể đủ cảm giác được bên trong chỗ tương tự mỗi một cái sinh linh khí tức đều không giống nhau vậy như ý kim tiên tại còn không tu luyện thành tiên thời điểm liền có chủng phân biệt khí tức thần thông lợi dụng cái này một điểm mới tìm đến cổ tiên động phủ được tu chân c h i đạo hẳn là thật là hắn tây thiên thỉnh kinh thuyết minh hắn nhóm là từ phía đông qua đến cách này hướng đông chắc chắn đi qua kia tây lương nữ quốc ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp lừa hắn một lừa dối như ý chân tiên đen nhánh nô công con mắt bên trong lóe lên sạch trơn hai viên ngao răng không ngừng kẹt động theo sau liền toàn tâm vùi đầu vào luyện hóa tiên đan qua bên trong ngày thứ hai tuy là sáng sớm có thể chung quanh vẫn là sóng nhiệt cuồn cuộn nhiệt độ không khi không thấy hạ xuống sa mạc trên gành bãi sinh trưởng một loại tiểu diệp t ử c ắ t cây táo cây kết nhỏ gầy quả thực lúc này đã hơi khô bẹp lượng nước bị sóng nhiệt s ấ y khô chỉ để lại bao d a lấy hột bạch long mã thu nhỏ thân hình có máy điều hòa không khí phòng xe bên trong chờ một đêm tại gió lạnh thổi phất phía dưới thư thư phục phục nằm sấp ngủ một đêm tôn nộ g không làm một chút sớm một chút đám người nếm qua sau đó ước chừng nhanh đến buổi trưa hắn xoay người thượng tiên lại đi tới thúy vân sơn b à tiêu động đại ca mở cửa nhanh tà láo tôn tới thăm ngươi tôn nộ g không ở ngoài cửa kêu to tay bên trong còn cầm một bình tự mình sản xuất rượu đỏ cửa động mở ra nữ ma vương cùng thiết phiến công chúa đồng loạt đi tới n h ê n h đón thân thể hùng tráng bên cạnh tựa sắt một cái hồng quang đầy mặt thiếu phụ đây chính là đại tàu đi như đại ca thật là có phúc lớn đâu tôn nộ g không cười đi hướng tiến đến cầm trong tay rượu đỏ đưa tới như ma vương c ư ờ i mở cười một tiếng đem rượu đỏ tiếp trong tay ứng thanh nói hiện đệ cái này rượu nhìn có chút kỳ l ạ ai đi ngươi đại tàu chuẩn bị thịt rượu chúng ta vào động đi không say không nghỉ ba người vào động phủ tôn nộ g không liền phát hiện một ít kỳ quái địa phương kia bàn tròn lớn phía trên phủ đầy các loại thịt rượu bên cạnh bảy bốn cái ghế t ha e o lý thuyết hắn nhóm chỉ có b người, cái k ha á cái c c đều đại lưu là lại lên nào thị thế Tôn thầm tâm, tiếng khả ghế. không hỏi, nữ, năng bốn Ngộ bày âm chờ sẽ còn có Ha ha, người sẽ muốn tới. qua một hồi giới thiệu cho ngươi cái huynh đệ tiền nhiệm cũng là đắc đạo tiên nhân hiện nay cùng lão ngưu ta cùng gặp rủi ro trong nhà hắn có việc lát nữa liền tới ngưu ma vương lôi kéo tôn ngộ không ngồi xuống vừa cười giải thích nói hiền đệ gần đây có thể tốt nghe nói ngươi đi bảo vệ đường tăng thỉnh kinh rồi Nếu vương cầm qua bầu rượu ma cầm đại ầ u sau tiên là phối hợp rót một phối chén, là l hợp đó ca h không rót đầy. Tôn ngộ không một ly uống cả, chép chép miệng, nghiêm o tôn rót Tôn một mặt ngộ ngộ uống cạn, miệng, nói, đúng đầy. Đúng ly ngươi không nói kém chút quên chính sự ta lão tôn lần này tới là muốn tìm tẩu tẩu mượn một lần kia quạt ba tiêu dùng một chút hỏa diệm sơn đại hỏa còn là ta trước k i a đại náo thiên cung thời điểm lập nên thai h ỏ a đâu Trước 132, trở mặt, n h ư ma vương lúc này lại đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi vậy các ngươi sư đồ lúc đến có thể đi qua kia tây lương nữ quốc ca nghe thấy quốc vương kia dáng dấp rất là xinh đẹp chỉ so với phu nhân nhà ta kém hơn một tầng nếu là bình thường thời điểm như ma vương miệng bên trong khen một nữ nhân k h á c dáng rất đẹp thiết phiến công chúa chỉ định đã sớm sinh khí có thể lần này bất đồng khoe miệng hơi hơi câu lên một cái m ạ c danh độ cong tay bên trong vội vàng cho hai người thay rượu tôn nộ không nghe nói xứng sở Cái chuyện quốc, mặc có chút mê hoặc, nhưng vẫn là nói thẳng nói ra. sắc thực nói nói liền tới kia nhi nội nói này nào nữ nhưng vẫn thẳng nói là thế tâm kéo ra, mê dù đúng i kia, kia qua quốc chỗ có c h vương t ta kỳ quạc, h phế phen ó m sư đổ n c ô phu điệp. thay đến thông quan mới đại đến Đúng ấn văn điệp. Đúng lúc này từ động phủ sâu chỗ đi tới một cái trung niên đạo nhân mắt lộ ra nộ s ắ c nói ngươi cái này đầu khỉ đoạt ta đạo t r ư ờ n g người là ngươi không phải bần đạo có thể là nhớ trên người ngươi khỉ mùi khai tôn nộ không dương mắt xem xét liền gặp được trước đó tại tây lương quốc đuổi đi cái kia như ý chân tiên xuất hiện tại trước mặt sắc mặt khẽ nhúc nhích quay đầu nhìn thoáng qua ngưu ma vương cùng thiết phiến công chúa t h ầ n s á c khe khẽ thở dài đây cũng không phải là cái đại sự gì tôn nộ g không tự giác không có thương đến kia như ý chân tiên đã tính cho đủ ngưu ma vương mặt mũi trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói vị huynh đệ kia lần trước đúng là ta lão tôn đem ngươi đuổi ra ngoài có thể cũng không có thương đến cái này lời còn chưa nói hết liền nghe đến bên cạnh ấy ra ra m ộ tâm thanh ngưu Ma Ma mắt xem một mình gan ta. Vương Vương rượu. ngươi như Ngưu tung bàn con này lẫn trừng tôn ngộ không, thở phì phò nói. Tôn ngộ không nhìn xem quét xuống một chỗ rượu, còn trực tiếp lật Tốt to thở cái cả chỉ chỗ có chính phì quét rượu, vào khỉ, phò không khỏi tỉ sản xuất đại ca ngươi nghe ta giải thích cái này như ý chân tiên xâm chiếm người khác suối nguồn dành tư lợi vốn là không đúng hồ ta t láo ô ngữ c ũ n là nhìn đại c ma vương vừa nghĩ tới chính mình vạn năm tích lũy tu vi một buổi hóa thành nước chạy tâm lý liền đặc biệt khó chịu cái loại cảm giác này căn bản không phải vài ba câu liền có thể nói rõ ràng tôn ngộ không mặc dù không phải trực tiếp người gây ra họa có thể hắn không làm gì được kia khủng bố nữ nhân chỉ có thể oán trách cái này tôn ngộ không làm loạn sự tình cái nhưng à y mới ạ i hai n g ờ i b ọ họ nhận này khó. này n đ ừ gọi ta đại ca, phu nhân, cho ta quạt ba tiêu, ta ta quạt ta ca, ba cho phu nhân, mà u ố n n đem cái y bay. con Như khỉ đập ma vương tức giận một bên như ý chân tiên cũng là dâu tóc đều dựng phẫn nộ chừng lấy tôn nộ không tôn nộ không một mặt mờ mịt nhìn đến hai người tu vi cảnh giới thời điểm mơ hồ trong đó có chút minh nộ hẳn là hai người này tu vi quỷ dị tiêu thất liền cùng ta có liên quan đại ca hãy khoan còn chưa chờ nói ra đoạn dưới nếu h ư Ma vương liền đem một cái cây quạt nhỏ một đám sau Vương liền nhỏ biên lớn, cái i đó quạt trực t cây p hướng không Tôn Ngộ không một cái. là thiết phiến công chúa tự mình dùng thử có thể đem tôn nộ không phiến ra mấy ngàn dặm chỉ vì ngưu ma vương lúc này pháp lực không sâu cho nên uy lực cũng có một chút hạ xuống tôn nộ không tại không trung lộn một vòng thần phong đến nơi đây cũng ngừng nội tâm thất kinh cái này quạt ba tiêu thật là một cái tốt thần vật đấy nhất định phải nghĩ cách đến giành đến kia cây quạt nếu không hỏa diệm sơn mặc dù cố ý đi vòng qua có thể ta lão tôn tại nơi này kết xuống nhân quả sẽ rất khó chấm dứt sư phụ để ta tự mình tới làm việc này chắc hẳn cũng có như vậy dụng ý đi tôn nộ không phân biệt một lần phương hướng một cái xoay người lại trở lại thúy vân sơn bên ngoài lần này hắn không nghĩ trực tiếp đi mượn nhu ma vương rõ ràng đối hắn có rất sâu hiểu lầm nghĩ muốn thuận lợi mượn đến cây quạt không khác si tầm vọng tưởng hắn xử c á i biến hóa chi thuật Lắc mình biến hóa thành một ì n biến thành h hóa m cái con mũi nhỏ, dọc theo cửa động khe hở tiến nhập cái đọc chính tức mũi tiến kia tới liền giận kia phải hội rơi theo do lão nào nhỏ, động nhập đường, nghe đến như vương thanh. nếu không phải hắn, như xuống mà âm khe hở phủ. hầu tử, ta thế Vừa Đều xú bên ộ Một này tình cảnh. b như ý chân tiên cũng thêm d ầ u thêm mở nói kia hầu tử s ắ c thực giả vờ chính đáng vậy mà muốn vì kia tây lương quốc dân mưu chỗ tốt thật là dối trá đến cực điểm hơn nữa còn liên lụy huynh đệ chúng ta hai người tẩu tẩu kia quạt ba tiêu vạn không thể cấp cho cái này trùng không ra mặt con khỉ tiểu thúc yên tâm kia quạt ba tiêu ta mang theo trong người tự nhiên sẽ không cấp cho hải phu quân ta cái kia xú hầu tử thiết phiến công chúa cười khanh khách nói nội tâm lại là có chút cảm kích tôn nộ g không nếu không phải hắn cái này oan ra thế nào hội có tâm tư đến nàng ba tiêu động hiền đệ a ngươi nhìn ta ngưu bức không mặc dù ta vừa vào yêu tướng cảnh giới có thể kia một quạt liền đem k i a không biết tốt xấu tôn hầu tử cho đập bay ngưu ma vương mặt lộ vẻ vẻ tự đắc trên tiệc r ư ợ u khen chính đại đã thành thói quen của h ắ n như ý chân tiên thần sắc khẽ giật mình nội tâm nổ nước bọt một câu không muốn xem có thể mặt lại là lộ ra vẻ sùng bái đại ca không hổ là bình thiên đại thánh có thể đủ dùng yêu tướng chi thân lực trảm thái ớt kim tiên quả thực liền là yêu giới truyền kỳ tương lai này cử động lưu truyền ra đi khẳng định có không ít người khâm phục kính ngưỡng đại ca tôn nộ không nết miệng nội tâm thầm nghĩ trước đó thế nào không có phát hiện kẻ này có thể như thế khoác lát đâu phu quân tiểu thúc ta nhóm đến cùng uống chén này quên không thích lúc trước thiếp thân nơi này còn có không ít t i ề n tinh linh v ậ t thiên tài địa bảo đầy đủ hai người các ngươi khôi phục không ít thực lực ha ha vậy liền đa tạ phu nhân đa tạ đại tẩu ba người đồng loạt n â n g chén tốt nộ g không xem thời cơ hóa thành một con tiêu liêu c ô n trùng anh một cánh bay ở rượu mạt phía dưới thiết phiến công chúa nhất thời không quan sát một cái đem hắn nuốt xuống tôn nộ không tiến vào thiết phiến công chúa trong bụng hóa thành nguyên hình một đánh tâm can hô lớn tẩu tẩu mượn cây quạt trò ta dùng dùng thiết phiến công chúa chính dùng đua gắp thức ăn đột nhiên cảm giác được bụng đau xót ai u một tiếng ngã xuống đất che ngực phu quân kia tôn hầu tử tiến nhập thân thể của ta thiết phiến công chúa kêu đau nói lôi kéo ngưu ma vương cánh tay biểu tình hết sức thống khổ ngưu ma vương sắc mặt trì trệ cả kinh nói phu nhân ngươi mới vừa nói cái gì k i a tôn hầu tử không biết thế nào tiến nhập trong bụng ta đi ngươi nghe hắn ngay tại nói chuyện đâu thiết phiến công chúa ôm bụng nói n h ư ma vương đem lỗ thai thả tại thiết phiến công chúa trên bụng vừa nghe quả nhiên nghe đến tôn nộ không ở bên trong kêu gọi lầu hàng lúc này biểu tình khẩn trương lên tẩu tẩu đem k i a quạt ba tiêu cho ta mượn nếu không ta láo tôn t i ể u tại bụng của ngươi bên trong s ă n năm tôn nộ không âm thanh từ ở bụng bên trong truyền đến ngươi cái này con khỉ mau mau đi ra ngươi đây coi là cái gì anh hùng hảo hán vậy mà khó xử một cái tiểu nữ tử mau ra đây cùng ta đại chiến nga không hảo hảo nói chuyện ngưu ma vương hướng về phía thiết phiến công chúa bụng quát lớn tôn nộ g không lắc đầu trực tiếp truyền âm nói muốn để ta l á o tôn đi ra có thể cần phải đáp ứng mượn quạt ba tiêu cho ta sử dụng thiết phiến công chúa cảm thấy trong bụng mười phần khó chịu nhanh chóng đáp lại nói thúc thúc trước đi ra hết t h ể dễ thương lượng k i a tẩu tẩu đáp ứng cho ta mượn cây quạt dùng rồi tôn nộ g không tiếp tục hỏi nghĩ xác nhận một chút nhu ma vương lôi kéo thiết phiến công chúa tay thiết phiến công chúa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt chương một trăm ba mươi ba tẩu tẩu hé miệng thiết phiến công chúa ôm bụng nói ra thúc thúc cây quạt mượn ngươi chính là ngài mau mau ra đi ta cảm giác dạ dày tâm c a n đều không thoải mái tôn nộ không nghe nói têu i lớn tẩu tẩu hé miệng ta lão tôn muốn đi ra thiết phiến công chúa nghe nói không nghi ngờ gì trực tiếp mở ra môi đỏ trong đó hàm răng đá lởm trởm như là hán bạch mỹ ngọc tôn nộ g không theo thực quản bay vút lên đến đến đến trên đầu lưới đứng thẳng lên gãi gãi mu bàn tay cố gắng tại mềm mại trên đầu lưới đứng v ữ n g tẩu tẩu người trước tiên đem cây quạt lấy ra nếu không ta lão tôn có thể sẽ không đi ra thiết phiến công chúa cảm giác được trên đầu lưới có cái như hạt đậu nành dị vật một đoán chính là tôn nộ g không đến đến trong mồm con mắt bên trong l á n h quang l ó e lên miệng động tác lấy truyền âm nói thúc thúc yên tâm ta cái này xuất ra cây quạt đến như ma vương nhìn ra thiết phiến công chúa ý nghĩ liền nghĩ muốn đến ngăn cản có thể lại vì lúc đã muộn thiết phiến công chúa dùng đầu lưới một trống trực tiếp đem tôn nộ g không đưa đến hàm răng phụ cận đ ỗ n g nhiên dùng lực khe cắn tôn nộ g không cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy tại thiết phiến công chúa miệng bên trong búc lên tầm vài vòng sau đó trực tiếp bị tựa như thiên đao đồng dạng răng nhọn lành miệng cắn xuống g i á t băng giống như bình thường người bỗng nhiên cắn đến kim hạt đậu thiết phiến công chúa chỉ cảm thấy răng cửa tê dần trực tiếp che miệng kêu đau đứng dậy ai、hù. ta lại há một lúc, thiết A. răng Lại lúc, há phu i hai viên cửa trực tiếp rồi rơi, tiên ế n công răng chúa cửa trực h bị y ế t lưu m i ệ nhân g người nguyên đầy, cả cái người nguyên bản i n x đẹp đến đần. Phu bộ bu bụng, bên một ngộ ráng, trong hiện nay nhìn tăng Tôn không này trong mãn lớn, ngươi không chính cống, vậy mà muốn cắn n gia chút hét h lại lại lại quay ta. vậy lúc bất tẩu tẩu mà ở a ngươi quá xúc động ngươi không biết rõ kia hầu tử ăn cựu chuyển kim đan tu thành đầu đồng thiết thân không xấu phát thể trước kia bị thiên đình đao bổ phủ chạm đều không làm gì được n g ư ờ i cái này rằng càng khó thương đến hắn như ma vương mặt lộ vẻ vẻ đau lòng liền đi tới đỡ lấy kêu lên đau đớn thiết phiến công chúa tôn nộ không lúc này bởi vì lúc trước thiết phiến công chúa cử động tại hắn trong bụng nhảy tưng nhảy loạn đánh một đánh dạ dày tóm một tóm ruột trực tiếp đem thiết phiến công chúa làm duyên dáng gọi to liên tục thẳng hô tha mạng thúc thúc ta sai ngài tha cho ta đi mau ra đây đi ta lần này nhất định cây quạt cho ngươi mượn thiết phiến công chúa đau lăn lộn trên mặt đất Nếu vương cũng ma m ở ộ tẩu bên nói ra, hiền đệ, mau ra đây đi. ngươi đi, ra, ra mau đệ, đây t tẩu nàng nhanh không đem ư ngươi mượn, ợ c cam cây cho ca cái coi chữ lần là này đoan, nhất định trọng tin yêu. ta quạt Tẩu tẩu đại đ kia cây quạt lấy ra để lên bàn ta lão tôn nhất định muốn nhìn đến nếu không liền không đi ra tôn nộ không dừng lại động tác cao giọng hô nói thiết phiến công chúa liền đáp ứng từ bên hông lấy ra một cái hồng sắc đường vân vỏ xanh cây quạt thả tại một chỗ trên bàn đá há m ồ n hướng về cái bàn kia tôn nộ không lại lần nữa đến đến đầu lưới đứng thẳng xuyên thấu qua miệng há mở khe hở nhìn đến kia một cái vỏ xanh cây quạt lập tức cười nói tẩu tẩu ngươi sớm như vậy sảng khoái không phải ta l á o tôn cũng không cần tại ngươi thân thể bên trong da ra vào vào tôn nộ không như người giương một tay lên đại la kim tiên khí tức đem giữa sân đám người c h ấ n trụ sau đó một tay quơ lấy trôi n ả y cây quạt tại mọi người kịp phản ứng trước đó phi thân ra đậu phủ thân ảnh biến mất về sau một thanh n g h ĩ mới xuất hiện trong đậu phủ đại ca tẩu tẩu trong này kỳ thực có chút hiểu lầm chờ ta lão tôn lấy x o n g kinh trở về lại cùng ngươi nhóm giải thích thoại âm rơi xuống như ma vương bọn người mới khôi phục năng lực hành động lúc này đám người trên c h á n đều thấm ra nhất tầng mồ hôi lúc nào cái con khỉ này vậy mà tấn thăng đại la cảnh giới rồi kia cố huy ác ta cảm giác tựa hồ hắn vung tay lên ta liền hội hồn phi phách tán như ý chân tiên ở một bên lẩm bẩm nói như ma vương lúc này một chân đem kêu bàn đá đánh nát hung hăng nói cái con khỉ này mặc dù lợi hại có thể ta lão ngư khôi phục tu vì thời điểm cũng có cơ hội leo tới đại la cảnh giới tạm thời để hắn tiêu dao một hồi đối đ ạ i ta tấn thăng đại la nhất định phải tìm hắn tính trướng thù này không báo không phải quân tử phu quân ta ủng hộ ngươi bất quá vừa rồi kia hầu tử lấy đi chỉ là giả cây quạt là hài nhi của ta đỏ đỏ tự mình chế tác hỏa phiến lát nữa hắn khẳng định hội phát hiện đã hắn như vậy mạnh chúng ta muốn hay không ra ngoài tránh một chút thiết phiến công chúa có chút khẩn trương nói nói chuyện răng cửa còn có chút hở ngưu ma vương trầm ngâm một lát sau đó đánh nhịp nói đi nhanh lên đi chễ lại muốn bị kia hầu tử đuổi theo phiền nhiễu không bằng vấn a n một lần chúng ta nhi tử tại hắn hỏa vân động tránh một chút thiết phiến công chúa trực tiếp vận chuyển pháp thuật đem động phủ bên trong gia sản chứa ở một cái kim bên trong dương sau đó ngự phong mang theo ngưu ma vương hai người hướng đông bắc một bên bước đi tôn nộ g không mang theo vỏ xanh cây quạt đến đến hỏa diệm sơn phía trên d ơ lên cây quạt dùng lực một cái trên núi kia hỏa quang rừng rực dâng lên lại một cái hỏa diễm càng lấy gấp trăm lần lại một cái kia hỏa có tới ngàn trượng chi cao hỏa diễm mặc dù không tổn thương được hắn đại la chi thân có thể sóng nhiệt lại làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn lúc này coi như đồ đần cũng biết mình bị lừa gạt húng chi tôn ngộ không đâu đem kia vỏ xanh cây quạt hướng trong lòng đất quăng ra giận một chân đ ạ p nát toát ra vô số tam mội khói lửa hỏa diễm sơn hỏa lãng so ngày xưa cao hơn ngàn trượng phía dưới sinh hoạt bách tính tiếng oán hờn khắp nơi nhiệt độ không khí lại tăng lên một bậc thang không ít người đã thuê xe lửa lôi kéo ra làm đi phía đông đi nghỉ mát năm nay cái này là làm sao vậy hỏa diệm sơn không để chúng ta sống s ó t a thiết phiến tiên vì cái gì không ra mặt diệt hỏa a thời gian này quả thực không có phát qua hoa màu còn không trùng bên trên tình cảnh liền có chút nương cháy lao thiên gia mở mắt một chút đi không được nữa chỉ có thể mang người trốn hướng nước láng giềng ly biệt quê hương k h ó dứt bỏ a ta lão đầu tử này liền không cùng các ngươi cùng một chỗ hứa nhi ngươi mang theo tôn tử cùng nàng dâu đi thôi ha ha n g ư ơ i cái lao khoai sọ thật là bướng bỉnh cũng được cho ngươi đấu một đ ờ i miệng thật là có chút không nỡ bỏ ngươi láo già này ta cũng lưu lại cùng ngươi đi cha chúng ta đi nước láng giềng đi nơi này đã khó dùng sinh tồn thiết phiến tiên lại không hiển linh chỉ sợ hai ngày nữa liền muốn nướng người chết đấy h ừ tiểu tử ngươi đi nhanh lên không quản lão tử ngươi l ã o tử cho dù chết cũng phải chết tại cái này hỏa diệm sơn ta nhóm lao cả nhà đời đời kiếp kiếp đều chôn ở cái này hỏa trong đất mau cút mau cút ta không muốn nhìn thấy ngươi gặp một lần ngươi cái này tiểu tử liền tức giận chúng sinh muôn màu từng cái tiến nhập tôn nộ g không trong thần thức hắn tâm lý rất không phải tư vị cái này toàn bộ lại hắn cho nên không thể không quản g tôn nộ g không đằng vân lại đến thúy vân sơn lại phát hiện phía dưới người đã đi động không t i ế m g nhu ma vương cặp vợ chồng không biết trốn đi địa phương nào đó nội tâm nhất thời ở giữa cũng không muốn đi phí sức tìm người chỉ có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác nhìn xem hỏa diệm sơn kia cháy hừng hực lấy liệt diễm t ô n nộ g không nghĩ nổi lên tại xa chỉ quốc cầu mưa một màn không khỏi trong lòng khẽ động phi thân đến hỏa diệm sơn bầu trời tay hướng mây nhất chỉ sau đó nhẹ nhẹ thổi thi triển cái ngưng vân tụ vũ chi thuật mây đen càng tụ càng dày đặc ngay tại đánh xe rời nhà dân chúng gặp đều mười phần vui vẻ cho rằng là thiết phiến tiên lại muốn thi pháp cao Trước Hỏa. hứng thiết phiến thật. bừng bừng trên mặt đất miệng tụng niệm thiết phiến tiên tên quỳ mặt đất Diệt、hỏa. lệnh tôn nộ g không cảm thấy hiếu kỳ là mây đen lại thế nào ngưng tụ kia nước mưa mới vừa thoát ly mây đen liền hóa thành hơi nước chân trời một mảnh trắng xóa lang không sinh ra một đại đoàn n ồ n g vụ quanh quẩn tại hỏa diệm sơn đỉnh núi nhìn đến này pháp không được ca còn là đi về hỏi hỏi sư phụ đi tôn nộ g không lắc đầu vung tay vung lên vũ khí tiêu tán giữa thiên địa ngược lại biến càng thêm oi bức đứng dậy huyền trang lúc này đạp lấy hư không đến đến hỏa diệm sơn bầu trời nhìn thấy có chút h ề vải tôn ngộ không cười hỏi ngộ không quạt ba tiêu không có mượn đến đúng vậy a sư phụ ta cùng đại ca hắn nhóm có chút hiểu lầm hắn nhóm rời đi ta thử bố vũ chi thuật lại không có hiệu quả thật là khí chết ta lao tôn tôn ngộ không có chút khổ nao nói ra huyền trang tức giận nói của ngươi tu thành đại la pháp lực cái này phổ thông nước mưa tự nhiên vô pháp dội tắt lấy hỏa diệm sơn đại hỏa ngươi cần dùng so bình thường nước mưa càng thần dị kỳ lạ chi thủy hoặc là trực tiếp dùng ngươi đại la pháp lực đem kia hai khối gạch chịu lửa lấy ra giao cho bần tăng là được nghe huyền trang chỉ điểm tốt nộ g không nhãn t ỉ n h sáng lên liền hướng huyền trang xá một cái tâm lý đã có ý nghĩ trực tiếp xoay người hướng đông bay đi tám trăm l i dặm lưu xa hà mặt nước thỉnh thoảng lật lên cao hai trượng thủy lãng cắt theo nước động thủy lưu x a lưu bên trong nước cũng không phải p h à g thủy là ba ngựa thủy nông mao phiêu không nổi lên Tôn tùy không vô ngộ vận chuyển pháp lực tùy ý mấy ộ một t trực tiếp cái, đến nắm lên đến một đoàn m ngàn trượng thủy cầu lưu u sa hạ vị trí t r n giữa ương xuất h ệ n lớn lỗ hổng, đằng sau thủy lãng bọc tới, rất nhanh liền đem lỗ hổng bù đáp. Mấy ngàn trượng một đem Mấy thủy tới, rất thủy cái cực bọc i lỗ lỗ g đáp. sau cầu bù không trung bên trong vẫn chuyển động nội bộ còn mơ hồ có thể nghe đến kinh đảo hải lạng â m thanh tôn nộ g không dùng pháp lực đối hắn cô đ ộ n g áp s ú c từ t ừ nhược thủy biến càng phát trầm trọng vốn là siêu việt phổ thông nước trọng lượng lúc này lại lật vô số lần đến cuối cùng tôn nộ không thi triển súc vật thần thông đem thủy cầu thu nhỏ đến lớn chừng hột đào lơ lửng tại bên cạnh hắn thủy cầu bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng tựa h ồ có thực chất cảm giác cô động đến cực điểm mật độ để không gian bốn phía đều có vạt mẹo nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện viền k i a thủy lam sắc tiểu cầu phía trên vậy mà có cỡ nhỏ hải khiếu tạo ra sóng giữ quần quận nhược thủy bên trong nguyên bản tồn tại hạt cắt bị ngưng kết thành một cái thổ hạch tại thủy cầu chính giữa xoay tròn không ngừng chỉ bất quá bị thần thông hạn chế tại không gian bên trong cái này một cái lớn chừng hột đ à o thủy cầu xuống dưới phổ thông kim tiên nếu là không có linh bảo để cản đều có thể bị trực tiếp đập chết sau đó tôn ngộ không lại lập lại chiêu cũ bên cạnh lơ lửng nổi lên mấy trăm khỏa lam sắc thủy cầu mỗi người đều mang cực trọng cảm giác áp bách mang theo những này thủy cầu tôn ngộ không không dám bay thật nhanh đành phải đằng vân c h ậ m u n g dung hướng hỏa diệm sơn bay đi mặt đất trên có linh rác vượt xa bình thường yêu quái ngửa đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cái đầu đội kim cô thân ảnh bên cạnh lơ lửng vô số lệnh người hít thở không thông thủy cầu từ trên trời ù ù đi qua làm cho hạ phương không khí tựa hồ cũng biến nước át ước chừng qua nửa canh giờ tôn nộ g không mới đem những n à y thủy cầu thu tới hỏa diệm sơn phía trên huyền trang nhìn đến những n à y từ ba ngàn nhược thủy cô động mà thành áp s ú c thủy cầu trong lòng cũng là sinh ra hiếu kỳ muốn nhìn một chút những n à y nhược thủy có thể không đem hỏa diệm sơn hỏa d i ệ m rội tát tôn nộ g không t r ư ớ c thử thăm dò đem một khỏa thủy cầu vứt xuống thủy cầu đụng đến liệt diễm lập tức vỡ ra Vô số nhược thủy dùng diễm vung mà xuống, quanh mình hỏa diễm giống như bị khiêu mà hỏa h bị k í cũng h không khỏi không diệt, ngược lại càng thêm kịch liệt thiêu Nhược đồng đốt dạng ngược càng nổi lên. diệt, lại liệt thủy c mà không phải là phan vật rốt cuộc đột phá hỏa diễm ngăn trở hàng lâm đến ngọn núi phía trên phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng ngọn núi hỏa hồng thông suốt giống như tinh thể bị cái này một kích giống như tôi vào nước lạnh đồng dạng lại sinh ra rất nhiều thanh niên cái này cái thứ nhất thủy cầu bên trong thổ hạch vậy mà cũng bị nhen nhóm như là phát sinh tụ biến phản ứng đồng dạng tốt h h hỏa à n lớn một mùa cái cực lớn quê mùa hỏa cầu quê b c cháy lên, ạ i diệm hỏa s ơ nộ bên trong trầm phủ không biết. Bốn phía sinh ra mạn thiên trong không sinh mạn sưng nhiệt trầm ra mù, phủ phía đ không khí hơi hơi hạ x u ố nhìn g kia kia, một kia, nếu ô không Tôn không n ứng, hiện nhiệt biến ngộ n g phải phát chút hóa. h cảm kia tỉ một mỉ được đều độ xíu thấy có hiệu quả đem bên cạnh thủy cầu từng cái phong xuống đi giống như thiên hà đảo ngược phía trước nhược thủy vừa bị s ấ y khô phía sau thủy cầu nổ tung lại mang đến vô số thủy lãng một đợt lại một đợt đánh thẳng vào đỏ đồng đồng hỏa diệm sơn lần này thiên tượng biến hóa càng thêm rõ ràng bốn phía nóng vụ đã nồng đậm đến nhất định tình trạng hỏa diệm sơn phụ cận trăm dặm vậy mà hàng nổi lên mịt mờ nước mưa mặc dù nước mưa có chút ấm áp có thể một trận gió thổi qua giữa thiên địa dây lát ở giữa mát lạnh không ít trời mưa rốt cuộc trời mưa không cần ly biệt quê hương ha ha cha không cần đi thiết phiến tiên không hề từ bỏ ta nhóm lại trời mưa cái này hạ không cần đánh xe đi nước l ắ n g giềng thất thần làm cái gì nhanh lấy bình lấy ra tiếp thủy a Quá cuộc tốt, thiên rốt lao ngươi mấy trăm khỏa thủy cầu ném xuống hỏa diệm sơn hỏa khí hoàn toàn diệt đi nguyên bản trong suốt giống như đỏ thủy tinh ngọn núi lúc này cũng lạnh đi nổi lên ô quang tại vị trí trung tâm lẳng lặng nằm hai khối gạch chịu lửa mặt trên còn có hai con hỏa tinh tồn tại lớn chừng bàn tay sinh lấy hình người phía sau dài một đôi hỏa hồng sắc cánh k h o á t một kiện đỏ đồng đồng cái yếm tử cùng hồng hài nhi kêu một kiện vậy mà có chút tương tự ngũ quan giống như anh hải một đôi đen bóng mắt to mi tâm có một cái hỏa diễm p h ủ văn tiêu chí hai con hỏa tinh co quắp tại cùng một chỗ nhìn qua có chút thảm thương chúng nó đều là cái này mấy trăm năm hỏa diễm sinh ra linh trí xuất hiện một loại tinh linh có lấy sơ cấp linh trí huyền trang tiện tay chảo một cái liền đem hai con hỏa tinh bắt đến ở trong tay chúng nó liều mạng giấy giụa mắt to nháy nháy nhìn có chút thảm thương người hai tiểu gia hỏa này b ầ n tăng cho ngươi nhóm một cái nơi đến tốt đẹp nói xong trực tiếp đem hắn để vào hỗn độn c h â u bên trong nhìn thấy tôn ngộ không thân sau lại vẫn lưu lại một k h ỏ a thủy cầu ngộ không cái này k h ỏ a thủy cầu đã dùng không đến liền đưa cho vi sư đi sư phụ ngài trực tiếp cầm đi chính là không nghĩ tới vậy mà chỉ còn một k h ỏ a cái này hỏa diệm sơn thật là lợi hại t ô n nộ không nói đem viên kia lam sắc thủy cầu ném tới huyền trang trước mặt huyền trang nhìn xem cái này khỏa thủy cầu lại tại hỏa diệm sơn phía trên phát hiện ngay từ đầu thiêu đốt một khỏa quê mùa hỏa cầu lại vẫn có một tia hỏa quang còn dư thổ hạch đều bị đốt thành các loại hình cầu có hát s á c bạch s á c kim s á c cũng có tất cả đều là kết tinh hình cầu từng khỏa toàn bộ nằm tại gạch chịu lửa bên cạnh hắn trọng lượng cũng là lớn đến kinh người lôi kéo hư không sinh ra nếp vốn làm cho bốn phía theo gió mà đến thổ cắt càng không ngừng dọc theo không gian nếp vốn ngưng tụ đến những tiểu cầu này phía trên hỏa diệm sơn đi qua mấy trăm năm nút cháy còn lại ngọn núi cứng rắn độ cùng chịu lửa năng lực vượt xa khỏi đồng dạng vật liệu có thể tính là một loại hỏa thuộc tính cao cấp linh tài mấu chốt nhất là thể tích lớn mấy trăm dặm ngọn núi trung tâm bộ vị đều là tiên cấp bảo tài những vị trí khác cũng là đẳng cấp cao linh tài trong đó còn tẩm bổ ra mấy cái cực lớn hỏa thuộc tính linh mạch chương một trăm ba mươi lăm niết cổ tộc huyền trang đưa tay chột một cái miệng bên trong khẽ nhà bốn chữ roi sơn rời thạch ẩm ẩm. Đại địa c huyền ấ mấy đất đất n động đứng sơn lên, ngay mừng dân chúng kinh bốn phía trốn vọn. trên địa đem dậy, diễm diễm dập vậy bay trăm rằm mạch mà mặt mặt tại tắt vết từ rách hỏa cách chúc hỏa hãi phía sinh h ra, số Vô trang chú cái ý tới cái này một điểm, này lấy ậ p pháp phá tức một lọt Trang chỉ lực mạch, cho điểm khiến không hư. Huyền địa ra, l bảo vào vệ sẽ ra hỗn độn châu thân n i ệ m khẽ động liền đem mấy trăm dặm hỏa d i ễ m sơn ném tới hỗn độn châu bên trong trong đó còn bao quát kia mấy trăm khỏa thổ hạch hạt châu dùng và kia một mai lam sắt thủy cầu vừa tiến vào hỗn độn châu bên trong tựa hồ mất đi áp chế thủ hạch lần lượt bành trướng bị loạn lưu một quyển đến hỗn độn châu trung tâm k ỳ điểm bộ vị làm xong những n à y vắt ngang tại trước mặt hỏa d i ệ m sơn mạch tiêu thất tại mọi người trước mặt hạ phương quỳ s ắ t dân chúng trực tiếp mắt trận tròn mấy trăm dặm hỏa d i ệ m sơn vậy mà trực tiếp không có một trận gió nhẹ thổi tới thu ý tiễn thoải mái hỏa d i ệ m sơn không có rồi một cái đỏ da trẻ tuổi người lắp bắp nói ánh mắt có chút ngốc trệ bên cạnh đen nhánh lao đầu trong tay bình đều rơi xuống trên mặt đất đem bên trong nước đổ nhào trong ánh mắt tràn ngập bất khả t ư n g h ị phóng tầm mắt nhìn tới nguyên bản hỏa diễm ngăn trở địa phương hiện nay đã là vùng đất bằng p h ẳ n g mặt đất còn lưu lại bị nướng qua kết tinh hình dáng vật chiết khói xanh lượn lờ từ hỏa diễm sơn nguyên bản vị trí toát ra thanh yên trực tiếp chân trời như là che trời cự màn tôn nộ không nhìn xem tiêu thất hỏa diễm sơn nhét miếp miệng thầm nghĩ nếu là ta sư phụ sớm xuất thủ phỏng chừng ta láo tôn cũng không chi phí tâm đi mượn cái gì cây quạt huyền trang từ giữa không trung hạ xuống tới đến đến phòng trong xe chư bát giới bạch long mã cùng hùng lực quý ngay tại chơi đấu địa chủ huyền trang vừa tiến đến bạch long mã liền thức thời ném lá bài đi ra đến bên ngoài chư bát giới nắm lên đến xem xét cười nói tiểu bạch v õ khí là thật kém a nộ g không như này nhân quả đã chúng ta lên đường đi huyền trang thần nghiệm truyền âm nói tôn nộ không giật mình bừng tỉnh nhìn xem phía dưới vui mừng hớn hở dân chúng dân chúng ý niệm thông suốt lập tức tu vi lại có một tia tiến bộ trở lại phòng xe bên trong huyền trang một đoàn người đi qua hỏa diệm sơn di chỉ tiếp tục hướng đi về phía tây đi trên đường qua mấy tháng xem qua một tòa cự đại sơn mạch sư đổ bốn người xuyên qua một cái quỷ dị hạp cốc sau đó đến đến một chỗ sừng sững chỗ thụ m ộ c có tới mấy trăm người ôm hết đẹp đẽ tán cây xuyên thẳng vân tiêu như là thiên địa xây mục phóng tầm mắt nhìn tới có mấy ngàn mét cao so với bình thường dãy núi cũng cao hơn ra không ít tăng cây tầng tầng lớp lớp trồng chất cùng một chỗ hình thành nhất phiến hải dương màu xanh lục nơi này cỏ dại cũng ngày thường cực kỳ quỷ dị cỏ đuôi chó đều có cao bốn năm trượng bạch long mã lôi kéo phòng xe đi tại trong bụi cỏ thỉnh thoảng xuất hiện một cái châu chấu cùng hắn hình thể không xê xích bao nhiêu sư phụ nơi này là cái gì địa giới a trước đó thế nào chưa từng thấy cổ quái như vậy địa phương hùng lực quỳ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài mặt lộ ra p đúng lúc này ầm ầm âm thanh từ đại địa bên trên chuyền đến một cái cực lớn cương xoa đem cái kia thanh loa phần lưng xuyên xuyên một cái đầu to lớn lại gần miệng bên trong thở ra một cỗ khó ngửi khí thể ô keo kéo nơi này có mấy cái kỳ quái tiểu côn trùng người nhóm ngò tới đ â y nhìn âm thanh lớn cơ hồ muốn đem bạch long mã lỗ thai chân điếc huyền trang ra phòng xe xem xét liền nhìn thấy một cái có tới mấy chục trượng cự nhân lỗ chân lông có thể thấy được rõ ràng làn da thô giáp khoác trên người thú bảo mi tâm điểm lấy cổ phát một vòng ấn ngân một cái đại thủ từ trên trời lấy lại đến liền phải đem phòng xe bắt lại huyền trang thấy thế nghị thi triển pháp thiên tượng địa lại phát hiện nơi đây tràn ngập một loại quỷ dị phát tắc tại cái này trùng p h á p tắc ảnh hưởng dưới chỉ có thể lợi dụng nhục thân lực lượng đến tăng lớn hình thể huyền trang tâm niệm vừa động lặng lẽ p h o n g thích một phần nhỏ lực chi phát tắc trực tiếp hóa thân thành mấy ngàn trượng cao lớn cự nhân túi đầu nhìn xem chính nghị kiếm phá hư cái kia tiểu cự nhân các ngươi người nào vì cái gì phạm bần tăng xa giá huyền trang âm thanh ở trên không truyền đến sóng âm dập dờn ở giữa trực tiếp đem kia tên cự nhân thổi ngã xuống đất đè sốc rất n h i ề u cỏ c dại bùi â y Thân thể trang thị thoải hóa huyền nhận lớn này cực cái cảm được giác mới đó, sau mái d ễ chịu cảm giác, n h phía chung quanh đại thụ cỏ dại, cùng bình thường đồng dạng, thậm chí có chút ì n cùng đồng dạng, Nguyên về thấp cỏ có đại dại, bé. lai là tộc ta thập tinh t r ư ở n g lão tiểu nhân diệp mịch m ạ n phạm mời trưởng lao thứ tội diệp mịch không mình hành lễ mặt lộ ra kính sợ thần sắc hơn một ư ơ i t r ư ở n g hắn tại huyền trang thân trước tựa như một con con t r ộ t nhỏ huyền trang x ư n g sở nghi hoặc hỏi thập tinh trường lão đúng vậy à vị trưởng lão này mặc dù l à mặt có thể khẳng định cũng là ta niết cổ nhất tộc nếu không không có khả năng có mấy ngàn trượng thân thể hơn nữa ngài đã tu thành lớn nhỏ tự do thần thông khẳng định là tộc ta trưởng lão không thể nghi ngờ diệp mịch giải thích lúc này mấy người đồng bạn từ nơi không xa buôn tập qua đến cực lớn hình thể để mặt đất một trận lắc lư người tới là ba cái thanh niên trai tráng bộ dáng nam tử đều có mười trượng thân thể dẫn đầu một người cơ hồ đạt đến trăm trượng nhưng ở mấy ngàn trượng huyền trang trước mặt còn chưa đủ n h ì n h u y ề n trang thần thức quét qua liền phát hiện cái này bởi cự nhân thân bên trên đều là có một loại quy tắc khí tức ba động lại hướng nơi xa quét tới phát hiện mấy chục vạn hình thể không giống cự nhân sinh hoạt tại cái này phương viên không biết bao nhiêu giảm sừng sững sơn mạch bên trong chỗ sâu nhất tộc địa chi chỗ còn đang ngủ say vài cái cao tới mấy ngàn trượng cự nhân chỗ mi tâm mười khỏa tinh thần chiếu lấp lánh liền thành một cái vòng tròn hình thân bên trên tồn tại một loại cực kỳ khủng bố pháp tắc khí tức nhục thân lực phòng ngự vượt qua phàm nhân tưởng tượng chư ó t ể so bảo. với tiên thiên linh bảo. Huyền trang hứng thú, chiêu trang thú, tôn Huyền hứng ngộ không n hô mấy ờ người i đi ra, mấy người các ngươi cũng thử nghiệm tới ra, trước. Ha ha, mấy xem. cũng tăng lớn nhục thân thử xem. Ha ha, tà láo chư tới trước. Chư các láo thử thử tà bắt giới vô ngực một cái khoe miệng lộ ra một tia đ ắ c ý pháp thiên tượng địa đúng là hắn tuyệt kỷ sở trường miệng bên trong nhậm chú lắp người một cái thể lại phát hiện thân hình không biến vẫn là ban đầu cỡ như vậy chư bắt giới mặt hiện ra vẻ lúng túng tiếp tục bấm niệm pháp quyết nhậm chú hơi lắp người ngây người sư phụ tại nơi này tựa hồ không thể thi triển pháp thiên tượng địa ngài là thế nào biến lớn ngươi dùng đơn thuần nhục thân lực lượng thử một lần huyền trang chỉ điểm nói tôn nộ g không tựa hồ tìm tới gõ cửa thân bên trên cơ bắp phúng trường tiến nhập treo đánh thượng trí thời điểm trạng thái nhục thân ở chung quanh pháp t ắ c khí tức ra chỉ phía dưới không ngừng phần g lớn vậy mà cũng gia tăng đến chín trăm trượng có dư bạch long mã cũng học theo miệng bên trong hí hí hì hi h một âm thanh đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi thân ngửa cơ bắp vỡ ra trực tiếp biến thành cơ bắp ma mã trạng thái thân hình tăng lớn đến mấy trăm trượng lúc này t r ư bát giới cùng hùng lực q u ỷ cúng cổ động thể nội huyết khí cái này đoạn thời gian tại bản cổ điện theo huyền trang rèn luyện có một thời gian đám người n ụ c thân lực lượng đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít đề thăng hai bọn họ thân thể cao hơn bạch long mã lớn lại không vượt qua một ngàn trượng chư bát giới cùng hùng lực q u ỷ cúng cổ động thể nội huyết khí đi qua một đoạn thời gian tại bản cổ điện theo huyền trang rèn luyện thân thể của hai người lực lượng đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít đề thăng hai bọn họ thân thể cao hơn bạch long mã lớn hơn một chút đ ặ t đến hơn bảy trăm trượng vừa tới ba cái trẻ tuổi người bị một màn trước mắt c h ấ n trụ lại vẫn có một cái cựu tinh trưởng lão hai cái thất tinh trưởng lão cùng một cái lục tinh đại tế tự cấp bậc chiến thú bái kiến các trưởng lão ba cái trẻ tuổi người cùng nhau quỳ xuống đất tham bái đồng thời hôn lấy mấy người dưới chân thổ địa biểu thị chính mình sùng kính tri tình không cần đa lễ huyền trang không có chơi do tình trạng trước đó cũng không muốn bại lộ chính mình kẻ ngoại lai thân phận nhìn lại sừng sững chỗ chỗ kia hạc ốc nồng vụ đem chỗ kia bao phủ nơi này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật diệp mịch ngươi cái này là t r e o chọc đến các trưởng lao rồi dẫn đầu tóc ngắn thanh niên sau khi đứng dậy một mặt khẩn trương mà hỏi diệp mịch liền vội vàng lắc đầu không dám không dám chỉ là vừa mới không có chú ý tới các trưởng lao xa giá ha ha không cần chú ý ngươi nhóm thối lui đi Ta những ó nói m tại kề bên này tản tàn Trang phất tay kề Huyền bên bộ. này Vâng. n h ra. người kia k h ô người n g cáo lui huyền trang nghe đến diệp mịch bị dẫn đầu tóc ngắn thanh niên khiển trách một trầu huyền trang đem phòng xe thu lại cảm thụ được nơi đây pháp tắc khí tức nội tâm không khỏi sinh ra kỳ dị cảm giác cái này trùng pháp tắc cùng hắn tu lực lượng pháp tắc có dị khúc đồng công chi diệu chỉ bất quá lực chi pháp tắc thiên về điểm ở chỗ nhục thân lực lượng lượng nhất lực phá v ạ n pháp là một loại công kích tính lực lượng pháp tắc giống như là một cái sắc bén trường âu mà nơi đây bao hàm lực lượng pháp tắc lại thiên về tại nhục thân bên trong sinh cơ cùng phòng ngự mạnh mẽ lực lượng pháp tắc giao phó cái này bởi cự nhân cường hoành thể phách cùng cực kỳ bá đạo lực phòng ngự có thể xưng là sinh mệnh pháp tắc pháp tắc tu luyện càng sâu vào hắn hình thể càng là khổng lồ lực phòng ngự cùng năng lực tái sinh cũng liền càng mạnh giống như một mặt không thể phá vỡ tấm thuẫn huyền trang lực chi pháp tắc mang đến nhục thân lực phòng ngự cùng năng lực tái sinh đều là pháp tắc bổ sung hiệu quả cũng không thiên về cái này một điểm nhục thân thành thánh sau bất tử bất diệt dựa vào là nhục thân giữa thiên địa khó dùng ma diệt pháp tắc lạc ấn mà loại sinh mạng này lực lượng pháp tắc lại là hoàn toàn từ sinh mệnh bản nguyên tạo thành một loại cao cấp pháp tắc chuyên trú vào nhục thân cường hoành lực phòng ngự cùng năng lực tái sinh đi đến một cái thế giới khác cho dù không có pháp tắc lạc ấn đơn thuần bằng mượn loại sinh mạng này lực lượng pháp tắc cũng có thể không ngừng mà tích huyết trọng sinh huyết n ụ c gây dựng lại mặc dù lực chi pháp tắc khẳng định so cái này trùng pháp tắc cường đại có thể loại sinh mạng này pháp tắc cũng có sở trường của mình tại khôi phục lực cùng n ụ c thân lực phòng ngự phương diện cực kỳ xuất sắc tại ba ngàn pháp tắc bên trong cũng là xếp hạng tương đối gần phía trước huyền trang thần thức không ngừng lan tràn ra ngoài đến trung tâm bộ vị niết cổ nhất tộc tộc địa sau đó đột nhiên cảm nhận được một tia trở ngại chỗ kia nối tiếp nhau lấy mãnh liệt pháp tắc khí thức mấy cái hơn ngàn trượng cự nhân ngủ say tại đất hạng thân bên trên mặc dù có mục nát cảm giác có thể bên trong bao hàm sinh cơ lại cực kỳ kinh người phương nào đạo trích r ì n h m ò tổ mạch chỗ một cái tiếp cận vạn trượng cự nhân từ tộc địa bên trong thò đầu gia lô mi tâm có lấy mười khỏa tinh thần tại r ụ c r ụ c sinh huy vị trí trung ương nhất còn sinh ra nửa viên màu sắc rực rỡ tinh thần tách ra đủ dùng uy áp vạn cổ khí tức một vệ thần quang từ con mắt bên trong bay ra trực tiếp đem huyền trang thăm dò qua thần n i ệ m đánh nát một đôi con mắt lớn hướng huyền trang cái này một bên trông lại ngươi là người nào ngươi không phải ta niết cổ nhất tộc người thật lớn âm thanh đánh tan hư không trực tiếp làm l ầ m tại huyền trang bên thai những người khác đối thanh â m này phảng phất như không nghe thấy chỉ có huyền trang mới nghe được cái này thanh â m giàn mua huyền trang thần sắc khẽ động trực tiếp truyền âm qua b ầ n tăng là đi tới tây thiên cầu lấy trần kinh hòa thượng nội nhập quý bảo địa xin hãy tha lỗi hòa thượng ta tộc cùng ngoại giới ngăn cách đã lâu đã không hiểu bên ngoài thiên địa biến hóa nơi này kết giới ba năm mở một lần thả ngươi có thể tới ta nhóm niết cổ nhất tộc cũng coi là vật khí thiện a xem t â n n thể g ư ơ bất phảm, không bằng tới ta tộc địa luận đạo một phen như thế nào. Kêu thanh âm lại lần nữa đến, trong tâm tình t phảm, phen không như chuyển nghe không âm Kêu nuôi luận nào. lần nữa đến, giọng nói giả gì. lại i địa ra đạo huyền trang vỗ tay một tán sau đó mang theo vài cái đ ồ đệ hướng cái kia tộc địa vị trí bước đi đến lúc này huyền trang mới chú ý tới mình tựa hồ là đến tiến nhập một cái cùng loại với tiểu thế giới đồng dạng động thiên phúc địa hẳn là là nào đó cái tiên thiên ma thần vẫn lạc sau biến thành địa phương bị b nơi g mang tới thả tại hồng hoang thế giới đến gia tăng thế giới không người trang chung thoảng cổ các tắc đại đến đi tại loại lạ tới nội thần thả thế thế tình. Tôn theo thân sát phía chung quanh sự vật, thỉnh thoảng phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh. huyền phía quanh nộ quan bốn n làm âm sau, ra kỳ lấy sự đây không chỉ thực vật cực lớn liền liền một ít phổ thông g i ạ t h ú cũng sinh dị thường cực lớn thực lực siêu p h à m lực phòng ngự kinh người nơi này sinh hoạt cự nhân đại bộ phận đều tại trăm trượng trở xuống có thể đủ đạt đến trăm trượng đã coi như là có thiên phú tộc nhân cai chán chỗ mi tâm sẽ xuất hiện một ngôi sao hình dáng tinh thể thực lực cũng sẽ c o tăng lên rất nhiều đồng thời hội thức tỉnh một loại nhục thân thần thông tỉ như đại lực khép lại nhiên huyết đoạn chi trọng sinh v v chờ tu luyện tới hai trăm trượng hình thể thời điểm mi tâm sẽ xuất hiện viên thứ hai tinh thần tinh thể thức tỉnh ra loại thứ hai thần thông sau đó liền có gia nhập thú l i ệ p đội tư cách có thể cùng đội ngũ đồng loạt đi thú l i ệ p những cái kia càng thêm h u n g mánh nguy hiểm dạ thú từ nhất tinh đến thập tinh mỗi nhất tinh đều sẽ tỉnh lại một cái tân nhục thân thần thông niết cổ nhất tộc thực lực cũng căn cứ hình thể cùng mi tâm tinh thần số lượng phân ra m ộ ư ơ i cái bất đồng đẳng cấp mỗi đề thăng một cái tinh cấp thân phận và địa vị sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất đồng thời cũng bởi vì hình thể bất đồng rất nhiều năm trôi qua xuất hiện quý tộc cùng bình dân hồng câu đại bộ phận đều là quý tộc cùng quý tộc thông hôn cũng có số ít thiên phú dị bẩm bình dân tu luyện tới càng cao tinh cấp được dùng cùng quý tộc thông hôn cũng coi là vì quý tộc giai tầng bổ sung máu mới nguyên do trong đó cũng không phải kỳ thị bình dân mà là hình thể t r ê n l ệ n h quá lớn liền khó có thể thuận lợi sinh hạ dòng dõi cái này đoàn người tại cái này phiến phóng đại sau đó thế giới bên trong cùng ngoại giới nhân sinh bình thường sống đứng dậy không cũng không khác biệt gì chỉ bất quá hình thể hội căn cư thực lực sinh ra biến hóa khác thực lực càng mạnh người hình thể càng là cực lớn huyền trang có thể đủ cảm nhận được tộc địa chỗ sâu cái kia tiếp cận vạn trượng cự nhân thực lực đã vượt qua bình thường trần thánh thần thức mặc dù không thể tới gần hắn l ụ c thân nhưng chỉ là thô sơ giản lược xem xét liền có thể cảm giác được hắn huyết nhục bên trong ẩn chứa lực phòng ngự cùng tràn đầy như tinh hải đồng dạng sinh cơ một đoàn người dọc theo rừng cây đại đạo một mực hướng tộc địa phương hướng tiến lên phàm là gặp phải niết cổ nhất tộc tộc nhân vừa thấy được huyền trang kia mấy ngàn trượng thân thể đều quy dạp dưới đất hôn huyền trang đi qua mặt đất nhãn chung biểu thị là đối với cường giả ý sùng bái đại bộ phận người ở lại là một loại cực lớn thân cây chế tạo mà thành nhà gỗ mấy bách hộ nhân gia tạo thành một cái cớ nhỏ bộ lạc trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nguyên thủy sinh hoạt nơi xa trên sườn núi cực lớn rừng cây ăn quả bị một vòng hàng rào vây lại đồng thời có tinh thông cung tiễn ném thương tộc nhân thay phiên trông coi tính làm bộ lạc bên trong một tham ăn vật nguồn gốc huyền trang mấy người đi qua bộ lạc chỗ ở sau liền bắt đầu gia tốc gặp phải không có mắt cự hình dã thú liền trực tiếp xuất thủ đánh chết thu thi thể xem như nguyên liệu nấu ăn Trước tộc thú cự địa. bị Những này cự hình giã thú bị dân bản giã g xứ gọi thể nội chứa một loại thần kỳ tinh hoạch nuốt luyện hóa về sau có thể gia tốc tiến độ tu luyện đồng thời cũng là quý tộc giai tầng lưu thông một loại đồng tiền mạnh tệ đang tăng nhanh tốc độ sau đó huyền trang các loại người rất nhanh liền tới đến niết cổ nhất tộc tộc địa nơi này là hắn nhóm thánh địa chung quanh tuần tra hộ vệ đội đều nhiều ra không ít cư dân bình quân hình thể cũng rác ngoại vi có rõ ràng tăng lớn tại nơi này đại bộ phận người đều đạt đến nhất tinh cấp chiến sĩ yêu cầu tiến nhập hộ vệ đội yêu cầu cũng từ nhị tinh kéo lên đến tam tinh một tòa cao chọc trời cự thành xuất hiện tại tộc địa lối vào cho dù huyền trang thân cao mấy ngàn trượng cũng đối cái này cự thành sinh ra thán phục cảm giác chứ bắt giới miệng nghiêng một cái thầm nói tòa thành này thật n g ọ a tào cao a ta lão chư tại lăng tiêu bảo điện đều chưa thấy qua cao như vậy khung cửa cửa và hộ vệ gặp huyền trang các loại người tiếp cận cũng không có ngăn cản ngược lại là không người thi lễ mời huyền trang tiến tộc địa bên trong vừa tiến vào tộc địa huyền trang liền cảm giác được loại kia sinh mệnh pháp tắc khí tức càng thêm nồng đậm không lực h ư ợ chi h a tâm thần từ thần cảm nộ từ nơi đi sâu xa thần bí pháp tắc từ ứ c biên huyền trang nhục thân phía trên lan tràn ra kim sắc liên hoa đoá đoá nở rộ tại huyền trang ra thịt mặt ngoài phía trên tuyên khắc lấy vô số kỳ dị đường vân để người lúc i lại đã cảm thấy vô cùng mê mội. ế c cảm cùng cũng nhìn Không thấy khí hồ đã mê tựa vô bị r t s ạ h đám này g ngực trệ, sau đó một cố đủ để khiến thương không gáp trang ư ờ i khiến biến chỉ cảm cố sắc lực Lúc thấy huyền thân phong một trì trệ, từ trên xuất bên n sau ra. đó đủ để trong lòng mọi người vang nổi lên nhất đạo thật lớn âm thanh không nói cũng hiểu thánh thánh thánh thánh, thánh nhân hàn g lâm thiên điệu t ề hạ huyền trang chính mình cũng không liệu đến mình tới hội dẫn tới động tĩnh lớn như vậy vừa rồi đắm chìm trong cảm nộ kia sinh mệnh pháp tắc bên trong không thể tự thoát ra được vậy mà quên đi thu liễm khí thế tộc đ ị a bên trong ngủ say mấy lao ra bị cố khí thế này chèn ép không thể động đậy liền liền cái kiêng ngưng tụ nửa viên đệ thập nhất tinh thần lão tổ cũng là mạc danh chấn kinh tại huyền trang thân bên trên phong thích ra khí thế nghị muốn leo ra ngủ say chỗ lại bị khí thế chèn ép khó dùng hành động hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao vậy mà để ta nhìn thấy đệ thập nhất tinh niềm hy vọng người này khủng bố vạn không thể đắc tội không chỉ không thể g ắ c tội ta đề nghị mời hắn đến làm ta niết cổ nhất tộc đại trưởng lão nếu là có thể thành ta nhóm cái này bởi lao cốt đầu có thể một ngày kia có thể đủ rời đi cái này phiến phong cấm thiên địa ta đồng ý chờ hội cổ phong lão tổ đi hỏi thăm một cái đi việc này ta cũng đồng ý chờ một chút xem đi cái này vị tựa hồ tại cảm nộ cái gì khó lường đồ vật vài cái thập tinh lão ra hỏa dùng nhục thân ý niệm trao đổi lẫn nhau huyền trang lúc này lại đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm nộ pháp tắc bên trong tôn ngộ không cũng là phi thường cơ linh trực tiếp ngồi xếp bằng cảm ngộ nổi lên huyền trang thân bên trên nở rộ những cái kia kim sắc liên hoa đường vân bạch long mã cũng cố gắng cảm thụ từ nơi sâu xa pháp tắc khí tức một thân cơ bắp không ngừng run rẩy có muốn đột phá tình thế mặt ngựa không có ngày xưa cởi đùa tí tửng một mặt nghiêm túc mà chuyên tâm cảm ngộ tu luyện huyền trang tại lực chi pháp tắc cộng minh phía dưới cảm ngộ nổi lên cái này sinh mệnh pháp tắc giải quyết gấp rơi Cái n à y t r o n g đó cũng nục hắn thân vốn là thành bởi vì t là u pháp cấp, thanh cái tắc cảm đến ngộ n lại à y t r ù n g trang ư như ơ n liền hàng đối chiếu. ngộ đứng dậy tiến g tựu tắc t mâu pháp chiếu, có cảm là đối dậy i ể n thân Huyền tốc. t r mi tâm dần dần bắt đầu xuất hiện tinh thần mỗi một viên tinh thần tạo ra đều hội tiêu hao rất nghiêm trọng nhục thân nội tình có thể huyền trang có lực chi pháp tắc lạc ấ n tồn tại coi như nhục thân bị ma diệt cũng có thể dựa vào lạc ấ n trọng sinh căn bản không sợ cái này t r ù n g độ nội tình tiêu hao mi tâm tinh thần giống như huyết ảnh biến hóa nhanh để người trợn mắt hốt mồm cũng thua thiệt lúc này tất cả mọi người bị uy áp c h ấ n trụ nếu không nếu là ngẩng đầu thấy đến một màn này khẳng định hội gọi thẳng gặp ủy nhất tinh cấp nhị tinh cấp tam tinh cấp bởi vì huyền trang n ụ c thân đạt đến thánh cấp pháp tác cộng minh ở giữa càng không ngừng lợi dụng chúng quanh phát ra pháp tác khí tức ngưng tụ ra cái này trùng tinh thần thẳng đến đệ thập k h ỏ a tinh thần thời điểm vẫn không có đình chỉ huyền trang thân bên trên khí tức tăng mạnh mi tâm xuất hiện đệ là m ư ơ i một khoả màu sắc rực rỡ tinh thần hình dáng nhưng vào lúc này cấm địa cái khác thông thiên bia cổ vẫn rung động đứng dậy tựa hồ huyền trang tu vi đột phá tốc độ dẫn động cái này các loại dị tượng một điểm huyết sắc diễm hỏa từ tộc địa trung tâm cấm địa bên trong bay ra trực tiếp dung nhập huyền trang nhục thân bên trong cái gì kia là ta tộc thánh vật vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm thế nào hội bay đến một cái ngoại tộc người thân bên trên đây không có khả năng vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm là ta thành đạo đồ vật lại bị một ngoại nhân đ ư ợ đi cổ phong láo tổ bất giận người này rõ ràng không phải chúng ta có thể đủ chọc nổi huống hồ chúng ta công pháp có thiếu tu luyện như thế nào cũng không có khả năng đột phá đến đệ thập nhất tinh lão tổ ngài là được tổ thần chi huyết mới có thể phóng ra nửa bước có thể không có phía sau công pháp ta nhóm không có khả năng bước ra một bước kia không bằng không bằng đánh cược một lần không minh trường lão ý của ngươi là không tệ người này nhục thân đã viễn siêu chúng ta chắc chắn biết rõ như thế nào đột phá thập nhất tinh phương pháp ta nhóm sao không cùng hắn giao hảo đã tổ miếu cấm địa chi linh đã đưa ra vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm chắc chắn là tán đồng thiên phú của người nọ hắn nếu là có chút lương tri khẳng định hội đối với chúng ta có bồi thường đi hy vọng như thế đi hắn nếu là không niệm này ân tình lao phu chính là đấu rơi cái này đầu mạng già cũng muốn đem ta tộc thánh vật lưu tại niết cổ nhất tộc huyền trang thể nội tiến nhập một đoá huyết sắc diễm hỏa lơ lửng ở trái tim bên trong khẽ c o khẽ rút ở giữa một cố mãnh liệt sinh mệnh pháp tắc khí tức huyết tán mà ra trợ giúp huyền trang cảm ngộ cái này trùng sinh mệnh p h á p tác đệ thập một k h ỏ a màu sắc rực rỡ tinh thần dần dần tại huyền trang chỗ mi tâm hiển hóa ra ngoài bốn phía p h á p tác khí tức chấn động không nớt tựa h ồ tại a n mừng đệ thập nhất tinh cấp p h á p tác c ử nhân sinh ra huyền trang nhục thân phát sinh biến hóa long trời lở đất tại đệ thập một k h ỏ a màu sắc rực rỡ tinh thần hiển hóa ra ngoài thời điểm đột nhiên tăng lớn trực tiếp đột phá vạn trượng đỉnh thiên lập địa thần uy cái thế tộc địa phía dưới vài cái thập tinh trưởng lão dùng nhục thân ý niệm ý niệm xem đi chỉ thấy kia mấy vạn trượng thân thể giống như thần ma không khỏi lần lượt hít vào khí lạnh câm như hến linh hồn đều sinh ra run sợ cảm giác huyền trang cũng không liệu đến chính mình hôm nay vậy mà có như thế cơ duyên vậy m à đem một loại khác pháp tắc tu luyện tới pháp tắc thánh nhân c h i cảnh cái này cũng nhờ có lực chi pháp tắc đối hắn nhục thân khủng bố tăng thêm cùng pháp tắc cộng minh mang đến gia tốc cảm lộ lại có là kia đoá thần bí huyết sắc diễm hỏa hiện nay hắn thể nội đã tu thành l ư ợ n g chủng lực lượng pháp tắc Vừa tu thành chương á i này, n g một n h trăm ba mươi tám vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm cầu cái đặt mua huyền trang dùng thần thức hướng thể nội nhìn lại thần thức vừa mới đến gần kia huyết sắc diễm hỏa liền bị đốt cháy thành hư không đại la nguyên thần chấn động thần thức nhận rất nhỏ tổn thương ngay sau đó hắn lại vận dụng sinh mệnh pháp tắc đản sinh nhục thân ý niệm dò xét đi lại mảy may không có ngăn cản phát hiện trong đó bao hàm có một loại hỗn độn linh cơ là độc thuộc tại hỗn độn linh bảo một loại tiên thiên thần cấm Cái Chỉ cấp có chút thấp.、So、hôn châu cái quá loại linh này hôn độn đẳng hôn độn này trùng hôn mà là vậy một lạ bất tựa thấp, bảo. so kỳ hồ huyền trang lợi dụng l ụ c thân bên trong lực lượng pháp tắc đối h ắ n luyện hóa tựa hồ bởi vì là đồng căn đồng nguyên tồn tại sinh mệnh lực lượng pháp tắc luyện hóa nổi lên cái này đoàn huyết diễm đến không cần tốn nhiều sức k i a một điểm hỗn độn linh cơ rất nhanh liền bị huyền trang luyện hóa xuê b à n tay ra năm ngón tay thành trào một đoàn huyết hỏa xuất hiện tại huyền trang lòng bàn tay bốc cháy lên cũng không kịch liệt có thể huyền trang c n g có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm là h ô n độn bên trong huyết hỏa chiêm nhiễm h ô n độn linh cơ biến thành một loại bất diệt hỏa trùng bao hàm có sinh mệnh pháp tắc chi trùng đẳng cấp có thể so với h ô n độn trí bảo hơn nữa có thể không ngừng phóng xuất ra pháp tắc khí tước lệnh sinh vật cảm ngộ tiến hóa nhục thân hồng ngông không phán thời điểm cái này vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm vì hồng hoang chân giới bên trong tiên thiên ma thần bất diệt ma huyết cự nhân vốn có sau、so、đến tại khai thiên tịch địa thời điểm bị bản cổ chém giết thi hài hóa thành một phương tiểu thế giới bị bản cổ hốt tới thả tại hồng hoang thế giới bên trong dần dần uẩn dưỡng ra niết cổ nhất tộc cái này huyết cực diễm đối hoa thảo thụ m ụ c núi đá đại địa đều không tổn thương duy đối nhục thân có lấy khủng bố lực sát thương cho dù là chuẩn thánh thực lực nhưng không cẩn thận dính vào một kia dây lát ở giữa liền hội bị hắn thiêu đốt thành cặn bã nguyên thần cũng đừng nghĩ đào thoát ra ngoài hiện nay cái này vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm bị huyền trang thu đến thể nội huyết sắc diễm hỏa tại co lại ở giữa liền đang không ngừng phóng xuất ra pháp tắc khí tức rèn luyện huyền trang nhục thân lực lượng mỗi lần rèn luyện đối với nhục thân tăng phúc cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí có thể bỏ qua không tính nhưng nếu là quanh năm suốt tháng xuống đến cũng mười phần có thể nhìn dù sao đến huyền trang cái này trùng t ầ n g thứ cảnh giới môi đề t h ă n g một kia liền cần bỏ ra mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm b quan khổ tu có thể đổi lấy huyền trang tại thu hồi huyết diễm thời điểm phát hiện phương thế giới này pháp tắc khí tức đông nhiên hạ xuống một cái cấp độ nội tâm lập tức minh bạch tiểu thế giới này bên trong niết cổ nhất tộc tu luyện không chỉ dựa vào hắn nhóm tộc bên trong lưu truyền công pháp đồng thời còn muốn dựa vào cái này vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm đến cung cấp pháp tắc khí tức nếu không phải cái này dạng hắn nhóm nhất tộc cũng sẽ không sản xuất nhiều như thế cao thủ có một cái hỗn độn linh bảo trợ giúp tu luyện thật không phải người bình thường có thể có được đãi ngộ huyền trang đem thân bên trên khí tức một thu thân bên trên cái chủng loại kia áp lực kinh khủng tan thành mây khói dân chúng cũng phải dùng đứng dậy đều là mặt mang sợ hãi nhìn xem huyền trang nằm trong lòng đất thập tinh các trưởng lão cũng nhanh chóng leo ra tộc địa nam gái ngàn trượng thân ảnh xuất hiện tại huyền trang trước mặt dẫn đầu kia người chính là mời huyền trang trước đến luận đạo cổ phong lão tổ gặp qua vị tiền bối này dám hỏi tiền bối có thể là ngoại giới người tới a cổ phong mặc dù đau lòng kia vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm bị người khác được đến có thể mặt đối mi tâm có thập nhất khỏa tinh thần huyền trang có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình bởi vậy ngữ khí mười phần cung kính huyền trang chắp tay trước ngực thi lê nói a di đả phật bần tăng là đông thổ đại đường mà đến hòa thượng không nghĩ tới đến quý địa được phần đại cơ duyên thật là hổ thẹn hổ thẹn a mấy vị trưởng lão nhìn đến huyền trang thái độ sau nội tâm âm thầm gật đầu cảm thấy trước mặt cái này người mặc dù thực lực cường đại có thể khiêm tốn hữu lễ cũng không vinh vào hung hăng chuyện kế tiếp hẳn là dễ thương lượng các ngươi tộc nhân nhanh chóng lui ra ta cùng vị đại nhân này có chuyện quan trọng nói chuyện cổ phong lão tổ vung tay lên âm thanh như tiếng sấm ù ù bốn phía dân chúng bao quát hộ vệ đội đều lùi đến nơi xa tiền bối có thể theo ta cùng một chỗ đi tổ miếu thương nghị sự tình a ta niết cổ nhất tộc có chuyện quan trọng muốn nhờ cổ phong lão tổ nói xong không người túi đầu đến cùng bốn vị khác trưởng lão cũng là theo chi con xuống tình cảnh này đem nơi xa đám người nhìn n ố c hắn đến tột cùng là người nào lại có thể để lão tổ cùng thập tinh trưởng lão kia cung kính tham bái im lặng tiểu tử ngươi muốn chết đừng liên lụy đại gia hỏa ta nhóm lại lui xa một chút đi Tại trưởng Trang gật một tay tổ, rội cái nói, này gần, khẳng định không cao hứng. Huyền、Trang、nhẹ gật đầu, ra một cái tay dịu lên cổ phong quá đầu, dịu các các cao cổ lao lao ra vâng ị không cần khách khí như thế, thể phần thí chủ cần bần tăng đến duyên này còn có được cơ đ may mà mợi u ộ không, người nhóm liền ở chỗ này chờ người liền này Huyền Trang căn đối vài cái xem. một ở câu, quay đầu đồ đệ căn dặn sư a u đó liền đi liền phong theo h cổ ớ n g tổ miếu phụ ư hướng bước đi. Vâng, sư ơ n Vâng, g h đi. p t ô n nộ g không các loại người cùng nhau đồng ý trên đường đi huyền trang tiện tay đánh giết cùng lan cự thú tinh hạch toàn bộ phân cho mấy người bọn họ hắn nhóm vừa vặn mượn thời cơ này luyện hóa trước đó phân đến tinh hạch từ nơi này đến kia tổ miếu chỉ có một nén hương con đường huyền trang bị chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh ở giữa có trưởng lao vì hắn giới thiệu niết cổ nhất tộc phong thổ phía trước chính là thông linh bia cổ mỗi lần có thiên phú dị bẩm tộc nhân sinh ra cái này thông linh bia cổ liền hội rung động đồng thời chỉ dẫn phương hướng điều này cũng làm cho ta nhóm niết cổ nhất tộc thiên tài sẽ không bị mai một đa số bị khám phá ra về sau đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng đến trưởng thành sau đó phái đi một phương cự thành tọa c h ấ n những cái kia cuồng lan cự thú bên trong cũng có cao dài t h ú hoàng tồn tại thường xuyên hội phát động thú triều công kích thành trì cần một ít cường đại lực lượng thủ vệ có thể đủ cam đoan phổ thông tộc nhân sinh mệnh an toàn bởi vậy có thiên phú tộc nhân tại ta nhóm niết cổ nhất tộc là cực kỳ trọng yếu chiến lược cách đó không xa một khối kình thiên thạch bi sừng sững giữa thiên địa phía trên điêu khắc niết cổ nhất tộc đặc hữu văn tự Đi nhìn, kia thạch ả n ra bi trước đó là một đầu đường nhỏ cổ phong đến này sau đó nhục thân khẽ động thân hình thu nhỏ biến thành thường nhân độ cao tiền bối đó chính là ta nhóm niết cổ nhất tộc tổ miếu còn xin thu nhỏ thân thể mới có thể tiến nhập tính là đối ta tổ tiên tôn trọng đến ngũ tinh sau đó nhục thân liền có thể khống chế tự do huyền trang nhẹ gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhục thân cũng thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ phía trước tổ miếu dây lát ở giữa biến vĩ nạn đứng dậy từng cây màu nâu xanh trụ tử phóng lên tận trời cả cái tổ miếu là bị một loại hôi sắc vật chất cấu kiến m à thành bên trong truyền ra một loại cực kỳ quỷ dị ba động cổ phong mấy người mang theo súng kính từng bước một đi vào tổ miếu bên trong Tổ trong miếu bên trong hồ cổ ó có có một tâm một mấy mi tâm có một vòng tinh thần, tỉ mỉ một mấy, vậy mà ma biệt thiên trí trung trượng tay tượng, tinh thần, tỉ thập nhất khỏa nhiều. Đồng thời thân bên trên bao quanh huyết khí khánh vân, thế thao thiên. Trước 139, bất diệt thần ma thể. phen pho không chỗ khỏa nhiều, quanh khí khánh gian lớn. đứng vững vàng vạn vòng cũng đồng bên vân, đặc địa, đầu cực cái c ba bao vi Vị vậy sáu phong mấy người đến đến pho tượng trước đó tiến hành ba q u ỷ chín lệ cúng bái chi lễ đồng thời còn làm nổi lên một bộ cực kỳ động tác cổ quái tựa hồ là một loại nghi thức giật nảy mình huyền trang nhìn xem động tác của bọn hắn cảm giác cực giống kiếp trước nhìn đến khiêu đại thần hắn tự nhiên sẽ không làm cái này xấu hổ động tác chỉ là tượng trưng chắp tay trước ngực làm cái phật lễ liền đứng ở một bên chờ đợi cổ phong mấy người làm xong nghi thức đem ra mấy cái bồ đoàn thả tại trong cổ miếu bên trái hành lang sảnh bên trong tiền bối mời ngài tới thượng tọa cổ phong chiêu hô huyền trang tại vị trí cao nhất chấu ngồi xuống sau đó mấy vị trưởng lao phân biệt khoanh chân ngồi xuống tại bồ đoàn phía trên theo sau cổ phong hướng huyền trang chắp tay thi lễ chậm rãi mở miệng nói ta nhóm n h ế t cổ nhất tộc sinh hoạt tại phương thiên địa này bên trong nhận được tổ thần phù hộ vô kiếp vô nạn cũng là tiêu g i a o tự tại nhưng ở một phương diện khác cũng là một loại hạn chế ta nhóm n h ế t cổ nhất tộc mặc dù nhục thân cường đại sinh cơ tràn đầy nhưng lại không được trường sinh thọ nguyên cũng hội theo tuế nguyệt chậm rãi trôi qua đến sau cùng nhục thân bằng tụy hóa thành tẩm bổ phương thiên địa này năng lượng câu đạo con đường kho a tổ thần truyền thừa xuống công pháp có thiếu trước đó nhiều đến nhất đến cựu tinh đi qua tiền bối thôi diễn mới bù đắp đệ thập tinh công pháp có thể vô luận như thế nào tu luyện đều khó mà tấn thăng cổ cảnh thập nhất tinh cái này đạo thiên hố vây khốn vô số tiền bối tại tộc địa dưới cắt vàng trôn vô số hài cốt vô số thiên tư hơn người tiền bối hao hết tiềm năng thôi diễn công pháp đều không thể nhìn trộm đến cổ cảnh đệ thập nhất tinh con đường ta còn là may mắn được đến tổ miếu cấm địa ban tặng một dọn tổ thần chi huyết mới miễn cưỡng hướng phía trước phóng ra nửa bước giống ta các loại loại tồn tại này đều muốn nhìn một chút sơn đỉnh phong cảnh tân tân khổ khổ tu luyện tới thập tinh không nghĩ tại vn vạn năm sau đó liền hóa thành cho bụi có câu nói tốt ta sáng nghe đạo chiều chết cũng cam tiền bối ngài nhục thân tựa hồ đã siêu thoát cái k i a đạo l ệ c h trời hạn chế xin vì ta nhóm chỉ dẫn con đường phía trước ca nói đến đây cổ phong không khỏi buồn từ tâm đến nước mắt tuân đầy mặt xin tiền bối chỉ dẫn con đường phía trước ca mặt khác bốn cái thập tinh trưởng lão đồng loạt từ bồ đoàn bên trên đứng dậy mặt đối huyền trang động tác đều nhịp không người túi đầu đến cùng thần s ắ c bên trong lộ ra khẩn thiết cùng khao khát huyền trang trước đó đã mơ hồ đoán được mấy người kia thỉnh cầu mặt lộ ra vẻ do dự cổ phong nhìn thấy huyền trang chăn trở tâm sợ huyền trang cự tuyệt vội vàng nói bổ sung tiền bối ta mấy người đã thương lượng qua nguyện ý để tiền bối thành vì ta tộc đại trưởng lão nắm giữ quyền lực trí cao a di đ ạ phật bần tăng đối quyền lực không có hứng thú chỉ là không có nắm chắc cho các ngươi chỉ rõ con đường phía trước vần tăng nhục thân phương pháp tu luyện tương đối đặc thù người ngoài cũng tu không thành không bằng ngươi nhóm đem tu luyện công pháp cùng ta nhìn một hai nhìn xem có thể không cho các ngươi thôi diễn ra cổ cảnh đệ thập nhất tinh công pháp huyền trang chầm rãi mở miệng nói lời vừa nói ra cổ phong các loại người như cùng ăn thuốc c an thần mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đại trưởng lão cái này là ta tộc trí cao thần công mời ngài xem qua cổ phong đưa qua một cái cổ pháp quyền g i a thú vật liệu hẳn là là một loại vô danh quần g lan cự thú gia lông Vô cùng. Huyền trang triển cổ mặt nhóm tình có chút tự niết xương người này văn sở, biểu cái có c kỳ dị, là người nhóm nhất hưu. tộc đặc Hư. Cổ phong cái này mới phản ứng được nguyên lai là trước mặt tiền bối này không hiểu niết cổ nhất tộc đặc hưu văn tự đuổi vội văn nói đại trưởng lão cái này là ta tộc ghi chép công pháp chuyên dụng niết cổ thanh văn truyền thừa từ tổ thần ta có thể phái người đến dạy ngươi không cần ta tự có biện pháp huyền trang nói xong nhắm mắt đem thần thức thả ra thân r ự c tiếp đem g thế giới thức quét lướt phương thế giới này thời điểm ngoài ý muốn phát hiện giới này có một loại trận pháp đặc biệt tồn tại đem phương thế giới này phong cấm tại địa phương này thấp hơn pháp tắc thánh nhân cảnh giới cho phép vào không cho phép ra toàn bộ thế giới không tính quá lớn đại khái tương đương với một cái bình thường trung thiên thế giới bày b i ệ nhìn ra p i ế n lá h h hồng hoang dạng dưới bám vào thấy ế thế thế giới, trong đó còn có một chút pháp tắc khí tức không ngừng rót vào hồng hoang thế giới, chậm dãi vì hồng hoang thế giới gia tăng dãi nội một chút tắc tức rót tình. t vào còn Nhìn đó có chậm pháp khí h vì cảnh này huyền trang nội tâm không khỏi sinh ra một chút tân ý nghĩ tại trong đầu suy nghĩ một lát liền thu liễm tâm thần mở mắt ra hướng quyển r a thú nhìn lại bất diệt thần m a thể thật là khí phách danh tự huyền trang nội tâm thầm khen tâm thần chìm đắm đến cái này nhất môn kỳ lạ công pháp phía trên tổng cộng có tầng m ư ơ i công pháp có thể tầng thứ mười rõ ràng là thiếu gấm c h ắ p v à i thô cùng phía trước cựu tầng công pháp có chút không quá liên tục bất quá coi như như đây huyền trang cũng là âm thầm khâm phục những cái kia niết cổ tộc thôi diễn công pháp tiền bối vậy m à thật làm cho hắn nhóm gắng gượng thôi diễn ra tầng thứ mười công pháp đồng thời còn thuận lợi truyền thừa xuống dưới cái này môn bất diệt thần ma thể chủ yếu là nhục thân phương pháp tu luyện dựa vào cuồng lan cự thú tinh h ạ c h mỗi nhất tầng đều là tại không ngừng rèn luyện thân thể ma luyện nhục thân tại huyền trang nhìn đến đây chính là một loại tiến hành theo chất lượng cảm nộ g kia sinh mệnh pháp tắc qua thông qua rèn luyện thân thể đến để vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm phong thích ra pháp tắc khí tức dung nhập vào trong n ụ c thể từ đó để nhục thân trở nên càng thêm cường đại nói cho cùng công pháp này là một loại so với các loại phương pháp tu luyện nếu là không có sinh mệnh pháp tắc khí tức công pháp này hiệu quả liền hội giảm bớt đi nhiều tiến triển chậm chạp không nói cái này dạng là tương đương với đương với đem thân thể xem như pháp tắc khí tức vật chứa mà k h ô niết g p h ả đi đạo đầu nghiệm cảng ngộ nắm giữ cái kia đạo lực lượng phát tác. cái loại liền i thử phát tắc, từ t khác pháp cảng ngộ nắm lượng này dạng khác loại công pháp ngay lực n vào m ộ cổ á i ngộ khu. Nghết khu. c nhất tộc thực lực nguồn gốc chính là thông qua tu luyện công pháp hấp thu pháp tắc khí tức cái này cùng tiên đạo có chút cùng loại tiên đạo tu luyện ngay từ đầu cũng là hấp thu thiên địa linh khí sau đó là tiên khí tiến hành tu luyện có thể đến cuối cùng đều hội có c ả g ngộ thiên địa tiên đạo quy tắc bộ phận bởi vậy tiên đạo có thể đủ chảm thi thành t i ể u h ố n nguyên vô cực đại la kim tiên có thể niết cổ nhất tộc đến cuối cùng vẫn như cũng là không chú trọng cảm nội nhục thân quy tắc cứ việc thức tỉnh nhục thân thần thông cũng không đi tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó chỗ cái này tương đương với một cái ở đại sảnh thổi quạt điện người đám người tụ tại một đường bên trong chỉ muốn nhiều tới gần thổi một ít lương phong vịnh viện nghị không ra chính mình hiểu rõ quạt điện công tác nguyên lý nhưng chính sau tạo ra một máy nắm trong lòng bàn tay tùy thời có thể sử dụng lương phong huyền trang khe khẽ thở dài khép lại q u y ề n g i a thú lắc đầu nói đáng tiếc à, ngươi nhóm tổ thần h ả o ý đều bị ngươi nhóm cái này bởi hậu nhân xuyên tạc tiền bối ngài đây là ý gì cổ phong mặt lộ vẻ khó hiểu mà hỏi các trưởng lão khác cũng mở to hai mắt nhìn về phía huyền trang làm ra rửa thai lắng nghe bộ dáng huyền trang đem quyền ra t h ú cấp cho cổ phong chậm rãi nói cái này cựu tầng công pháp vốn là hoàn chỉnh sau cùng câu kia tu thân tạm được thần thông tu thần có thể được chính quả ngươi nhóm là lý giải ra sao chương á i đời này là t ứ ba láo tổ cho tổ thích, chú thời khai phát thân khai ra nhục n một dùng pháp, nhận pháp, ó i trăm huyết a đến nhục thân i bốn mươi niết cổ trí tôn huyền trang gật gật đầu cái này nhục thân ý niệm liền cùng loại với tiên đạo thần thức là một loại tinh thần lan tràn mà ra thăm dò thủ đoạn niết cổ nhất tộc vừa mới bắt đầu thời điểm nhận cuồng lan cự thú uy hiếp ngày ngày muốn cùng hắn đấu tranh bởi vậy đem câu nói này nghĩa rộng đến chiến đấu công dụng bên trong cũng có thể lý giải kỳ thực ý tứ của những lời này cùng nhục thân ý niệm không quan tu đến cổ cảnh đệ cửu tinh thần thời điểm liền muốn chú trọng đối với thần vận cảm g ộ cái gọi là thần vận chính là tại phương thế giới này bên trong tràn ngập pháp tắc khí tức cổ cảnh đệ cửu tinh muốn cảm g ộ một ít quy tắc rất nhiều liên quan tới nhục thân quy tắc đã tại ngươi nhóm thức tỉnh thần thông bên trong bao hàm ngươi nhóm chỉ cần tinh tế cảm g ộ liền hội sinh ra cảnh giới đột phá、A. huyền trang lại tiếp tục nói ra đột phá cổ cảnh đệ thập tinh phương pháp cũng là sai lầm lại phải tiêu hao nhiều như thế tinh hoạch đến thôi động n ụ c thân tiến nhập đệ thập tinh hơn nữa đột phá qua bên trong còn có bạo thể mà chết phong hiểm tồn tại ngươi nhóm chỉ cần cảm ngộ đến tồn tại ở tự thân chín đạo nhục thân thần thông liền có thể một cách tự nhiên đột phá đến cổ cảnh đệ thập tinh mặt khác đột phá tới đệ thập nhất tinh khả năng thật cần đại cơ duyên càng thêm cường đại thiên phú cảm ngộ đến cũng nắm giữ rất nhiều quy tắc biên chế mà thành sinh mệnh phát có thể đủ thành tựu đệ thập nhất tinh nghe thấy lời ấy mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong lộ ra vô pháp tin tưởng hắn nhóm rất khó tin tưởng cho tới nay thờ phụng phương pháp tu luyện vậy mà là sai lầm liên quan tới như thế nào đột phá cổ cảnh đệ thập nhất tinh bần tăng có chút bước đầu tưởng tượng nếu như thiên phú đầy đủ có thể trực tiếp cảm ngộ đến phương thế giới này pháp tắc khí t ứ c tiến hành tu luyện lĩnh ngộ liền có thể như thiên phú không đủ thì cần thông qua một loại khác đường đi từ từ sẽ đến tu hành đã ngươi tộc đàn bên trong mỗi người thức tỉnh đi r a nhục thân thần thông đều không giống nhau ta nghĩ đột phá đệ thập nhất tinh đường đi liền ở chỗ những này bất đồng thần thông chỉ có cảm lộ bất đồng nhục thân thần thông đồng thời từng cái nắm giữ sau đó mới có thể cảm lộ đến lực lượng phát tắc cổ phong các loại người nghe thấy lời ấy giống như bị cảnh tỉnh không nghĩ tới chính mình đau khổ truy tìm đột phá phương pháp vậy mà t i ể u tại chính mình nhục thân phía trên hết ngồi đáy giếng a không minh trưởng lão than thở một tâm thanh c ả mấy nhận được trong thân thể mình thể được loại b t thần thông, tinh tế cảm ngộ phía dưới quả nhiên có một đồng ngộ nhiên phía h dưới loại cảm có quả u ề n hiện lên ở trong lòng, ảo ở cái h ỉ bất q u quá mức phức tạp, thập hơn t nữa để n thần hội đối cảm ngộ tạo thành nhất định độ quay nhiễu, một thời gian h hội thời tạo một độ đối cảm quay khác ô n trong ẩn huyền nội huyền trang nói đã tin hơn phân nửa. g thể tìm tâm hiểu chứa Mấy đối với được đó đã cơ, c i k h á trưởng lão cũng lần lượt nhắm mắt cảm nộ g một thời gian quanh thân bất đồng quy tắc khí tức tràn ngập tổ miếu bên ngoài thông linh bia cổ phát ra vui vẻ tiếng r u n g thanh âm tự hồ chính mình nhiệm vụ hoàn thành ẩm vang vỡ vụn thành vô số khối vụn, bay về vì vạn bay phía phía, trang thành phương thế giới này bốn phía, bởi vì huyền giới thế khối số bởi đi lấy chính ổ dẫn n l i huyết pháp h tới tắc cực diễm đưa k tức hạ x u ố g được đến rất lớn làm dịu. Cái này là... cổ lớn này rất làm là dịu. p o n g mình ở mắt, phát t giác được h u ố nghiên này, trong lòng có một có c ú t m n ngộ, trùng trùng tình hiện h sự l ở trong lòng. Chính mình thiếu r o n lòng. g c í n mình n h ê n t h i thời điểm liền được đến thông linh bia cổ ban tặng một dọn tổ thần chi huyết ở trong đó bao hàm chính là đại lượng quy tắc thần thông khí tức chính mình cũng bởi vậy nắm giữ vượt qua m ư ơ i loại nhục thân thần thông lúc này mới có thể bước ra nửa bước đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ lần kia c h ú c phúc chính là thông linh địa cổ đối với mình nhắc nhở hy vọng mình có thể lĩnh ngộ được tấn thăng tu vi chân chính phương pháp nguyên lai tổ thần hắn đã sớm nhắc nhở qua ta đều tại ta quá ngu g ố t ta cổ phong lão tổ nói một bàn tay đánh vào trên mặt của mình khí lực lớn trực tiếp để khỏe miệng của hắn chảy máu huyền trang kinh ngạc nhìn từ tắt cổ phong lão tổ nội tâm hơi hơi hơi kinh ngạc cái này là kẻ hung hắn a ngươi nhóm không phải là muốn rời đi cái này phiến bị phong cấm ở thiên địa bần tăng có cái biện pháp không biết rõ ngươi nhóm muốn nghe hay không vừa nghe huyền trang đứng dậy đi đến trước mọi người mở miệng nói các trưởng lão nghe nói nhảy một lần từ bồ đoàn phía trên đứng dậy con mắt bên trong đầy là c h ấ n kinh cổ phong trưởng lao trước tiên mở miệng hỏi tiền bối n g à i nói là thật ngữ khí thoáng có chút kịch liệt lồng ngực hơi hơi chập trùng tựa h ồ có thể rời đi phiến thiên địa này đối với hắn tới là tính mệnh du quân sự tình đồng dạng không tệ bần tăng phát hiện một cái không thành hình hồng ngông thế giới có thể thi triển pháp lực đem n g ư ờ i phương thế giới này dẫn dắt đến chỗ kia hồng ngông thế giới bên trong như thế nơi đây thiên địa phong cấm tự nhiên sẽ biến mất huyền trang đem nội tâm nghĩ chậm rãi nói ra tới cổ phong các loại năm vị trưởng lão mặt lộ ra vẻ mừng như điên khổ mặt trưởng lão cúc diễn viên hy khúc vào lúc này vậy mà cũng một triển v ẻ ưu s ầ u、sầu. mặt lộ vẻ mừng d ỡ cao giọng nói tiền bối nói tới nếu là thật sự kia ta mấy người tự nhiên nguyện ý đem phương thế giới này rời vào kia hồng ngông thế giới không thành hình hồng mông thế giới chắc chắn sinh ra rất nhiều cơ duyên có thể đủ thoát ly phiến thiên địa này cẩm tù tự nhiên cũng là chúng ta suốt đời sở cầu a ta nghiết cổ nhất tộc tại phương thiên địa này bên trong không được tự do thực lực đạt đến thập tinh sau đó nhục thân ý niệm tìm tòi liền có thể nhìn thấy thế giới phân c h ố i nơi này liền giống như là một cái cực lớn ngục giam vô số tiền bối kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tìm kiếm đột phá đến thập nhất tinh cấp phương pháp chính là vì mang theo tộc nhân rời đi cái này nhất phiến bị khốn giam lại thiên địa nhìn tiền bối bản chép tay bên trong một ít ghi chép suy đoán t a nhóm phương thế giới này khả năng chỉ là một cái khác đại thế giới phụ thuộc thế giới nội t ì n h dần dần bị đại thế giới hấp thu tu luyện dần dần biến càng phát khó khăn suy nghĩ một chút mấy chục vạn năm trước đó ta tộc lại có thể sinh ra mấy chục cái thập tinh cấp trường l a o tọa c h ấ n b ắ t phương hiện nay lại chỉ còn lại t a nhóm năm cái những cái kia cuồng làn cự thú thực lực những năm này cũng đang hạ xuống cổ phong ở một bên nói lên tự mình biết một ít bí ẩn huyền trang nghe xong lập tức cảm thấy cái này nết cổ nhất tộc tiền bối bên trong lại là có một ít bất phàm chi bối phận lại có thể bằng mượn một ít chi tiết suy đoán ra thế giới chấn tướng mặc dù có chút bất công có thể suy đoán cũng không sai biệt lắm đã tiếp cận chấn tướng chỉ là đem như vậy một thế giới dẫn dắt đến hồng n ô n g thế giới cần lực lượng có thể không phải bình thường tiền bối n g à i không minh trưởng lao lúc này mở miệng hỏi ra nghi ngờ của mình huyền trang phất, phất tay nói người xuất gia không nói dối b ầ n tăng đ ã cai này nói tự nhiên là có chút nắm chắc các trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái cổ phong nhẹ gật đầu tựa hồ đang trao đổi cái gì sau đó đồng loạt mặt hướng huyền trang trịnh trọng quỳ lạy trịnh trọng nói tiền bối đối ta niết cổ nhất tộc đại ân như sơn giống như hải tạm thực lực càng là đạt đến xưa nay chưa từng có đệ thập nhất t ì n h ta mấy người nguyện phụng tiền bối vì ta niết cổ tộc trí tôn cái này chỉ sợ không tốt ta bần tăng cũng là nhận quý địa ân huệ mới nghĩ muốn làm hồi báo ngươi nhóm không cần cái này dạng huyền trang vội vàng nói cổ phong trưởng lão mở miệng nói tiền bối không chỉ là ta nhóm chỉ dẫn con đường phía trước hiện nay còn muốn dẫn ta nhóm cùng một chỗ thoát ly phong cấm cái này các loại ân tình đã vô pháp trả lại còn xin trí tôn tiếp nhận chúng ta khẩn cầu nếu không ta mấy người nguyện quỳ chết tại địa phương này ta mấy người nguyện quỳ thẳng ở đây khẩn cầu trí tôn đáp ứng còn dư trưởng lão cũng cùng lên tiếng nói thần thái khẩn thiết huyền trang cũng không phải già một người trong lòng biết cái này bởi lao ra hỏa mặc dù có báo ân thành phần tại bên trong có tốt h nhiều hơn chính là vì hắn nhóm thoái ể càng Trước là tương lai. 141, tinh. lai. vì n năm láo gia hỏa không phải ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện o giao cho một cái kẻ ngoại quyền qua qua quyết chuyện huyền sau này này. hắn nhóm cũng là đi qua một chút tổng hợp cân nhắc, đồng thời đi qua trò chuyện phát hiện、huyền、trang nhân phẩm có thể đáng tin, thương lượng sau đó, cái này mới làm ra quyết định lợi lai, là làm hợp cái đi thời đi cái mới ra ra, chút có phát phẩm thể một một trò Tốt kẻ đó, bần tăng đáp ứng ngươi nhóm mau d ậ y đi huyền trang đưa tay ra hiệu nói gặp qua trí tôn cổ phong các loại người mặt lộ vẻ hưng phấn ngữ khí cũng thân cận rất nhiều trí tôn ta hội lệnh tộc nhân tại mỗi cái cự thành vì ngài thành lập pho tượng đồng thời vì ngài tổ chức một cái đ ă n g vị trí lễ đến thời điểm từng cái cự thành thủ lĩnh đều sẽ chứng kiến ngài đ ă n g vị trí tôn thời khắc cổ phong đứng dậy sau đó nghiêm mặt nói ra huyền trang khoát tay á o không cần như này phiến phức ngươi nhóm còn theo nguyên lai、like、hành sự liền có thể bẩn tăng không thích lễ nghi phiến phức vâng trí tôn đúng lúc này không minh trưởng lão mở miệng nói trí tôn ta mấy người mặc dù tấn thăng thập tinh nhưng lại thiếu khuyết cảm ngộ thần thông qua ta dự định tái tinh từ đệ cửu tinh trùng tu như thế có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi đột phá đến đệ thập nhất tinh cấp cũng coi là hậu bối tìm kiếm đường có thể huyền trang nghe nói chỉ là nhàn nhạt hồi âm cũng không có cân nhắc quá nhiều bởi vì vậy cũng là một loại đại nghị lực phương pháp tu hành xác thực có khả năng đột phá đến đệ thập nhất tinh không minh ngươi phải suy nghĩ cho kỹ t o á i tinh trùng tu có khả năng đời này đều đột phá không hồi thứ mười tinh cấp cái k i a khổ mặt trưởng lão khuyên giải nói không minh trưởng lão con mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt c h i sắc mở miệng nói mời chư vị làm hộ pháp cho ta nói xong hướng tổ miếu bên ngoài đi tới đám người đứng dậy cùng lên huyền trang cũng ra đến bên ngoài muốn nhìn một chút cái này không minh trưởng lão t o á i tinh qua hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng vận chuyển thể nội huyết khí thân hình lại lần nữa hóa thành n g à n trượng thể nội khí tức dung chuyển không nớt không minh trưởng lão tuổi tác tại ta nhóm những lao gia hỏa này bên trong tính là tương đối nhỏ có lẽ khả năng lần này trùng tu thật có thể để hắn đạp vào thập nhất tinh cũng khó nói riêng này phần đại quyết tâm không phải là chúng ta những lao gia hỏa này có thể so thận nhiều trưởng lão một c h ả o d â u ria lẩm bẩm nói dường như nói cho chính mình nghe cũng giống tại cùng cái khác người thổ lộ hết bên cạnh khổ mặt lão già lắc đầu lông mày lắc một cái nói thời s u n g trưởng lão chúng ta cùng không minh bất đồng hắn coi như trẻ tuổi chúng ta hơn nửa đoạn thân thể đã vào hoàng thổ nếu là trùng tu không thành thọ nguyên liền không đủ t a nhóm tiêu hao cho nên nói không nên nghị quá nhiều huống hồ niết cổ nhất tộc cũng cần người đến thủ hộ mỗi người tuyển trạch là không giống không minh tuyển trạch từ bỏ hiện tại thập tinh trưởng lao thân phận thực lực cùng với thọ nguyên đến liều một phen kia hư vô m ở mịt đột phá chi cơ chính là một loại cầu đạo người vốn có tư thái huyền trang gặp cũng không khỏi đến tâm sinh kính nghệ không minh trưởng láo trên người khí tức biến càng thêm không ổn định khí huyết tại trong mạch máu trào lên như là nước sông cuồn cuộn phát ra ầm ầm âm thanh hắn nhục thân dần dần biến đỏ bừng thân bên trên gân xanh giống như dao long một dạng tuân ra từng c h i ế c đem làn da trống lên tới phá không minh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng mi tâm đệ thập khỏa tinh thần hóa thành toái phiến ngã xuống thân bên trên khí tức một lần biến n ủ y hoài nhục thân cũng từ quá ngàn trượng rơi xuống đến chín trăm trượng độ cao thể nội tiếng sấm r ề n không ngừng trong miệng m ũ i tràn ra đại lượng tiên huyết huyền trang thay thế nhanh chóng vươn một ngón tay trực tiếp điểm tại không minh ngực lập tức một cỗ bạo liệt vô cùng khí tức từ chỉ ấn chi chỗ thoát ra hóa thành nhất đạo lệnh cổ phong đều cảm thấy kinh dị công kích trực tiếp đánh vào huyền trang thân bên trên đã thể nội có hỗn loạn mất khống chế khí tức ngươi thế nào không đem hắn phóng xuất ra cái này cũng có thể coi như là một loại thủ đoạn công kích ra huyền trang phủi phủi quần áo cái kia đạo công kích với hắn mà nói liền giống gãi ngứa ngứa đồng dạng không minh thở dốc một hơi nói thẳng nơi này khoảng cách tổ miếu quá gần Ta lo lắng sẽ tạo thành hư hao, cho nên mới chống, nhờ có trí tôn xuất hao, lo lắng cho nên chống, nhờ nếu gợm sẽ hư thủ có cứu mới rút, không chỉ sợ tệ a này căn cơ liên quan tới cái này chủng thoái tinh công kích bí pháp không minh ngươi có thời gian liền đem hắn hoàn thiện phóng tơi bí pháp các bên trong cái này dạng cũng tính gia tăng ta tộc nội tình cổ phong lên trước kiểm tra một hồi không minh thương thế gặp không có gì đáng ngại sau đó mở miệng nói ra không minh che lấy lồng ngực đứng người lên hướng huyền trang thi lễ một cái sau đó mặt lộ ra ý c ư ờ i nói bí pháp này dành tự ta đều nổi lên tốt liền cứ gọi là toái tinh nhất kích đi vừa rồi trí tôn điểm tới kia nhất chỉ cũng bao hàm rất nhiều huyền ảo ta muốn đi nhanh chóng bế quan lĩnh ngộ mộ một hai trước cáo tử rồi các vị không minh rời đi sau đó huyền trang đột nhiên mở miệng nói bần tăng huyền trang còn không thỉnh giáo mấy vị này trưởng lão danh tự trí tôn thứ tội còn không tới kịp cho ngài giới thiệu một chút tên ta cổ phong vừa rồi rời đi cái kia là không minh t r ư ở n g lão cái này vị vẻ mặt đau khổ là khổ hải t r ư ở n g lão còn lại cái này hai vị phân biệt là thời sùng cùng một bên phong t r ư ở n g lão gặp qua huyền trang trí tôn ha ha không cần đa lễ sau này liền xem như chính mình người việc nơi này bần tăng muốn tay đem ngươi phương thế giới này dẫn dắt đến hồng ngông thế giới bên trong người nhóm đi làm việc chính mình sự tình đi vâng trí tôn đám người rời đi sau đó huyền trang đem tôn nộ g không các loại người vung tay h áo thu nhập đến bản cổ điện bên trong sau đó thần thức bắt đầu cảm thụ phương thế giới này bản nguyên chỗ hồng hoang thế giới giống như một k h o a cực lớn trứng gà bốn phía là vô tận hỗn độn khí tức tại niết cổ thế giới bên trong huyền trang có thể đủ rõ ràng cảm thấy được phương thế giới này cùng hồng hoang thế giới ở giữa khe hở chỗ trong ừ n hình dáng đồ vật giống như xúc tu đem tử hình dáng niết g giới đầu đồ đem tu sợi diệp chói tơ vật tử thế thúc t xúc cổ ụ t r vùng nước cạn dưỡng không r a cá lớn cái này niết cổ thế giới nội tình đang bị hồng hoang thế giới không ngừng c ấ p lấy thế giới đẳng cấp phòng trừng qua không vài cái nguyên hội liền hội rơi xuống đến lúc đó đừng nói thành t i ể u thập nhất tinh tổ thần thực lực coi như nghĩ đạt đến cổ cảnh cựu tinh tu vi đều khó i như đăng thiên huyền trang mặc dù tiên đạo tu vi đã thành t i ể u đại la kim tiên nhưng chỉ bằng thần thức còn vô pháp chặt đứt những cái kia c h ó i thắt niết cổ thế giới xúc tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân hình phát sinh biến hóa hóa thành giang đạo nhất hình tượng một cái lắm mình l i ề n tới đến niết cổ thế giới cùng hồng hoang thế giới trong khe hẹp thế giới trong khe hở có hỗn độn khí tức ăn mòn thân thể không đến đại la cấp bậc hoặc giả trên tay không có tiện tay bảo vật liền rất khó trường kỳ tại hỗn độn bên trong sinh tồn tu vi quá thấp sẽ trực tiếp bị hỗn độn khí tức thôn phệ đồng hóa chỉ có thực lực đạt đến trần thánh có t huyền ể đủ độn tại hốn bên trong lâu tồn, hốn bên l â dài dựa vào là sinh tiên thiên linh bảo cũng có thể tại bên trong khỏi bị ăn mòn. Đại、la、kim tiên tồn, không hốn độn ảnh hưởng. cũng hốn độn bên trong ăn mòn. nếu chỉ bằng tự thân cũng chỉ là có thể bảo đảm trong ngắn hạn không bị hốn độn thông hóa ảnh hưởng. khí khác, thể chỉ chỉ thể khí hóa h tức Mặt một ít tự tức bị bảo bị bảo bị đảm có có la u trang trước mặt xuất hiện vô số hôi s á t xúc tu từ hồng hoang thế giới bên trong giò xét ra giống như hút máu địa đồng dạng hấp thu niết cổ thế giới pháp tắc nội tình huyền trang biết rõ này cử động chắc chắn dẫn tới thánh nhân chú ý có thể hắn không sợ chỉ muốn hợp đạo hồng quân không xuất thủ kia hắn liền không sợ hãi người nào cũng ngăn cản không được một tay thành đ a o lực chi đại đạo pháp tắc khí tức ngưng tụ hướng những cái kia xúc tu chém qua chương một trăm bốn mươi hai giao đấu thanh nhân nhất đạo dài đến mấy chục ước trượng bạch quang đao mang vạch qua xuyên qua trùng điệp xúc tu hóa thành nhất đạo sáng n g ờ i dây nhỏ tiêu thất tại vô tận hỗn độn bên trong p h ú c p h ú c p h ú c xúc tu giống như tự thân phát sinh s ụ p đổ vỡ vụn thành từng mảnh nổ tung sau đó hôi sắc bột phấn rất nhanh liền bị hỗn độn thốn p h ệ đồng hóa vì hỗn độn khí lưu lại một trưởng vung xuống lại là vô số xúc tu đứt gãy rốt cuộc hai thế giới liên hệ bị huyền trang cưỡng ép cắt đứt ra diệp tử hình dáng niết cổ thế giới bắt đầu thoát ly hồng hoang thế giới hướng hỗn độn sâu chô lướt tới huyền trang móc ra hỗn độn châu trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận chuyển lực lượng phát tắc trực tiếp dẫn dắt niết cổ thế giới tiến vào hỗn độn châu bên trong hồng n ô n g đại thế giới bên trong nhưng vào lúc này huyền trang đột nhiên cảm thấy cảnh báo đại tác, một thấy tác, tức nhiên cảnh cường hoành hàng khí cảm cố báo lúc này hóa thành là giang đạo nhất bộ dáng cải trang là một thanh niên đạo sĩ cảm thụ được bên trong tòa cung điện kia truyền đến lực lượng không khỏi nội tâm buông lỏng nhìn đến hồng quân bản thể không hàng lâm chỉ là đến hắn phân thân còn tốt còn tốt huyền trang nội tâm thầm nghĩ mặt ngoài lộ ra mây trôi nước chảy hướng về tử sắc cung điện cao giọng nói ta nghiết cổ trí tôn thu hồi ta tộc chỗ có gì không thể nghiết cổ trí tôn ngươi tổn hại hồng hoang thế giới bản nguyên ta sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi nói nhất đạo huy hoàng lưu quang từ tử sắc cung điện bên trong dâng trào mà ra nay các loại công kích là pháp tắc thánh nhân cấp bậc trước mắt đã tới căn bản không kịp phản ứng huyền trang chỉ cảm thấy trước ngực chấn động thân hình liền bị đánh bay trăm triệu dặm chỉ là như vậy ngươi có thể lưu không được ta huyền trang vô vô vạc áo hướng về đuổi theo t ử sắc cung điện khinh thường nói ra đúng lúc này bốn phía lại xuất hiện mấy đạo thánh nhân cấp bậc khí tức bốn thanh kiếm nhận tạo thành kiếm trận từ phía sau lộ ra g i ữ thợn bên trong sắc bén sát khí đem hôn đội loạn lưu đều bước đến nhượng bộ lui binh bên trái một cái kình thiên đại kỳ phong bế đường đi của hắn bên phải lơ lửng một cái cực lớn hồng tú cầu nhấp nô ở giữa một cỗ hồng trần khí tức đập vào mặt để nhân tâm sinh tiểu d i ễ m đầu c h e kín một chương cực lớn thái cực đô dưới lòng bàn chân là treo có bảy loại chân bảo lưu ly ngọc thụ điểm điểm bảo quang hướng chính mình ăn mòn mà tới gặp qua lão sư sáu vị thánh nhân từ hỗn độn bên trong đi tới hướng tử sắc cung điện thi lễ một cái vực ngoại thiên ma ngươi nhanh thúc thủ chịu trói đi ta mấy người lục thánh trí bảo hợp lực chỉ cần một hiệp ngươi liền hội hóa thành cho bụi nguyên thủy thiên tôn cao giọng truyền ấm nói huyền trang nhìn thấy phong bế chính mình đường đi vài kiện pháp bảo cũng không e ngại bởi vì hồng quân bản tôn không đến cái này bảy thánh nhân còn không làm gì được chính mình một đám đầu cơ trục lợi khôi lỗi cũng dám ngăn lại bản tôn đường đi huyền trang mặt một l ệ n h vừa vặn mượn cơ hội này thu thập một chút mấy vị thánh nhân để tránh chính mình tại hồng hoang thế giới thỉnh kinh thời điểm náo ra cái gì yêu thiêu thân dẫn tới mấy vị thánh nhân nhúng tay can thiệp cái này bảy thánh nhân mặc dù không phải mình một hiệp c h i địch có thể trong tay pháp bảo lại tương đối lợi hại huyền trang toàn thân phồng lên nổi lên lực chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc tử tiêu cung bên trong hồng quân ác thi phân thân xưng sở con mắt bên trong lộ ra ngưng trọng chi sắc vậy mà là l ư ợ n g chủng pháp tắc thành thánh người này đến tột u cùng là lai lịch ra sao đâu mau ra tay người này không thể khinh thường người nhóm là tận toàn lực ta bản tôn còn tại ngủ say cần phải kéo một hồi thời gian để cho ta đến tỉnh lại bản tôn hồng quân phân thân vội vàng cấp lục thánh truyền âm trong tay mình cũng bấm một cái pháp quyết thôi động bản tôn tại tử tiêu cung bên trong lưu lại có thể so với pháp tắc thánh nhân c ấ m chế lục thánh nghe thấy truyền âm không d á m thất lễ cùng nhau đồng ý trực tiếp thôi đ ộ n g chí bảo hướng huyền trang công tới huyền trang nết miệng cười một tiếng nghiêm túc nhất quyền vùng r a pháp tắc khí tức ra chỉ phía dưới cái này nhất quyền khí thế thao thiên cực lớn quyền ảnh có mấy vạn trượng lớn nhỏ quyền ảnh tại sáu thánh nhãn bên trong tựa như tia chớp đánh chúng lơ lửng ở phía trên thái c ự c đồ một cỗ đinh thai nhức ó c tiếng vang sinh ra thái cực độ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài thái thượng lao tử nguyên thần bị tác động nhận phản chấn miệng bên trong không khỏi phun ra một cái kim sắc thánh huyết thiên đạo bên trong truyền đến một cố lực lượng trong chớp mắt liền chữa trị cái này bị thương thế bao nhiêu năm thái thượng lao tử tại thành thánh sau đó đây là lần thứ nhất thụ thương hắn s á c mặt biến cực kỳ ngưng trọng chư vị sư đệ sư mội cẩn thận người này thực lực cực mạnh tây phương nhị thánh nghe nói bước chân vô ý thức liền là lùi lại vây quanh huyền trang trí bảo cũng hơi rời xa một chút thông thiên giáo chủ thấy thế trong lòng nói cái này tây phương nhị thánh thật là n h á t gan thành cựu thánh nhân còn không chịu được như thế m ờ i trù tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ không lui mà tiến tới trực tiếp đem kiếm trận thôi động đứng dậy trực tiếp hướng huyền trang quân giết tới huyền trang thấy hoa mắt thiên địa biến ảo phát hiện tiến nhập một cái kiếm khí thế giới bên trong t r u n g quanh đều là s â m nghiêm kiếm khí tràn ngập khí tức hủy diệt chu tiên kiếm khí từ bốn phương tám hướng rảo sát mà đến mỗi một đạo công kích đều có thể đem một đám c h u ẩ n thánh đỉnh phong diệt thành cho sám coi như thánh nhân cũng cần thận trọng ương đối huyền trang chỉ là vung tay lên quyền ảnh một r a liền trực tiếp đem treo ở đỉnh đầu bốn thanh tiên kiếm đánh bay trù tiên trận phá thông thiên giáo chủ cũng bị phản vệ nhận một chút vết thương nhẹ con mắt bên trong lộ ra phong mang chi sắc cùng tiến lên lúc này huyền trang nhất quyền đem công tới huy hoàng lưu quang đánh tan mở miệng nói không cùng ngươi nhóm chơi nói đi trực tiếp thôi động đại đạo không gian bên trong nguyên lực t r ố nhưng đến t ế giới Trang khác. Huyền h k h ô tiêu thất trư thánh tâm kinh, hai mặt nhìn nhau, sau nhìn nhìn để cùng càng mặt là vào ề phía tử tiêu phương hướng. Thế tử tiêu cung n hội hư không tiêu thất, vậy mà một kia không gian tích đều bắt giữ không Chuẩn nhân thì thảo tự nói. Nhưng một tiêu kia gian giữ đến. nói. bắt tự quỹ đều vậy vào mà đề đạo lúc này thiên đạo chấn động từ hồng hoang thế giới mặt ngoài hiển hóa ra ngoài một cái khuôn mặt thương cổ hát quan lao giả trực tiếp xuất hiện ở thế giới cách ngăn phía trên hôn đột khí tức bên trong lục thánh nhìn thấy lao giả này lần lượt khom người cối đầu Gặp qua láo sư. Nội tâm đều mười phần kinh, không nghĩ phần hợp qua đều sau láo đạo sư. sư mười Nội chấn kinh, tôn tới tâm đó vậy mà đạt đến m ứ có độ này, nguyên thần hiển h a phía tại triệu ước giảm thế giới cách ngàn phía trên. giảm giới ước cách có ngăn mà Ừ. Vậy mà có đại đạo vị đạo các ngươi không cần nhúng tay việc này cái này người hẳn là phía sau có đại đạo thánh nhân không phải các ngươi có thể đủ đối kháng h á c quan lão giả đầu tiên là lẩm bẩm một câu sau đó đối lục thánh truyền âm nói vâng sư tôn h á c quan lão giả nhẹ gật đầu Hiển hóa ra nguyên thần hình bóng tiêu thất tại thế giới cách phía trên, tử sát cung điện cũng hóa thành nhất đạo lưu tinh, tiêu thất ngay tại chỗ.、Sư、Minh, biết do cái gì là đại đạo thánh nhân?、Nguyên、Thủy Thiên Tôn truyền âm hỏi. Thái thượng chúng thánh nhân càng mạnh một loại thánh nhân tiêu tại giới điện tiêu tại ngươi biết cái đại miệng nói, với cái loại đi. nguyên bóng ngăn trên, cung cũng ngay Nguyên Tôn truyền nên này trùng càng đó ra Lao sau gì lưu đầu, tử sát Tử ta một đạo đạo lắc Sư so là là là do âm mở nguyên lai thiên đạo thánh nhân phía trên còn có cái khác cảnh giới nếu không phải lần này tới tiêu diệt vượt ngoại thiên ma liền bỏ lỡ này các loại bí ẩn Tiếp dẫn thánh nhân kinh ngạc mở miệng nói. chương một trăm bốn mươi ba t r Cha quán chuẩn đề thánh nhân mặt lộ vẻ sầu khổ lẩm bẩm nói vốn cho rằng thiên đạo thánh nhân chính là tu luyện đỉnh điểm vì thành thánh phát kia nhiều đại hoành nguyện hiện nay lại thành liên lụy thông thiên giáo chủ con mắt bên trong lại lóe lên mịt mở q u a n mang nội tâm thầm nghĩ hẳn là chính ta cảm lộ đầu kia con đường có thể đi chỉ bất quá ta nguyên thần ký thắc vào thiên đạo bên dưới là cái vấn đề không nhỏ nơi này là một cái người người tập võ thế giới võ đạo hưng thịnh Các loại lệnh võ kỹ một ắ t tu tới thể người、hoa、hỗn loạn. Võ đạo tu luyện tới cực hạn có thể dục sơn đoàn hoa hà, đạo Võ cực có rục m người thành quân, thậm cái h thể truy vân cầm nguyệt, võ đạo có thể thông thần. Đại sương quốc, châu、đào、chấn, thương、tùng、huyện. í Có cầm có quốc, c truy nguyệt, tùng vân võ sương đạo Đại đào Một cái tướng mạo tuấn tú hòa thượng đột nhiên xuất hiện tại từng cái từng cái t r à quán bên cạnh đem ngay tại lao cái bàn lao giả giật nảy mình cái này vị tiểu sư phó ngài cũng là đi tới đi lui người giang hồ thế nào đột nhiên liền xuất hiện tại ta cạnh gian hàng một bên liền cái tiếng vang đều không nghe thấy lao giả xoa xoa mồ hôi c h á n cung kính đối huyền trang hỏi trên giang hồ có một đầu tiềm ẩn quy củ đó chính là ra ngoài tại bên ngoài khó dây vào nhất có ba loại người khất cái hòa thượng nữ nhân ngươi như nghĩ thời gian trôi qua thái bình chút liền tốt nhất đừng muốn đi chọc bọn hắn bất kể là muốn đánh nhau phải không còn là muốn uống rượu đều tốt nhất đừng muốn đi chọc bọn hắn Trà quán lao trưởng quỹ tại bên ngoài tranh nhiều năm cũng coi là kiến thức rộng rãi ứng đối một cái đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi tiểu hòa thượng không riêng không có khinh thị ngược lại thái độ mười phần cung kính người tới chính là vì tránh né hồng quân bản tôn lợi dụng đại đạo nguyên lực đến đến cái này thế giới huyền trang hắn mỉm cười cảm thụ được cái này thế giới khác biệt quá nhiều quy tắc nội tâm mười phần vui vẻ vũ thế giới h i ệ p khách giang hồ đường huyền trang nội tâm âm thầm nghĩ rất nhiều từng nhớ trước kia chính mình còn là một cái dấu trong lòng đại hiệp mộng thiếu niên hiện tại rất nhiều năm trôi qua lại lần nữa là chân thực cảm nhận được cái này trùng giang hồ khí hơi thở trong lòng vẫn là hội hồi tưởng lại lúc đó cái chủng loại kia cảm xúc mãnh liệt h h c bần tăng cũng không phải cái gì người giang hồ ta chỉ là một cái khách qua đường huyền trang nói đi đến một cái bàn phía trước ngồi xuống lao bản cho tới một cái đại hiệp gói phục vụ lao trưởng quỹ nghe thấy huyền trang không phải đi giang hồ thần s ắ c hơi buông lòng chút trong tay công việc cũng trở nên chậm chút phải biết người giang hồ đều là đại gia cần phải hầu hạ tốt nếu chỉ là phổ thông người cũng không cần phải kia thận trọng đối đãi nhớ trước đó còn có cái cùng hắn thường xuyên đối nghịch t r à quán lao bản mỗi lần chuyên môn đem t r à quán bày tại hắn đối diện trào giá vẫn còn so sánh hắn tiện nghi sau cùng bởi vì lãnh đ ạ m một cái giang hồ đao khách bị loạn đao phân thi hiện nay mộ phần thảo hẳn là có cao đến ba mét lao trưởng quỹ đem khăn lao hất lên khoác lên trên vai hỏi tiểu sư phó ngài nói đại hiệp gói phục vụ là cái gì à, tiểu điếm kinh doanh nhiều năm thật đúng là chưa nghe nói qua những vật kia rồi điều này cũng không biết đến hai cân thịt bò kho tương cộng thêm một v ò trần niên hương nữ nhi hồng huyền trang t u é t miệng cười giải thích nói thế nào nhìn đều không giống tự miếu đi ra chính kinh hòa thượng lao trưởng quỹ méo một chút miệng trong lòng nói nguyên lai là cái từ trong miếu móc ra an vụng tiểu hòa thượng a lúc này khoát tay hào nói nơi này là trà quán chỉ có đại diệp trà cùng điểm tâm tiểu sư phó muốn hay không nêm n ế m cắc đến một phần đi tổng cộng là hai văn tiền nhận ngại ưu ái yên tâm không thiếu tiền huyền trang nói dùng thần thức quét qua hiểu đại xương quốc tiền tệ bộ dáng trực tiếp biến ra mấy cái từ trong ngực móc ra hai mai thả tại trên mặt bàn lao trưởng quỹ nhìn thấy đồng tệ lập tức vui vẻ ra mặt lộ ra một cái có chút phát vàng răng chỉ chốc lát huyền trang cái bàn liền mang lên nước trà cùng điểm tâm lúc này chính vào mùa hè buổi trưa mặt trời phơi rất mạnh những người đi đường đi qua trà quán thời điểm cũng không khỏi tự chủ nuốt ngụm nước bọn túi tiền phong phú mới hội ngồi xuống uống một ngụm trà đến mức những cái kia túi sạch sẽ nhà nghèo khổ thì là ngồi ngay ngắn ở trà dưới quán mặt dựa vào trà quán phía trên tre bảy dầm mát tránh một chút giữa trưa thời tiết nóng dùng mũ quẳng gió đưa lưng về phía trà quán sợ mình ngụm thèm sinh ra nước b ọ t bị người chế nhạo lao trưởng quỹ cũng không xua đổi u ra ngoài tại bên ngoài cũng không dễ dàng đa tạ nhân khí luôn tốt những ngày người cũng rất thức thời sẽ không đi chậm trễ hắn làm ăn nhưng vào lúc này đến bốn cái hắc y trang trí thanh niên làn da phơi màu đỏ bừng bên hông vác lấy đ ạ i đao đầu bọc lấy hát sắc khăn trùng đầu cung ngay không uống trà đừng ở chỗ này cản đường của lao tử dẫn đầu mặt thẻo thanh niên một chân đem ngồi sổm đem ngồi tại trà quán bên cạnh hóng mát mặt đen hán tử đa văng vốn là hán tử kia cũng không ngăn được đao này mặt thẻo đường đi chỉ là đao này mặt thẻo rõ ràng là khí trời nóng bức đưa đến phiền nào trong lòng vừa vặn cầm c á i này mặt đen hán tử hà rợ n g ư ơ i ta ngồi tại ven đường bên trên thế nào liền cản trở con đường của ngươi rồi mặt đen hán tử cũng là trẻ tuổi nóng tính mở to hai mắt nhìn đứng dậy chỉ vào hắn chất hỏi mặt thẻo thanh niên không ngờ tới trước mặt cái này đám dân quê còn hội phản kháng l ử a giận trong lòng nhảy vọt một cái đến trực tiếp rút ra yêu đ à o khoa tay múa chân ngoa tạo thứ không biết chết sống cũng dám cùng lao tử sù lông thiếu hiệp bất giận thiếu hiệp bất giận a lao trưởng quỹ liền từ nồi sắt bên cạnh bước nhanh đi tới mỗi đi một bước chân trái liền ngoặt một lần tựa hồ là có chút bệnh cũ nóng bỏng lôi kéo mặt thẻo thanh niên tay đại gia dĩ hòa vi quý thiếu hiệp nhóm hôm nay uống trà không cần tiền mau vào ngồi xuống không muốn cùng cái này hoa màu hán bực bội lao trưởng quỹ một bên cười theo một bên đem mặt thẻo kéo đến bên trong ngồi xuống sau đó nhanh chóng đưa lên một đại ấm trà lạnh mặt đen hán tử nhìn đến thanh trường đau kia trong lòng trộn dạng trực tiếp cầm bao phục tiếp tục lên đường tựa hồ sợ mấy người kia trả t h ù đồng hành một cái mặt dỗ thanh niên tại trải qua huyền trang b à n thời điểm trực tiếp đem hắn cái b à n kia kiểm kê tâm đầu tới căn bản không có hỏi thăm huyền trang ý kiến người nhóm nói ta nhóm hát thủy bang có phải hay không có ma bệnh mùa hè vậy mà phối một thân hát sắc gan mặc gọn gàng còn yêu cầu bọc lấy cái bể đầu khăn thật là phục hắn luôn rồi nhóm vết x ẻ o đao kia mặt thanh niên một cái kéo xuống đầu đen khăn trùn đầu nện ở cái bàn cả giận nói mặt dỗ thanh niên đem điểm tâm thả tại cái bàn bên trên miệng bên trong còn nhai nuốt lấy một khối nói hàm hồ không rõ thiết tử ca nhiều người ở đây thai tạp bị phối cấp đứng sau quản trưởng lao biết do không có chúng ta quả ngon để ăn ta xem ai dám loạn tức cái lưới để lao tử biết rõ phi đem hắn đầu cho vặn xuống đến đều bóng đá mặt thẻo thanh niên một cái đem yêu đ a o nện ở cái bàn bên trên phát ra tiếng vang to lớn đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn qua tới lao trưởng quỹ liền đi lên đưa lên mấy món ăn sáng thiếu hiệp ăn chút thức nhắm nhanh chóng giảm nhiệt khí còn là cái này lao trưởng quỹ biết l à người ha ha mặt thẻo dùng lực đ ỗ n g nhiên vô lao trưởng quỹ bả vai đem hắn đập một cái lảo đảo ngã trên mặt đất bốn người một trận cười vang sau đó trên bàn cao đàm khoát luận đứng dậy đàm luận chuyện trong giang hồ huyền trang yên lặng nghe cái này mới hiểu đến bốn người này cũng là vừa vặn gia nhập kia hát thủy bang bây giờ là đệ tử cấp thấp công pháp nhập môn đều còn không có học được hôm nay là lần thứ nhất đi ra chấp hành nhiệm vụ chương một trăm bốn mươi bốn ngày làm một thiện đúng vào lúc này lao trưởng quy c ả thọt lấy chân đầu lấy một bàn điểm tâm đến đến huyền trang bên cạnh bàn tiểu hòa thượng mau ăn xong về trong miếu đi chậm thêm ngươi sư phụ nên lo lắng lao trưởng quỹ căn dặn hai câu liền trở lại nổi lớn bên cạnh châm t u ổ i s ố n g trà ha ha cái kia tiểu hòa thượng mau đưa ngươi kia kiểm kê tâm cho tiểu gia đưa tới nhìn ngươi gương mặt kia nga thế nào dáng dấp cùng nương môn giống như mặt dỗ thanh niên chính đối huyền trang ngồi nhìn chằm chằm huyền trang tuấn mỹ dung nhan hồi lâu càng xem càng là tức giận đúng lúc chính mình trên bàn điểm tâm cũng đã ăn xong trực tiếp đ ố i huyền trang hô quát nói ngựa khí liền giống tại c h i ề u hô một cái h ạ n nhân huyền trang vốn định qua một hồi lại trừng phạt cái này không có mắt mặt r ỗ thanh niên cùng cái kia phách lối ương ngạnh mặt thẹo không nghĩ tới bây giờ lại tới t r e o chọc hắn hắn nhẹ nhẹ cười một tiếng đứng người lên đầu lấy điểm tâm đi đến trước mặt của hắn a di đ ạ phật thí chủ ngươi là người thứ nhất dám cùng bẩn tăng như vậy nói chuyện phạm nhân nói đi huyền trang một mâm điểm tâm trực tiếp n g ệ n ở mặt r ỗ thanh niên mặt bên trên kia một t r ư ơ n g mặt r ỗ trực tiếp ao hám đi vào máu thịt bé bét ngón tay một điểm trực tiếp đem kia mặt r ỗ thanh niên cách không nhiếp nổi lên cao năm sáu mét sau đó trùng điệp ném tới trên mặt đất bà n h kịch liệt tiếng ba đập trực tiếp làm cái kia mặt r ỗ thanh niên phần eo nhận trọng thương nửa người dưới mất đi khống chế đại tiểu tiện trực tiếp từ trong đ ũ n g quần dì ra ta nương a đau chết a mặt r ỗ thanh niên thống khổ phát ra tê m ì n h miệng bên trong phun ra mấy khỏa răng toàn thân bởi vì đau đớn kịch liệt co rút đứng dậy chỉ chốc l á t liền hôn mê đi cái gì mặt khác ba cái hát thủy bang đệ tử một mặt kinh ngạc nhìn xem huyền trang loại công phu này đã không phải hắn nhóm có thể đủ đối kháng nhanh chóng chạy tới nơi xa quan sát đối với đồng bạn căn bản cũng không có vì hắn xuất đầu ý niệm huyền trang một cái thanh thần thuật thả ra mặt dỗ thanh niên lại từ hôn mê bên trong tỉnh lại tiếp tục phát ra tiếng kêu rên a di đà phật t h í chủ cảm nhận được thống khổ rồi sao người ức hiếp người khác thời điểm có thể cân nhắc qua những người khác nội tâm cảm thụ huyền trang mặt mỉm cười nói đối với mặt dỗ thanh niên thống khổ tê minh cùng đứt quãng tiếng cầu xin tha thứ phảng phất giống như không nghe thấy tha mạng cứu ta mặt dỗ thanh niên dỗi ra tay gọi về đồng bạn ngự khí tê ách bởi vì thống khổ biểu tình biến cực kỳ v ặ n mẹo để người nhìn đến giống như ác quỷ ba người kia nghe đến mặt dỗ thanh niên hướng hắn nhóm cầu cứu không chỉ không trở về ngược lại sách theo đao chạy đến chỗ xa hơn sợ huyền trang tên sắt tinh này đến tìm bọn hắn gây chuyện huyền trang ánh mắt quét qua vết sẻo đao kia mặt thanh niên sau lưng run dày sau đó cảm thấy hạ thân có kịch liệt đau nhức chuyển đến x ư ơ n g đùi trực tiếp ba một tiếng vỡ vụn trực tiếp tại chạy bên trong kẽ nhào vào trên mặt đất đùi đất bị mang theo sau đó trực tiếp sang tiến trong mồm a khụ khụ khụ cùng đoạn tiếng gào đau đớn vang lên mặt t h è o thanh niên diện mục vặt mẹo bởi vì kịch liệt đau nhức nước mắt rầm rầm lưu lại mặt t h è o bởi đó trước sở tác sở vi cũng nhận được huyền trang trừng phạt mặc dù có chút trọng có thể hắn đợi này hại không những người khác mặt khác hai cái hát thủy bang đệ tử thấy thế chạy càng nhanh Tựa hẳn ồ bị kích kiệt kia tục chạy lực phát hơn hai hướng về mặt trời miệng lớn thở hồn hện. Hòa thượng h tiềm trong trên mặt đất mặt trời ra ra sau, liên người lại, miệng về về dặm nằm năng, vòng năng dừng lớn là sẽ không đuổi thể e o đi. Hẳn là... không h là... t nào may mắn hai người chúng ta tại trà quán không có quá mức phách lối vong hình thiết tử cùng mặt dỗ tiến hát thủy bang sau đó quá phiêu cái này không phải gặp phải cao nhân đã phải tấm sát chúng ta về sau có thể đến nhớ lâu vạn không thể khinh thị bất luận kẻ nào đúng vậy a hành tẩu giang hồ bảng hiệu nhất định phải sáng lên mất chết chưa kịp uống miếng nước hiện tại cảm giác chấn tê ơ huyền trang đem thi triển thanh tỉnh pháp thuật lệnh kêu mặt r ỗ thanh niên một mực ở vào thức tỉnh trạng thái sau đó một tấc một tấc bóp nát hai chân của hắn xương cốt a bỏ qua cho ta đi ta biết rõ sai huyền trang mang trên mặt mỉm cười thân thiện nụ cười này rơi tại mặt r ỗ thanh niên mắt bên trong như là át ma nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng dày vò thân bên trên từng trận kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn sụp đổ có thể não hải bên trong truyền đến mát l ạ n h chi ý bức bách chính mình thanh tỉnh thống khổ tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng van cầu ngươi g i ế ta t đi a di đả phật thí chủ vậy mà có loại yêu cầu này thật là hiếm lạ được rồi b ầ n tăng thiện trí giúp người sẽ không nhất cự tuyệt người ngoài thỉnh cầu đi thôi đi a huyền trang nói xong quơ quơ tay háo mặt dỗ thanh niên ý thức vỡ vụn trực tiếp lên tây thiên tại thống khổ bên trong giải thoát thiện hai thiện hai bẩn tăng ngày làm một thiện a một bên quan sát đám người đều mặt mang kính sợ nhìn xem huyền trang vị đại nhân này thực lực chắc chắn viễn siêu bình thường tam cấp v õ giả nếu không sẽ không giết hát thủy bang đệ tử nhỏ giọng một chút đại nhân còn chưa đi sao ven đường hai cái hành thương trốn ở phía sau xe ngựa nghị luận trà quán lao trưởng quỹ nội tâm còn hơn nhiều những người khác nội tâm thầm nghĩ hòa thượng quả nhiên là trong giang hồ không thể trêu chọc không nghĩ tới trước mặt cái này vị tiểu sư phó vậy mà là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ huyền trang không quản những người khác mấy bước bước ra trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ trước khi đi x ử nhất đạo linh lực đem kia lao trưởng quỹ chân tật chứa khỏi lao trưởng quỹ là người tốt trước đó hắn bị mặt dỗ thanh niên lấy đi điểm tâm lại vẫn cho chính mình miễn phí bổ một phần nội tâm tích chữ a thiện tâm lương ý huyền trang cũng không để ý hồi báo một hai dù sao cái này với hắn mà nói liền là tiện tay mà thôi Trà quán bên cạnh lao trưởng quỹ đột nhiên cảm giác được một dòng nước nóng từ chân trái chỗ dâng lên một mực hành động bất tiện đ u ổ i vậy mà biến có lực lao trưởng quỹ c h ấ n kinh nhìn xem huyền trang rời đi phương hướng nội tâm càng là kinh ngạc cái này chẳng lẽ là gặp vũ tiên chân của ta vậy mà tốt lao trưởng quỹ nội tâm đại h ỉ mặt ngoài lại là bất động thanh sắc vẫn ý như cũng là giả vờ như cả thọ t chân dáng vẻ thật sớm thu trả quán đi về nhà h á c thủy bang hai cái đệ tử cấp thấp tại nơi này một chết một tàn phế nếu là bị người điều tra đến nơi đây chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lao trưởng quy tâm tư thông suốt đối với mấy cái này người trong giang hồ tác phong sờ cực kỳ rõ ràng dự định trước tiên ở quê quán tránh đầu gió qua ít ngày trở ra b à y quầy bán hàng huyền trang cách trà quán tìm một chỗ non xanh nước biết chỗ mở một cái động phủ trong đó bế quan hôn độn châu bên trong một cái diệp tử hình dáng thế giới đột nhiên xuất hiện tại hôn độn khí lưu bên trong sự biến hóa này đem b ọ t khí thế giới bên trong tu luyện hổ lực đại tiên ba người kinh động nhìn thấy cái này vô cùng cực lớn thế giới đến trực tiếp sốt. Thánh tăng cái sướng này là đúng e m một một miết cảm một mặt nội bộ khí cơ, mặt lộ thế dắt tiến tiên tiên thả thế thụ thận trọng nói, cái này thế giới không tầm thường chảo kinh Hổ cạnh, khí không đến đến giới Dương ngạc người giới giới rồi đại ria nói. đại nói, cái dẫn dâu bên lần này đ sao? bay cơ, lực lực cổ vẻ vẻ lúc này huyền trang thân ảnh xuất hiện tại hỗn độn châu bên trong ngươi nhóm ba người tự đi liền có thể cái này nết cổ thế giới là bẩn tăng mang tới bên trong ở nết cổ nhất tộc bằng hữu ngươi nhóm sau đó sẽ gặp mặt Hồ l ự chương đại tiên ba người ôm quyền ba ôm k ô n n g g ờ i lui, đi cáo đến n i thi i xa, t r ể pháp h lực cắt tỉa ồ n một trăm bốn mươi lăm kim quang tự huyền trang dậm chân tiến nhập niết cổ thế giới một cỗ trước nay chưa từng có thanh linh khí tức đập vào mặt một buổi chạy thoát hồng hoang thế giới trói buộc niết cổ thế giới tựa hồ đắm chìm trong một loại nhảy c ấ n hoan hô trạng thái gặp qua trí tôn cổ phong trưởng lão liền đi ra bài kiến huyền trang thần thức quét qua liền phát hiện niết cổ thế giới từng cái cự thành tại tu kiến hắn vạn trượng pho tượng bản tôn đến đây là vì thông chi ngươi nhóm niết cổ thế giới đã thoát ly thiên địa trận pháp phạm vi bao phủ đã tiến nhập hồng mông thế giới bên trong ngươi nhóm có thể đi bên ngoài nhìn xem huyền trang t ử tốn nói lúc này thời sùng trưởng lão cũng tới đến một bên đối huyền trang không người thi lễ nói gặp qua trí tôn khó trách cảm giác thế giới bên trong khí tức sinh động ta muốn đi ra muốn ngoài n đi huyền ì n bên ngoài. Cùng đi, cùng đi. Lúc này một bên phong trưởng lão cùng khổ hải trưởng lão cũng cùng từ tộc địa bên trong đi ra, đồng thời hướng xem một thế từ tộc thời khổ hải h giới đi đi. đi lão lão Lúc địa ra, trang thi một trang gật theo ta trang Huyền nhẹ nhóm Huyền cái. người đi đi. lễ cùng đầu, quay người nhấc chân một bước trực tiếp xuất hiện tại tận cùng thế giới ở thế giới lối vào phá vỡ mấy ngàn trượng thế giới chi môn xuyên thấu qua cái này môn có thể nhìn đi ra bên ngoài vô tận không gian kia là một cái viễn siêu niết cổ thế giới siêu đại thế giới cho dù hiện tại chỉ là hình thức ban đầu nhưng vẫn vượt xa niết cổ thế giới thể lượng bốn vị thập tinh trưởng lão nhục thân thần thông cũng phi phạm trực tiếp nhục thân hoành độ hư không xuyên qua thế giới chi cửa đến đến hôn độn châu hồng ngông đại thế giới bên trong cái này vừa tiến vào cái này thế giới bốn vị trưởng lão liền sửng sốt trước mặt vô hạn xa không gian để hắn nhóm sinh ra hết ngồi đáy giếng cảm giác đây mới thực sự là thế giới a ta nhóm kia bên trong liền giống một cái ao nước nhỏ khổ hải trưởng lão con mắt bên trong phản chiếu lấy vô tận thời không thổn thức nói cổ phong trưởng lão nhìn về phía ngay tại diễn hóa hồng ngông thế giới cùng với hồng ngông thế giới bên ngoài vô tận loạn lưu rung động tự l ầ m bẩm ta có thể cảm thấy cái này thế giới tiềm lực viễn siêu ta mấy người tưởng tượng cái này vừa mới vừa diễn hóa liền như vậy cực lớn rất khó dự đoán hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào bất quá có một chút có thể xác định cấp bậc của nó khẳng định viễn siêu niết cổ thế giới hồ lực đại tiên chú ý tới đột nhiên xuất hiện bốn cái ngàn trượng cự nhân mặt mấy mạnh cảm kiềm một tâm một cắm thân trên thật ta tiên thánh tăng ta tu thánh tăng trải vốt thế thuận tiện, tương thế tất ta lộ Lộc lực là luyện, loạn lưu lai vẻ vậy, vì kỳ kia Kêu sắc. sẽ gắng ca, cái cử Cách giác được ngược chừng Chúng cần cố luyện, cái có chúng ta huynh đệ ba người một chỗ Đại đều đại đoán đi. đại đệ nói giới giới nhiên người rủi. xa ra. quan ba uy này, này huynh áp nhân bên như nén. bên không những phương hảo hữu à. ở đại ca nói đúng thánh tăng cho ta nhóm như cơ duyên này ta cảm giác mỗi ngày đều có thể từ cái này ngay tại diện hóa thế giới bên trong lĩnh ngộ được một ít m ạ c danh huyền ảo quả thực liền là đại cơ duyên a huyền trang lơ lửng ở một bên nhìn xem bốn cái nết cổ tộc trưởng lao chậm rãi nói ra ngươi nhóm nếu là nguyện ý có thể tới cái này cái thế giới tìm một khối đại lục định cư cũng có thể thường xuyên đi ra hít thở không khí cái này thế giới cơ duyên không ít ngươi nhóm nếu có thể lĩnh ngộ một ít đối ngươi nhóm đột phá cổ cảnh đệ thập nhất tinh cũng sẽ có một ít trợ giút đa tạ trí tôn Bốn người cung kính những trong i nói. ế n Huyền g t a sau đó vừa xài bước ra, lại lần nữa n nhẹ lần đến đến n g gật g đầu, đó sải lại bước ạ i giới. t r o sân động huyền trang đầu tiên là như thường lệ cường hóa một lần sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện sơn bên trong không thuế nguyện đảo mắt ở giữa mấy tháng thời gian trôi qua huyền trang trong động phủ mở mắt ra phun ra khẩu khí hẳn là có thể về hồng hoang đi kia hồng quân bản tôn phỏng chừng lại ngủ say huyền trang tu luyện thời gian dài như vậy tăng thêm cường hóa t i ê nhất đạo lại Tu một Vi có c ú t tinh tiến, đặt đến đại la kim tiên trung、kỷ. Thân thức quét qua bàn cổ điện tiểu thế giới bên trong, tôn đại kim điện giới đến bàn bên nộ không la qua kỷ. m cổ y luyện người đang cố gắng rèn nục cố h â n đều tự lệnh ạ i tiến có chút một bộ. Nhất l người kinh ngạc chính là bạch long mã con hàng này vậy mà nhục thân lại lần nữa đột phá một cái cấp bậc thân bên trên k h í tức có chút khô mạnh thân ngựa tất cả đều là cơ bắp đứng thẳng người lên có thể cho người rất mạnh cảm giác c áp bách huyền trang thần nghiệm khẽ động trực tiếp trở lại hồng hoang thế giới bên trong lảng lặng chờ đợi một hồi phát hiện không có bất cứ chuyện gì phát sinh rốt cuộc mới yên lòng nhìn đến ta nghĩ nhiều huyền trang hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tôn nộ g không các loại người từ bản cổ điện bên trong di chuyển đi ra sư phụ cái này mấy tháng n g à i đều đi chỗ nào ta lão tôn đều nhanh chờ trắng án gần nhất đặc biệt muốn tìm cái yêu quái đến luyện tay một chút cùng hùng nhị kẻ này đánh cũng không dám thật buông tay c h i ế n t h ô n g khoái tôn nộ g không c ả o tay nói ra trực tiếp nhảy đến huyền trang bên cạnh thân bên trên một c ố đấu chiến ý chí đỉnh điểm mãnh liệt chư b á t giới đi tới oán giận nói sư phụ ngài không biết do a cái con khỉ này mấy ngày này giống như bị điên mỗi ngày muốn tìm người l u ậ n bản đánh ta lão chư đầu đều có điểm mơ hồ cái này hiếu chiến hầu tử sư phụ ngài nên thu thập một chút h án ngốc tử ngươi lại muốn ăn đòn tôn ngộ không lấy tay thành quyền làm bộ liền muốn đánh chư b á t giới chư b á t giới cũng là cơ linh trực tiếp trốn ở huyền trang thân sau còn làm cái mặt quỷ ngươi cái này tao mạ ôn hầu tử tại sư phụ trước mặt cũng dám làm cản đều không cần hồi nháo theo vi sư tiếp tục lên đường đi qua trận có ngư i nhóm xuất thủ thời điểm huyền trang đem sắc mặt nhất bản nói ra tôn ngộ không gặp huyền trang nghiêm túc lên gãi đầu một cái liền chạy đến một bên đi thả ra phòng xe sư đổ mấy người lại lần nữa lên đường đi hơn tháng dần dần đến đến một cái cường thịnh quốc độ bên trong phủ quận giàu có cá mét sung túc vì đảo hoán thông quan văn điệp huyền trang một đoàn người trực tiếp hướng quốc đô bước đi xa xa liền nhìn thấy một cái hùng tráng quốc đô thành l cầu cầu o ngay b tại đi tới bỗng nhiên nhìn thấy mười cái mang theo gông xiềng xiềng xích hòa thượng từ khía cạnh trong cửa nhỏ bị binh sĩ đuổi đi ra mỗi người đều cầm trên bể bắt đầu bên đường hành khất thân bên trên tăng bảo cũng là rách mướt huyền trang thấy thế lệnh tôn nộ g không tiến đến hỏi thăm người nhóm những này hòa thượng là cái nào trong c h ầ u miếu người phạm vào chuyện gì bị đeo lên xiềng xích tôn nộ g không nhảy đến một cái đầy bùi đất bàn đầu hòa thượng trước mặt hỏi kia bàn đầu hòa thượng ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy trước mặt rơi xuống một cái mang theo kim cô sa môn hành giả một thời gian không khỏi buồn từ tâm đến khóc kể l ệ cái này vị hành giả ra ra ta mấy người đều là kim quang tự nhận đ o à n khuất hòa thượng Kim khuất, không Ngươi cái ngại nói nhóm một quang huyền ta trang ngựa nào hoàn tôn nghe một chút. Lúc này, huyền trang cũng phóng đến đến tôn ngộ không gì tự chút. ở ở và à? chỗ có cho Lúc láo ban ê n cạnh, nghĩ muốn nghe một chút cái này tăng nhân hoàn chút cái có gì một khuất. b đầu hòa thượng nhìn thấy bạch mã phía trên huyền trang gặp hắn diện mục sinh tuấn tú mặc trên người trang trí cũng không tầm thường nhận là gặp nước khác đến đại đức tăng nhân vội vàng bài nói gặp qua vị trưởng lão này ta nhóm kim quang tự t i ể u tại quốc đô bên ngoài gò núi đằng sau nhiều người ở đây mắt tạp Ta mấy người h o à n khuất lại là không tốt tại này nói rõ các ngài không ngại cùng ta cùng về tự kể ra mấy người cùng theo kia tăng nhân về sân môn chỉ thấy phía trên in bảy cái mạ vàng chữ lớn sắc xây hộ quốc kim quang tự hiện tại kim quang tự có vẻ hơi quặn cụ é nhưng ở hắn thuế nguyệt vết tích đến xem cái này tự miếu đã từng phong quang qua một lúc chỉ nhìn môn kia cột liền biết có vô số người ở phía trên người bước qua t h ụ c đồng đầu đều có chút vặn vẹo biến hình chương một trăm bốn mươi sáu quét tháp chúng ổ p tăng nhóm đỉnh lấy gông xiềng đem chính điện đẩy ra mời huyền trang lên điện bên trong bái phật huyền trang đi dâng một nén nhang làm cái phật lễ sau đó nhìn thấy phương trượng phương trượng mặc cà sa khuôn mặt khô gầy đồng dạng mang theo gông xiềng hành động ở giữa thỉnh thoảng còn hò khan hai tiếng a di đà phật vị pháp sư này có thể là đông thổ đại đường người tới kia phương trượng thi lễ một cái sau đó lên tiếng tuấn hỏi đục ngầu con mắt trong mang theo vẻ chờ mong huyền trang hơi kinh ngạc tỉ mỉ vừa suy tính liền minh bạch tiền căn hậu quả bất quá ngoài mặt vẫn là ra vẻ kinh ngạc phản hỏi phương trượng thế nào biết bẩn tăng lai lịch hẳn là có cái gì biết trước biện pháp phương trượng về nói lão nạp có thể không có cái gì biết trước chi pháp chỉ là có chút oan khuất không chỗ rõ ràng trong mỗi ngày hướng về thiên địa cầu nguyện nghĩ là kinh động thiên thần đêm ở giữa t r ợ t đến một giấc chiêm bao nói có cái đông thổ đại đường đến thánh tăng cứu đến tính mạng của bọn ta oan khổ có thể dối ôi. hôm nay nhìn thấy pháp sư không khỏi tâm huyết dâng trào vì vậy hỏi một chút không nghĩ tới thật t r o n g thánh tăng a k i a ngươi mau nói nơi này đến cùng là cái gì địa giới các ngươi có gì oan khuất trong lòng a huyền trang cao giọng hỏi việc này nói rất dài dòng nơi đây tên gọi tế tái quốc tây bang đại quốc trước kia có bốn tiểu quốc triều cống nam nguyệt đà quốc bắc cao sương quốc đông tây lương quốc tây bản bắc quốc mỗi năm tiến cống đẹp ngọc minh châu tiểu phi tuấn mã nước ta không cần động binh qua cũng không đi t r i n h phạt liền bị bốn phía tiểu quốc bái vì bang phương trượng chậm rãi giới thiệu nói nói tới chỗ này m ặ thậm t chí lộ ra một k i a đắc ý tựa hồ rất là kiêu ngạo hùng lực quỳ gật đầu nói đã được thăng làm bang nghĩ đến là bởi vì quốc vương trị quốc hữu đạo văn võ hiền lương vị trưởng lão này quốc vương kia văn cũng không hiền vũ cũng bất lương cũng không phải chị quốc hữu đạo mà là ta cái này kim quang tự tự đến bảo tháp trên c ó phật bảo ban ngày phun thả i khí trong đêm thả hào quang bốn phía tiểu quốc đều cộng đồng chiêm ngưỡng cố đem nơi này xem như thiên phủ thần kinh thứ di chiều cống chỉ là ba năm trước đó đêm thu giờ tí hạ một trận huyết vũ kia buổi tối âu quỷ gào bên ngoài có gai mũi mùi màu canh chờ đến hừng đông thời điểm ra ngoài gặp một lần dưới đất huyết thủy mọi nhà trong lòng sợ hãi sợ hãi bách tính đều mạc danh sầu não chúng công khanh tấu lên quốc vương không biết có phải hay không là lao thiên gia trách phạt ai có thể biết rõ là ta cái này tự bên trong hoàng kim bảo tháp ô bởi vậy hai năm này ngoại quốc không đến bái cống ta vương ý muốn t r i n h phạt có định thần khuyên can nói là ta tự bên trong tăng nhân trộm tháp b ả o bối cho nên không t ư ở n g vần t h ủ y ai ngoại quốc không đến bái bái kia hôn quân quốc vương cũng không phán đoán hạ lệnh làm cái kia chút tham quan đem ta tăng chúng cầm đi muôn vàn tra tấn truy vấn phật bảo tung tích lúc đó ta cái này trong chùa miếu có ba đời hòa thượng trước hai bối đã bị tra tấn bất quá chết rồi hiện nay lại bắt chúng ta hỏi tội công s i ề n g thánh tăng láo ra tại thượng ta mấy người sao dám lấn tâm trộm lấy tháp bên trong chi bảo vạn mong thánh tăng yêu niệm đại tư đại bi rộng rãi thi pháp lực cứu vớt tính mạng của bọn ta lão phương trượng nói không khỏi nước mắt liên tục đem tăng bảo đều ước nhẹp huyền trang thấy thế cũng là tâm c o không đành lòng lên tiếng nói phương trượng yên tâm b ầ n tăng những này đồ đệ mỗi người thần thông quảng đại tự sẽ vì ngươi tìm về kia mất đi phật bảo phương trượng nghe nói cái này mới ở khóc thảm hành lễ nói thánh tăng hiện tại ta trong miếu ở lại hiện nay sắc trời không phải sớm thảm thương ta trong chùa miếu không quá mức đồ tốt chiêu đ á i chỉ có chút hóa đến cháo loãng mất k h ô n g ngươi đi cho thánh tăng cùng các trưởng lao an bài chỗ ở vâng phương trượng một cái diện mạo phổ thông nhỏ g ầ y hòa thượng từ tăng nhân bên trong đi tới mang theo lang k e n x i c k s ắ t tiếng lên trước thi lễ các t r ư ở n g lão xin mời đi theo ta tiểu hòa thượng mang theo huyền trang các loại người đi vào chùa triển tận cùng bên trong nhất tìm ba gian phòng trọ bên trong gia sản coi như đầy đủ có thể những cái kia đáng tiền vật cũng đã bán thành tiền sư phụ nơi này phật bảo là chuyện gì xảy ra a ngài rõ ràng tôn nộ g không nhìn thấy huyền trang bộ kia đã t i n h trước dáng vẻ hiếu kỳ hỏi huyền trang nhẹ gật đầu cũng không có trực tiếp hồi đáp mà là nhìn bạch long mã một mắt sau đó thừa nước đục thả câu đêm nay ngươi cùng tiểu bạch theo vi sư đi quét quét qua phật tháp bạch long mã ngẩng đầu một cái lỗ thai giật giật nội tâm nghi hoặc đêm nay vì cái gì hội gọi chính đi quét cái gì phật tháp có thể huyền trang quyết định hắn có thể không dám l ị c h lại nghĩ đến đến thời điểm đi cùng tùy tiện trộn lẫn hốn liền xong việc đại không hỗ trợ quét dọn một lượt kia mười mấy tầng p h ậ t tháp cũng phí không bao n h i ê u khí lực ban đêm ánh sao như nước gió đêm hơi lạnh lúc này đã đến lúc nửa đêm trong chùa miếu tăng nhân đã ngủ say sưa huyền trang mang theo tôn nộ g không cùng bạch long mã đồng loạt lẻn vào trước đó cất giữ phật bảo phật tháp bên trong theo bậc thang từng tầng từng tầng đi lên mỗi khi đi qua nhất tầng liền thi triển pháp thuật đem cho bụi quét dọn sạch sẽ sư phụ chúng ta tới đây rốt cuộc muốn làm gì hẳn là nơi đây có mất đi phật bảo manh mối hay sao tôn nộ g không theo ở phía sau nhỏ giọng hỏi bạch long mã lúc này cũng bình lỗ thai lên nghĩ nghe một chút huyền trang có gì thuyết pháp đến tầng cao nhất ngươi nhóm liền biết rõ huyền trang cũng không quay đầu lại thẳng tháp chỉ chốc lát mấy người liền đến tầng thứ m ộ ư ơ i hai lúc này phía trên đỉnh tháp t r u y ề n đến đoàn tù tì âm thanh tôn nộ g không nội tâm lòng hiếu kỳ phạm khi gấp trực tiếp vượt qua huyền trang nhảy lên uống đến lượt ngươi uống bun ô ba mà bá kk lúc này chúng ta nên cùng uống đến đệ đệ kính ngươi một ly đến làm đỉnh tháp trên có một cái cái b à n cái b à n bày đầy thịt rượu cơm canh hai cái chưa hoàn toàn hóa hình yêu tinh ngay tại uống rượu hoàn tụ tì nhìn thấy tôn ngộ không đột nhiên xuất hiện hai cái yêu quái chính chạm cốc cánh tay treo tại trong giữa không trung ngươi là ai dám đến quái r à y t a nhóm uống rượu trong đó một cái yêu quái đứng lên quát chỉ thấy hắn trên c h á n bao c h ù m lấy nhất tầng h ắ t sắc vải cá khoe miệng càng là lưu lại dâu thịt làn da nhìn dị thường chân nhẵn thật là lạ vật nguyên lai là hai người các ngươi trộm t h á c b ả bối an ta láo tôn một gậy tôn ngộ không chiến ý trong lòng bốc lên đưa tay liền muốn dáng một gậy chết tươi hẳn nhóm tha mạng a có thể lúc à Tôn、Đại、Thánh ở trước mặt.、Kia、phật bảo không phải hai ta trộm ta Thánh tha đất tha thứ, trong Tôn tác. không không không nên đánh ta nhóm. mạng. con yêu quái liền xuống đất cầu xin tha thứ, miệng bên trong nói để tôn Ngộ không ngừng động Đại Đại để lại Kia phải hai Hai quái ở cướp, cầu cơ gậy bảo yêu quỳ l này huyền trang cũng từ chỗ thang lầu chậm rãi đi tới đằng sau theo một cái như tên trộm bạch mã gặp huyền trang qua đến tôn nộ g không thu hồi kim cô đ ồ n g nói sư phụ bắt hai cái bộ dạng khả nghi yêu quái rất có thể cùng mất đi bảo bối có liên quan a di đà phật n g ư ơ i hai yêu có thể có cái gì muốn giải thích nếu là không có bần tăng độ hóa ngươi nhóm đi huyền trang chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm mỉm cười nói hai con n g ư ơ yêu mặc dù không hiểu kia độ hóa rốt cuộc là ý gì có thể mơ hồ trong đó liền cảm giác thấp thỏm lo âu tâm thần nhảy loạn vội vàng giải thích nói thánh tăng b ấ c giận kia phật bảo cũng không phải ta nhóm đánh c ắ p một người khác hoàn toàn a chương một trăm bốn mươi bảy bôn ba nhi bá kia ngươi mau nói đến cùng là người nào đi nếu không ta cái này đại đồ đệ có thể là rất thích đem yêu quái đánh g i ế t huyền trang ngữ khí lạnh lùng đe dọa hai cái ngư yêu nơm nớp lo sợ miệng bên trong liền gọi tha mạng tha mạng huyền trang như vậy giật mình hù k i a hai cái tiểu yêu lập tức đem sự tình trước sau giống như ngược lại hạt đậu một dạng thổ lộ đi ra ta hai cái là loạn thạch sơn bích ba đàm vạn thánh long vương sai đến tuần tháp thủy tộc tiểu binh hắn gọi là buôn ba nhi bá ta gọi là bá ba nhi buôn hắn là niêm ngư quái ta là hắc ngư tinh vạn thánh long vương đại lao ra sinh một đứa con gái t ê u là vạn thánh công chúa k i a công chúa hoa nhường n g u y ễ thẹn chiêu được một cái thượng môn phò mã t ê u là cựu đầu long thần thông quảng đại bá ba nhi buôn đầu v ả y màu đen phản xạ tháp bên trong đ e n đuốc nhìn dị thường bóng loáng nói đến chỗ này thời điểm bạch long mã nguyên bản như tên trộm biểu tình dây lát ở giữa biến mất thần sắc biến có chút tâm trầm bá ba nhi buôn túi đầu không có phát hiện bạch long mã thần sắc biến hóa phối hợp tiếp tục nói ra năm kia thời điểm cửu đầu phò mã cùng long vương đến đây hiện đại pháp lực dùng đại thần thông để lão thiên gia hạ một trận huyết vũ ô bảo tháp trộm tháp bên trong xá lợi t ử phật bảo vạn thánh công chúa lại đi đại la thiên linh tiêu điện trước trộm vương mẫu nương nương cửu diệp linh chi thảo ngôi dương ở kia đáy đầm hạ ôn dưỡng phật bảo để hắn kim quang hà thải ngày đêm quang minh vạn thánh long vương nghe nói tôn ngộ không muốn hộ tống đường tăng đi ngang qua bên trong liền phái hai ta ngày sau đêm tuần tra nghị muốn nghe ngóng đại thánh gia hư thực đến thời điểm cũng có thể ăn một khối thịt đường tăng được cái trường sinh bất lao chi pháp tiểu nhân thật chỉ là cái chân chạy không nghĩ tới hôm nay liền gặp được hắn nhóm nói tới đại thánh ra đừng có giết chúng ta à ta nhóm không muốn hại người nói đến đây hai đầu ngư yêu c u ố n quýt quỳ xuống cầu xin tham ạ n g huyền trang pháp nhãn vừa mở liền thấy rõ cái này hai đầu ngư yêu thân bên trên không có nhân tò quản khí gật đầu nói a di đà phật hai người các ngươi tội chết có thể miễn có thể tội sống khó tha tiễn ngươi nhóm đi bên trong hối cải để làm người mới đi vung tay lên đem hắn thu nhập đến hôn độn châu thế giới bên trong đồng thời thần niệm truyền âm hổ lực đại tiên để hắn nhóm cho cái này hai ngư yêu an bài chút công việc không để hắn rảnh rỗi huyền trang lát nữa nhìn lấy có chút an t i n h quá phận bạch long mã lời nói thành khẩn nói tiểu bạch ngày mai liền đi bích ba đ à g đi bạch long mã nghe nói long nhãn bên trong bất cần đời d i ệ t hết cũng không có bình thường cười đùa tí tửng mắt bên trong lóe ra hàn mang yên lặng nhẹ gật đầu sư phụ đại sư m i n h giúp ta áp trận là được bạch long mã pha giới vốn là bồ t á t cùng hắn nói tốt thỉnh kinh đường bên trên nếu không phải khẩn cấp quan đầu không cho phép h i ể n hóa hình người nói tiếng người cũng không cho phép thi triển pháp thuật thần thông nhưng ở lúc này hắn trực tiếp phun ra một câu như vậy hiển nhiên rửa sạch nhục nhã tầm quan trọng tại hắn nội tâm càng sâu với giới luật thanh quy t ô n nộ không vô vô lưng ngựa sau đó v ô ngực nói tiểu bạch ngươi yên tâm trừ ta lao tôn không có người có thể nệ ngươi vừa nói xong đ ô n g nhiên nghĩ đến đứng ở một bên sư phụ nhanh chóng bổ túc một câu k h u khụ tự nhiên cũng trừ chúng ta sư phụ hôm nay sắp trời đã tối ngày mai đi kêu bích ba đ ả m q u ấ y một q u ấ y huyền trang nói xong đã phiêu nhiên rời đi trở lại trong phòng khách ban đêm sư đổ mấy người theo thường lệ đi bản cổ điện bên trong tu luyện một hồi bạch long mã phá lệ ra sức một mực rèn luyện đến sau nửa đêm mới có quắp trên mặt đất t i ế p đi ngày thứ hai trong miếu tăng chúng đưa lên cháo loãng huyền trang chờ người không tốt chối từ dùng hết sau đó liền lưu lại hùng lực q u ỷ cùng chư bắt giới hai người ổn định tâm tư của bọn h ắ n chính mình mang theo tôn ngộ không cùng bạch long mã đến đến loạn thạch sơn đỉnh núi đều là da trắng quái thạch xếp mà thành không có một k h ỏ a cỏ dại tồn tại mấy trượng lớn đón gió thạch tại gió núi thổi qua thời điểm đung đưa phát ra ô ô âm thanh thạch đầu hình t h ù kỳ quái có giống thỏ có giống n h u còn có giống trên trời phi cầm sơn mạch trung tâm cũng có một đầm không lớn thanh trì sóng b i ế t dập rờn mặt nước thanh lũ trình thâm lục sác một mắt nhìn không tới đáy chỉ cảm thấy bên trong vô cùng thâm thúy huyền trang thần thức quét tới phát hiện vũng nước này phía dưới có động tiên khác mặt ngoài là một đầm không phải rất lớn ao nước đến phía dưới lại là như là nhất phiến trong lòng đất hải vực bích ba đàm cùng lòng đất sông ngầm nối liền với nhau đã lởm chởm quái thạch che đậy đem phía trên quăng tới ánh sáng mặt trời toàn bộ che lại chỉ có bích ba đàm phía kia đầm nước có thể xuyên qua ánh nắng ra bích ba đàm n g ụ m phía dưới địa phương khác nếu là ngày xưa đều nên một mảnh đen kịt nhưng bây giờ lại có kim sắc quang mang từ kia vạn thánh long cung bên trong chiếu d ọ i mà ra đem phương viên mấy ngàn dặm thủy vực đều chiếu sáng đến ban đêm tại loạn thạch sơn hướng xuống nhìn lại có thể đủ nhìn thấy kêu bích ba đàm bên trong hướng ngoại phong ánh sáng liền giống một khỏa khảm nạm tại quần sơn trong lục ngọc bảo thạch t i ể u bạch nên đi đại náo một trận đi tôn lộ không một tay cơ cơ kim c ô bổng liền muốn nhảy xuống nhưng vào lúc này một con móng n g ự a đem hắn ngăn lại đại sư huynh ngươi tại này áp trận là được bạch long mã nói xong nhảy xuống t ó é lên một bụng nước hoa huyền trang cười cười nói ngộ không lần này ngươi không có khả năng quá nhiều nhúng tay tự tay chấm dứt việc này tiểu bạch mới coi như trừ nội tâm ma trướng t ô n nộ không gật gật đầu không nói gì chỗ sâu trong con ngươi toát ra kim quang hướng kia vạn thánh long cung bên trong nhìn lại bạch long mã vừa tới gần vạn thánh long cung liền bị một đám lính tôm tướng cua ngăn cản trường thương giáo ngắn g á c ở đầu bên trên hắn lúc này có chút thất thần cũng gác cổ không trên hề để ý gác ở bạch i n h khí, chỉ là sờ nhìn chầm chầm kia vạn thánh long n nơi này. Nơi n cầm kiếm giết cung trước dương trước ai? mã n h đệ, cơ hử lạnh một tâm thanh tuy ý lắc một cái liền đem cái này bởi tiểu tạp binh đẩy bay ra ngoài theo sau khi tức đột ngột nhất biến hóa thành một cái ngọc thụ lâm phong bạch l í công tử con mắt bên trong giấy lên hừng hực phẫn nộ chi hỏa lấy ra trường kiếm vung tay quét ngang qua kiếm khí t r ù n g tiêu mang theo hắn góp nhặt vẫn như cũ nộ khí quét ngang qua ẩm ẩm kiếm khí đụng vào trận pháp phía trên phát ra tiếng vang kịch liệt cái này trận pháp không thể ngăn lại cái này đạo mánh liệt kiếm khí khối kia tuyên khắc lấy vạn thánh long cung bảng hiệu bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa gian phu dâm phụ mau mau đi ra nhận lấy cái chết ngao liệt nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh tại thủy bên trong truyền bá m à đi đem lòng cung bên trong đám người kinh đậu vạn thánh công chúa trong khuếch phòng lúc này tràn ngập kiểu diễm khí tức nhất đạo hùng tráng thân ảnh chính mài thương hh t phát ra xoát xoát xoát tiếng vang hắn đầu mang theo cựu đầu kim cô s o n g cánh tay nổi gân xanh n h ế t miệng lên một cái mạc danh độ cong mang theo tả ý sắc mặt có mê mội say cùng điên cuồng khối kia mài thương thạch đã bị hắn ma xoa xuất hiện thật sâu vết lõm cựu ca binh khí này có thể s o ngươi kia nguyệt nha sạn lợi hại nhiều ngày sau thêm chút ma luyện chẳng phải là càng thêm lợi hại nha nhất đạo vũ mị nữ tử âm thanh từ một cái màu hồng giường lớn bên trên truyền đến trong thanh âm lộ ra lười biếng cựu đầu phò mã nết môi làm xấu cười một tiếng chính nghĩ giải thích cái gì đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh chương một trăm bốn mươi tám bạch long mã đại chiến cựu đầu trùng gian phu dâm phụ mau mau đi ra nhận lấy cái chết nơi nào đến tạc tử dám ở này loạn ồn ào cựu đầu phò mã sắc mặt một l ệ n h chính n g h ĩ đem thu trường thương đi bên ngoài tìm tòi hư thực không ngờ đến một con thon dài ngọc thủ c h ố n g đỡ hắn lồng ngực một ánh mắt mê ly yêu diễm nữ tử tử trong áo ngủ bằng gấm thò đầu r a lô cựu ca vạn sự có phụ vương tại đâu ngươi liền không muốn đi quản g chúng ta còn là làm việc tốt quan trọng nha cựu đầu phò mã nghe vạn thánh công chúa lời nói bên trong ý tứ c ư ờ i ta nói ha ha ngươi tiểu yêu tinh này thật đúng là tham ăn nói đi thoát áo trực tiếp nhảy đến giường lớn phía trên nhưng vào lúc này cửu a banh phòng phá, kình viên long bị một cố lược hai đ ầ nhanh như chốc đầu ụ n môn bên trong. Vạn Thánh Công、Chúa、đứng g vào xem xét, t Chúa h dậy n biến, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh nhất phiến, khóc lớn nói,、phụ、vương. sát mặt đại đẹp bà. khóc phụ c À Ừm. ự đầu phò mã đứng dậy muộn một bước định nhãn xem xét liền gặp được hai viên cực đại vô cùng long đầu chính trực thẳng nhìn lấy mình hai người đến tột cùng là người nào hành vi ấy ra ra thật là tìm chết ái t h ê chớ khóc vì phu đi báo thủ cho n g ư ờ i cựu chỉ thấy hắn thân bên trên xuyên cái mặc sắc khôi giáp, bên hông cái chốt một đầu thành sắc đai ngọc, chân sắc đầu xuyên đầu trùng một thân thấy thân trên một thanh ra hắn bên nhọn bên hông mang hồng sắc gợn nước gọi giáp, gai giáp, khôi khôi đai heo dày. lúc này một cái bạch sắc thân ảnh bước vào môn bên trong mặt phủ đầy sưng ơ lạnh trường kiếm trong tay phía trên còn chiêm nhiễm lục sắc long huyết chính nghiêng theo m ũ i kiếm một giọt một giọt trượt xuống trên mặt đất lạch cạch nhìn xem hai người trên giường ngao liệt nghĩ lại tới năm đó tại long cung một màn tại tây hải long cung những năm kia bởi vì thiên phú tu luyện hơn người mà tại long tộc bên trong bị nhận truy phủng bởi vậy vừa thành niên thời điểm liền bị phụ vương định hạ một cọc hôn sự hắn khi đó cảm thấy mình còn nhỏ cũng không muốn cứ như vậy tráng niên tảo hôn bởi vì hắn còn muốn cố gắng an tâm tu luyện sau đó đột phá kim tiên ra một đầu kim long nhường đất vị thấp long tộc mở mày mở mặt một phen kết hôn với hắn mà nói liền là chuyện p h i ề n thoái có gia nghiệp thế nữ lại nghĩ tính tâm tu luyện cũng không phải là kia dễ dàng có thể trung quy cánh tay vặn bất quá hôn ước một lập thành đến cũng không lâu lắm tây hải long vương sống nhuận liền rộng dài phát thiết mời cử hành thịnh đại hôn lễ thậm chí ngọc đế đều đưa tới đại hôn c h i lễ kia thời điểm hắn thậm chí cũng không biết cùng mình kết hôn vạn thánh công chúa hình dạng thế nào chỉ ở cung bên trong lòng bà kia nhìn từng tới một bức h o a ngày thường lại tính mỹ lệ hắn cũng không ngại đi nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn muốn cùng hắn thành hôn ngao liệt mấy lần hướng phụ vương biểu đạt chính mình không muốn trở thành hôn thỉnh cầu có thể là hết thệ bị bắt bỏ thậm chí còn phái long bà làm tư tưởng của hắn công tác mỗi ngày tại hắn bên thai kể ra kia vạn thánh công chúa xinh đẹp động lòng người cùng nàng như thế nào hâm mộ với chính mình như vậy nghe nhiều để hắn cảm thấy cùng cái này tiểu mê mội kết hôn cũng không phải không thể đến thời điểm chính mình tùy tiện an bài một chút lại đi bế quan tu luyện là được dù sao trong long cung rất nhiều sự tình đều không cần hắn mọc lòng có người vì hắn làm thỏa đáng có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới là vạn thánh công chúa cũng không phải theo như đồn đại kia hâm mộ hắn thậm chí có chút phản cảm gà đi nàng là một cái càng tôn trọng độc lập tự do nữ nhân đại hôn ngày đó liền cùng cựu đầu trùng cùng một chỗ ngao liệt ứng phó song tân khách trở lại phòng cưới vừa vặn gặp được hai người bọn họ chuyện xấu xa tức giận đến hắn toàn thân phát run cầm bảo kiếm liền muốn chém giết cái này gian phu dâm phụ làm gì được chính mình vũ lực không và cựu đầu trùng bị đánh mất x ỉ u tại phòng cưới bên trong chờ hắn chậm rãi tỉnh lại qua đến hai người kia đã bỏ trốn đi lúc đó tức giận để hắn mất đi lý trí gặp người đánh người gặp vật n ệ n vật thả một cái hỏa nghĩ đem việc này hoàn toàn nháo đại thối vạn thánh công chúa thanh danh có thể không cẩn thận hỏa thiêu ngọc đế ban tặng minh châu bị thiên đình hạ xuống tội đến nếu không phải quan âm bồ tát mở miệng hắn lúc này đã lên quả long đài hắn vẫn nghĩ không rõ ràng ngọc đế ban thưởng đồ vật không phải thuộc về chính hắn rồi sao vì cái gì đốt mình đồ vật còn hội bị g i á n g tội đâu lúc đó hắn còn đối quan âm bồ tát ôm lấy cảm kích c h i tâm có thể sao đến cùng sư phụ hắn nhóm đi qua rất nhiều chuyện hắn dần dần minh bạch đây chính là một ván cờ lớn hắn chẳng qua là l o n g tộc q u ă n g vào đến một quân cờ thôi thanh danh của hắn như thế nào hắn phải t r ă n g vui vẻ căn bản không có người đi quan tâm long tộc hạ đại lực khí mới tại phật pháp đông truyền bên trong vì hắn mưu cái này cái nhân vật đến thời điểm thu hồi chân kinh long tộc tự nhiên sẽ chia sẻ đến một bộ phận khí v ậ t hắn chỉ là bên trong một k h ỏ a không có ý nghĩa quân cờ cũng chỉ có sư phụ cùng đại sư huynh hắn nhóm mới hội quan tâm chính mình sướng vui giận bồn u a những ý nghĩ này ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất ngoại giới chỉ qua ngắn ngủi một giây lát ha ha nguyên lai là ngươi cái này nón xanh vương a công chúa bị ta cướp đi ngươi lại vẫn dám đánh thượng môn đến giết nhạc phụ ta nhạc mẫu thật là tìm chết cựu đầu trùng cười lạnh một tiếng trực tiếp cơ nguyệt nha sạn hướng bạch long mã công tới x o á t ngân quang hiện lên nguyệt nha sạn giống như một đạo huyết ảnh thoáng qua liền đến ngao liệt trước ngực k e n ngao liệt quay lại bảo kiếm một cái đón đỡ liền đoạn e m Nguyệt Nha sạn h c để cản l i tiểu Hảo tử, mấy ă m mà một không thấy, công phu vậy mà có chút tiến bộ. Ha ha, chỉ như công tiến cũng liền chỉ là như vậy, an ta một súp, tiễn ngươi Tiên. bất ta Tây vậy vậy, có xúc, quá là bộ. đầu o ạ n đ sạn cựu đầu trùng tu vi vốn liền thắng qua ngao liệt thân bên trên pháp lực một cái cổ động trong tay nguyệt nha sạn liền bị trút xuống vô lượng pháp lực sau đó đột nhiên vung ra nhất đạo ngân sắc nguyệt nha từ bên trong lấp lóe mà ra lại lần nữa tái hiện thời điểm đã tới gần ngao liệt mũi thở ngao liệt trong lòng biết tu vi không địch lại cái này cựu đầu trùng trực tiếp vứt bỏ bảo kiếm con mắt bên trong bắt đầu tràn ngập đi hồng sắc q u a n mang cánh tay trước mắt biến vô cùng cực lớn hợp tay đẩy liền vững vàng đem cái kia đạo ngân sắc nguyệt nha đánh bay ra ngoài cựu đầu trùng thấy thế con ngươi co r ụ t lại nội tâm nổi lên h o à n g hốt đây là trước kia cái kia yếu gà long thái tử thực lực thế nào sẽ phát sinh như vậy biến hóa cực lớn cựu đầu trùng nhìn thoáng qua ánh mắt phức tạp vạn thánh công chúa sợ hỏng trong lòng cung đồ vật miệm bên trong quát lớn nói có bản lĩnh theo ta thượng thiên một chiến nói đi thân hình loại lên đã vận chuyển di chuyển c h i pháp xuất hiện tại bích ba đàm bầu trời tạch tạch tạch bạch long mạ biến hóa trên người lúc này còn chưa x o n g tất toàn thân cơ bắc bạo khởi mạch máu từng chiếc giống như dây thừng lớn thân cao đã lật gấp mấy lần trực tiếp đem cái này khuê phòng cho đ ỉ n h phá vạn thánh công chúa ngơ ngác nhìn trước mặt cái này càng càng hùng tráng bạch t h thân ảnh nội tâm giống như là đổ nhào ngũ vị bình bắt đầu có chút hoài nghi mình năm đó tuyển trạch đến cùng có chính xác hay không mở ra môi đỏ mọc nói ai ngươi lời còn chưa nói hết đạo thân ảnh kêu đ ỗ n g nhiên một dẫm đất bản cứng rắn độ siêu việt đồng dạng linh tải mặc đất đá cứng đờ tiếp hóa thành một phấn mặt đất cũng xuất hiện một cái bốn năm trượng cực lớn cái hố b í c h ba đàng bên trên nhất đạo bóng trắng phá vỡ mặt nước mang theo vô cùng y mánh khí thế bay thẳng cựu đầu trùng cựu đầu trùng không dám thất lễ trực tiếp hóa thành nguyên hình chỉ thấy trên người hắn khoác lông chim chương một trăm bốn mươi chín thê lương sư phụ mau nhìn tiểu bạch đến tôn nộ g không đứng tại mây đầu quan sát nói huyền trang gật gật đầu hơi quan sát một lần chậm dai nói cái này cựu đầu trùng nên không phải là đối thủ của tiểu bạch tiểu bạch nhục thân có thể là cực mạnh tôn nộ g không cũng đồng ý nhẹ gật đầu không chung hai người chiến làm một đoàn bành bịch trầm đục tiếng từ mây đầu không ngừng chuyển đến thiên thượng thỉnh thoảng rơi xuống mang theo tiên huyết lông chim gần một trăm h i ệ p thời điểm trên trời rơi xuống đến ba viên khoác vũ đầu chim cổ trình hình méo mó quấn quít lấy nhau tôn nộ không nện c h ấ n lưỡi không nghĩ tới ngao liệt vậy mà thoáng cái tóm hạ cựu đầu trùng ba viên đầu cựu đầu trùng nguyên khí đại thương sắc mặt trắng bệnh nhìn thoáng qua vạn thánh long cung phương hướng mắt bên trong do dự chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất nội tâm hung ác trực tiếp bể mất một cái đầu hóa thành huyết quang hướng nơi xa trốn chạy mà đi sư phụ đại sư minh mời ra tay giúp ta ngăn lại kẻ này ngao liệt tâm thanh truyền tới hắn mặc dù nhục thân chiến lược kinh người có thể cũng không am hiểu đột phá t ô n nộ không một cái lắc mình liền lộn ra ngoài trở về thời điểm tay bên trong nắm lấy một con huể vải suy sụp quái điểu trực tiếp ném tới trên mặt đất giống như phá bao p h ủ phát ra phước một tiếng nguyên bản hung lệ vô cùng cựu đầu quái điểu hiện nay chỉ còn lại năm con đầu lâu miệng bên trong không ngừng ho ra máu tựa hồ trước đó trốn chạy bí pháp để hắn thương thế càng trọng ngao liệt đến đến cựu đầu trùng cùng trước lúc này hắn bắp thịt cả người bởi vì vừa rồi kịch liệt chiến đấu tản ra bừng bừng nhiệt khí cựu đầu trùng người đi tây hải l o n g cung nhục nhã ta thời điểm có thể nghĩ đến từng tới hội có hôm nay ha ha ha ha ha ha ha. người cái này nón xanh vương có tư cách gì đến thuyết giáo ta ta tối thiểu được đến công chúa thể s á t tinh thần có thể ngươi đây đầu canh sớm đã bị ta h u ồ n g đến ngươi sắp bị khí chết đi ha ha cựu đầu trùng mặc dù suy yếu có thể mặt lại là cản rỡ khiêu khích lấy ngao liệt ngao liệt trực tiếp nhấc chân đặt mạnh bành một tâm thanh trực tiếp đem cựu đầu trùng một cái đầu lâu ép bạo trên mặt đất đỏ trắng đổ vật bốn phía vẩy ra ây đau nhức giết ta vậy người muốn giết cứ giết nhanh động thủ nếu là trước mắt ta cựu đầu long liền theo họ ngươi cựu đầu trùng nhắm mắt lại cứng cổ nói ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ ngao liệt cười cười nói ta căn bản cùng kia vạn thánh kỵ nữ không có tình cảm gì ngươi đã cái này muốn chết ta liền làm cái kia bạc phụ chết ở trước mặt ngươi tốt nghe thấy lời ấy cựu đầu trùng sắc mặt đại biến vội nói không m u ố n muốn giết ngươi liền giết ta cùng nàng vô can còn có ngươi cái này côn trùng ngược lại là nghĩ hay lắm họ ngao ngươi cũng muốn nắm giữ sợ là sống ở trong mơ à. ngao liệt nói trực tiếp quay người nhảy vào bích ba đàm bên trong nhục thân nhiệt lượng bị đầm nước một kích suy một tiếng nổ lên một đại đoàn bạch khí vạn thánh long cung bên trong vạn thánh long nữ chính ôm lấy hai cái đầu không ngừng gào khóc ánh mắt bên trong đầy là vẻ hối tiếc p h u vương a sớm biết có hôm nay nữ nhi ta liền không nên đào hôn đi tia ngọc long thái tử nhìn cũng là rất hùng tráng khóc một hồi trực tiếp đem hai viên long đầu ném tới một bên mặt lại lộ ra một tia căm ghét chi sắc long nữ bản tính bên trong thân tình chi nhạt n h é o có thể thấy được chút ít nàng đứng dậy đi trong tủ treo quần áo tìm một kiện xinh đẹp xa mỏng p h ấ n tráo váy bên trong không có mặc cái yếm hòa trực tiếp quang thân khoác lên đến đến lòng cung bên ngoài si ngốc nhìn qua đàm khẩu là lớp ư đường cong xuyên thấu qua xa mỏng mơ hồ liền có thể nhìn thấy màu da trắng non ẩn ẩn mang theo một ít từng hồng như cựu ca thắng thuận tiện tốt hầu hạ hắn một lần nếu là kia ngọc long thái tử thắng vậy không bằng nói đến đây vạn thánh long nữ rôi ra hạnh lưỡi liếm liếm môi đỏ trong đầu vạch qua ngao liệt biến thân thời điểm kia toàn thân cường tráng đến để nàng lòng n g ớ ngáy cơ bắp kích thước gương mặt bay lên một đoàn hường hạ vẫy chỗ dòng nước cũng biến có chút đục n ầ u tựa hồ có cái gì vật kỳ quái tiến nhập trong đầm nước nhưng vào lúc này một cái thân ảnh màu trắng vào nước toàn thân kình bạo cơ bắp đường cong tại thủy bên trong xuyên qua một đôi mắt như là tinh thần trực tiếp liền thấy một thân xa mỏng phấn váy vạn thánh long nữ vạn thánh long nữ giật giật thon dài tròn trịa đùi ngọc túi đầu vén áo thi lê nói gặp qua ngọc long thái tử nói cái này lời ánh mắt lại tại lén lấy ngao liệt thân thể lỗ thai đỏ bừng nhất phiến bản thái tử giết ngươi phụ ngươi mẫu cần gì cùng ta khách khí như vậy Ngao l i ệ thái liếc mắt một n ì n đối trước mắt c này dáng bản vẻ cậy cơm tử h h không thậm chí nhìn chút những thể nhìn không á dáng ác n long nữ căn bản không thậm chí nhìn nàng liền làm dáng có có c ưa, tâm,、những、tâm tư đó một mắt đó đấu, không rõ kêu rõ bạc bạc trung quy là thiếp thân làm không đúng ngài đến cho hạ giận thiếp thân tự nhiên có thể lý giải có thể ô ô ô thiếp thân trước kia cũng là bị bức hiếp kiêu cựu đầu trùng làm nhiều việc ác bằng vào ta phụ mẫu tính mệnh áp chế thiếp thân không dám không nghe theo vạn thánh long nữ nói đem chính nàng đều cảm động nước mắt liên liên trong lời nói miêu tả ra một cái vì phụ mẫu tính mệnh nhịn đau phản bội tình lang sau đó một mực vì phụ mẫu tính mệnh cùng ác đồ đấu chi đấu dũng quần nhau đến nay k ỳ nữ cái này tao ngộ cho dù ai nghe đều hội đối trước mặt cái này đáng thương cô nương sinh ra thán phục cùng thương hại chi ý ngao liệt lạnh lùng cười một tiếng ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt ngươi nhìn ta còn có cơ hội ha ha đi thôi dẫn ngươi đi loạn thạch sơn cùng kia cựu đầu trùng đối chất nhau tốt ngao liệt không chờ kia vạn thánh long nữ cự tuyệt một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy bờ e o của nàng trực tiếp hướng đàm khẩu chỗ đội đi vạn thánh long nữ cảm nhận được bên hông lửa nóng nhịn không được g ư m ộ t tâm thanh không tự chủ được kẹp chặt đùi phá vỡ mặt nước mang theo một đại đoàn bọc nước ánh sáng mặt trời chiều đến thủy mịt mở mặt đầm xuất hiện nhất đạo cầu rồng vạn thánh long nữ nhìn thấy chỉ còn lại bốn con đầu lâu cựu đầu trùng trong lòng run lên ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ chán ghét sắc mặt lại phủ lên một bộ nhìn thấy c ử u nhân bộ dáng á i thê c ử u đầu trùng từ dưới đất rẽ rủa bò lên chậm dài hướng vạn thánh long nữ phương hướng di động cũng không có phát hiện sắc mặt của nàng dị thường ngao liệt cựu tại một bên thờ ơ lạnh nhạt tôn ngộ không cùng ôm lấy cánh tay tại đám mây nhìn xem k h ô n khéo như hắn đã sớm phát hiện vạn thánh long nữ dị thường c ử u đầu trùng run rẩy thân thể trên mặt đất di động tới miệng bên trong không ngừng phun máu tại đất lưu lại nhất đạo huyết ngân thật vất vả đến, đến vạn thánh long nữ cùng trước ngẩng đầu vừa định nói chuyện nên đón hắn lại là một chân hung hăng đ ặ t tới phúc lại là một cái đầu lâu bị ép bạo cựu đầu trùng khí tức lại hể vải một mảng lớn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện g dẫm bạo đầu lâu mình kiêng người lại chính là ái thê của mình ái thê vì cái gì ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta vì cái gì a cựu đầu trùng ánh mắt bên trong mang theo không dám tin tưởng âm thanh đều mang lên một tia nghẹn nào hắn có chút mờ mịt nhìn xem thần thái lạnh lùng vạn thánh long nữ cút ố muốn ống gắng di động nghĩ nàng bắt quẩn. di đi qua h lấy p c Lại là m ộ t i ế ngay bạo v n trắng bốn g đỏ đổ vật v phía ẩ r a Cựu đầu t r ù người miệng vải bên trong phun ra huyết vụ, khí tức đã vải đến n huyết tức ra khí hể h vụ, đã là dây ngay tóc tình trạng. Cúc n g ư ác đồ kia chiếm lấy ta cái này nhiều năm để ngọc long thái tử hiểu lầm thật là tội đáng chết vạn lần cựu đầu trùng nghe bên thai vạn thánh công chúa những lời kia nhét miệng lên thê lương cười ha hả ha ha chương một trăm năm mươi mệnh vẫn trong đầu hồi tưởng lại cái này nhiều năm cùng vạn thánh long nữ ân ái tràng cảnh thế non hẹn biển hàng đêm chiến miên sau cùng những n à y chàng cảnh tại trong đầu tan thành mây khói nhắm lại còn sót lại hai đôi con mắt chạy xuống tứ hành thanh lệ lại lần nữa mở mắt thời điểm con mắt biến đỏ bừng nhất phiến miệng bên trong thì thầm nói long nữ ta đối với ngươi như vậy thâm tình không nghĩ tới ngươi là cái này trùng tuyệt tình t h i ê u â n nữ nhân có thể ta còn là rất yêu ngươi ta trái tim thật đau trái tim thật đau ta nghĩ ngươi hẳn là bị ngao liệt cưỡng ép mới hội như vậy đi chớ sợ chớ sợ có ta ở đây theo ta cùng đi a vừa rồi những lời kia ta liền là không nghe thấy ta chỉ nhớ rõ đối vì phu thương yêu có thừa ái t h ề ngươi không nên như vậy vạn thánh long nữ lúc này lên tiếng ngắt lời nói ngươi c u ố ta ai muốn cùng ngươi cái này ác tâm côn trùng rời đi ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có đường sống ta nói cho ngươi nói như ngươi vậy chỉ làm cho ta cảm thấy ác tâm cái nào có ta thích ngọc long ca ca kia tiêu sái cựu đầu trùng miệng bên trong lại lần nữa phun máu ánh mắt lộ ra tuyệt vọng bốn con mắt đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm vạn thánh long nữ n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì ngọc long ca ca nhanh g i ế t hắn không được qua đây lời còn chưa dứt chỉ thấy cựu đầu trùng thân thể hóa thành huyết ảnh trực tiếp đâm vào vạn thánh long nữ thân bên trên sau đó hai cái đầu đồng loạt nổ tung đem hai người nổ thành huyết vụ đầy trời huyết vụ bên trong sâu kín truyền tới một câu l o n g nữ ngươi khẳng định có nỗi khổ tâm đúng không a di đà phật đáng tiếc thậm chí ngay cả thi cốt đều không có lưu lại huyền trang khỏe miệng co rút lấy có chút đau lòng cảm giác tôn lộ không nhìn thoáng qua huyền trang mắt lộ ra kính nể nói sư phụ quả nhiên là lòng từ bi đối cái này hai cái trộm cắp phật bảo tiên thảo yêu quái đều sinh ra lòng từ bi thực tại là chúng ta tấm gương nha khu khụ vì sư chỉ là đáng tiếc n ụ c thân của bọn hắn không thể lưu lại đánh một chút nha tế hầu tử ngươi không nên nghĩ quá nhiều vị sư cũng không phải cái gì thánh mẫu huyền trang sâu kín nói một câu như vậy ách cái gì là thánh mẫu bất quá sư phụ nói cũng có đạo lý giống như vậy thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn s á c thực đáng tiếc ngao liệt đại thu được báo trong lòng cũng không có trong tưởng tượng cái chủng loại kia giải thoát cảm giác m ặ t không quá nhiều biểu tình thân hình dần dần khôi phục bình thường hình thái không người hướng huyền trang cùng tôn ngộ không túi đầu sau đó lại hóa thành bạch long mã dáng vẻ huyền trang v ơ i tay Liên có m ộ tế k h ỏ tái quốc chính là vì ngươi giết hai đời hòa thượng ngươi tuy là la hán tôn giả viên tịch lưu lại xá lợi tử có thể xác thực không có tạo cái gì điều thiện nha huyền trang chế nhạo từ nói hai câu hắn cảm giác cái này khỏa phật bảo cũng có thể là là phật pháp đông truyền mưu đồ bên trong một lần kiếp nạn thiết kế nếu không phải như vậy loẹ loẹt xá lợi tử t i ê u kim quang tự tăng nhân cũng sẽ không bị cài lên ăn cắp phật bảo ô danh lại càng không có thiên thần báo mộng nói có đường tăng hội đến giải khổ cứu nạn huyền trang đem xá lợi tử cầm trong tay ném hai ném có chủng nghĩ bóp chặt lấy xúc động có thể nhớ tới đám t i ê u kim sơn tự hòa thượng còn chịu lấy oan không thấu liền t ắ c ý nghĩ này ở xa linh sơn phật đường phía trên một cái diện mục từ bi la hán tôn giả đột nhiên tâm huyết dâng trào hắt hơi một cái trong lòng có một chút bất an đến hắn cái này các loại cảnh giới tu sĩ tâm huyết dâng trào đều đặc biệt chuẩn mở to mắt niệm câu phật hiệu tự nói hẳn là lại chiêm nhiễm cái gì nhân quả hoặc bị cái nào đại năng nhớ thương rồi ngộ không ngươi đi phía dưới cầm mấy cái quân tôn đến chúng ta đi tế tái quốc đảo hoàn q u a n văn huyền trang phân phó một câu liền đi đầu mang theo bạch long mã trở lại kim q u a n tự huyền trang chân chức vừa tiến vào tự môn tôn nộ g không liền nắm lấy hai cái quân tôm đi theo sau lúc này trong miếu tăng nhân đều ra ngoài hành khất đi chỉ có lao phương trượng cùng tiểu hòa thượng canh giữ ở trong nội viện tiểu hòa thượng một mực ngồi s ổ m ở cửa vào chờ lấy tin tức nhìn thấy huyền trang trở về lập tức nện b ư ớ c bắp chân chạy trước t i ế n thiền phòng đem lão phương trượng nâng đi ra thánh tăng a k i a trộm cắp xá lợi tử tặc nhân có thể tìm được lão phương trượng từ trong t h i ề n phòng sau khi đi ra một trận xiềng xích v ă n g động bước nhanh đi đến huyền trang trước mặt huyền trang cười cười x u ê bàn tay ra mở ra sau đó một cái vàng l óng ánh xá lợi tử xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong quan mang k i a đỉnh điểm l o a mắt lao phương trượng đều có chút mở mắt không ra r a mặt lộ ra vẻ đại hỉ nhiều nếp nhăn nét mặt giàn u a cười một tiếng thành cúc hoa hình phật bảo trở về á cảm tạ thánh tăng đem phật bảo đưa về cái này hạ ta tự tăng nhân có thể tẩy thoát tội tên lao phương trượng đục ngầu trong ánh mắt phản chiếu lấy phật bảo kim quang cảm xúc dị thường kích động tiểu hòa thượng bị sai phái ra đi tiễn tin tức kim quang tự bên trong còn lại tăng nhân nghe thấy đều hứng thú bừng bừng chạy về phật tháp bên trong lão phương trượng dùng khay bưng lấy xá lợi tử tại một nhóm đồ đệ đi theo từng bước một đạp lên tầng thứ m ộ ư ơ i ba sau đó đem xá lợi tử thả tại một cái cột đá phía trên lão phương trượng đầu tiên là mang theo các tăng nhân niệm một đoạn lớn kinh văn sau đó đem xá lợi tử phía trên đang đắp vải đỏ vật trần lập tức kim quang bắn buôn phía kim quang tự bên trong phảng phất xuất hiện thần tích kia phật tháp quang mang nở rộ giữa không trung bên trong đem phụ cận thiên không đều phủ lên thành mang theo ánh sáng bảy màu kim sắc bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể đủ mơ hồ nhìn thấy cái này phật quang đại p h ó n g cảnh tượng bốn phía man di c h i quốc đám người dây lát ở giữa nổi lên triều thánh tri tâm nhanh nhanh nhanh chuẩn bị cống lễ tế tái quốc lại có phật quang bảo hộ ta nhóm cần phải nhanh đi giao hảo kia phật bảo trở về rồi không nghĩ tới tế tái quốc còn có chút tài năng có ai không chuẩn bị cống lễ đi tế tái quốc triều cống cầu kiến kim quang tự phật bảo tế tái quốc vương cung Quốc rực quốc quốc lúc cung quang quang bên trong. vương hiện nay ngay vương này ngồi bệ bảo tự Phật tìm tại tỏa Tế tái tại rỡ. hào về, hạ, kim đi ệ nhanh bên trong, n g e nói trực tiếp đứng người lên, hỏi, ngươi tin tức này có thể chuẩn xác? Bệ hạ, thiên chân vạn xác, ngài có tiếp hỏi, trực tức thể sát? r hạ, Bệ cửa đ i ệ xem xét t liền có ể biết rõ. Tế tái đi Tế rõ. quốc quốc vương đi nhanh lên ra cung môn xem xét quả nhiên trông thấy kim quan g tự bầu trời có kim quan g vạn trượng điểm lành rực rỡ quốc vương vỗ tay đại tán liền lấy phun ra ba cái tốt chữ người tới a truyền lệnh xuống giải trừ kim quang tự tăng nhân gông xiềng mặt khác mệnh kim quang tự phương trượng và chúng tăng t r ư ớ c đến yết kiến thanh chỉ rất nhanh liền xuống đến lão phương trượng trước mặt một loại tăng nhân gông xiềng xiềng xích bị người tới giải khai đám người như thả phụ trọng t r u n g điệp thở ra một hơi phương trượng các vị trưởng lão theo ta tiến cung đi a trước đến truyền lệnh thống lĩnh mười phần k h á c h khí kim quang tự lại lần nữa có phật bảo các tăng nhân địa vị thẳng tắp tăng lên huyền trang đi theo kim quang tự chúng tăng đồng loạt tiến vương c u n g một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến đến phụng thiên điện trước đó phía trước dẫn đường thống lĩnh để đám người chờ đợi một lát chính mình đi vào trước bẩm báo phục mệnh đi phụng thiên điện là trong vương thành lớn nhất cung điện bởi vì vương giá lâm đây phụng thiên điện nội ngoại đều bị thị vệ chật như nêm cối vây lại t u y ề n kim quang tự tăng chúng ý kiến điện bên trong đi tới một cái đưa tin quan kim quang tự đám người đi theo tiến nhập phụng thiên điện bên trong điện bên trong không gian cực lớn phía trước nhất là một cái lưu kim vương t ò a hạ phương c h ạ m văn võ bá quan nhìn thấy kim quang tự tăng chúng qua đến văn võ bá quan nhường ra một cái thông đạo gặp quan g ô vương chúng tăng hành lễ quốc vương t ử tòa bước nhanh đi xuống mặt lộ vẻ thân thiện c h i sắc phương trượng miễn lễ bản vương muốn hỏi một chút kia phật bảo có thể là về ngươi nhóm phật thắp rồi chương một trăm năm mươi mốt hoa n ước được rửa sạch hồi bệ hạ phật bảo xá lợi t ử s á c thực đã trở về phật tháp bị một lần nữa cung phụng lao phương trượng không tiêu ngạo không tự ti về nói thần sắc không buồn không vui nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao tăng dáng vẻ quốc vương thấy thế càng thêm không d á m thất lễ mang tiếp tục hỏi kia phật bảo đến tột u cùng là người nào chồng a a di đà phật ta phật phù hộ phái tới đông thổ đại đường mà đến thánh tăng là hắn đem phật bảo tìm về đồng thời còn bắt đến ăn cắp phật bảo tạc tử lao phương trượng lách mình lui sang một bên khoát tay h á o lệnh đệ tử đem phía sau huyền trang dẫn tới điện trước quốc vương thần sắc kinh dị nói ngươi chính là đại đường đến thánh tăng a di đà phật bần tăng huyền trang phụng ngự chỉ đi tới tây thiên cầu lấy chân kinh dọc đường quý quốc phát hiện tăng nhân đều là khoác gông mang khóa tỉ mỉ hỏi r a h ạ mới biết vậy mà là bởi vì đánh rơi phật bảo bần tăng đồ đệ có chút bản lĩnh đi đánh g i ế t yêu vợt tìm về phật bảo xá lợi huyền trang chậm rãi nói ra mặt một mực mang theo mỉm cười thản nhiên tuấn giật phi p h à m diện mạo cùng đầu đ ằ n g sau ẩn hiện quang mang để trúng quanh văn võ bá quan kinh vi thiên nhân quả nhiên có thánh tăng trí tướng người nhóm nhìn hắn thân sau vậy mà có chút bạch quang không hổ là thiên triều thượng quốc đến ngự tăng vậy mà có thể đánh giết yêu vật lao thần đã sớm cảm thấy kia huyết vũ hạ đến quỷ dị nhất định là có yêu tà quay phá vậy hạ oan uổng kim quang tự tăng nhân a kim quang tự tăng nhân oan ước được rửa sạch hy vọng nô vương cho chút đền bù mới là quốc vương thần sắc do dự không biết có chút không muốn thừa nhận là chính mình hạ sai mệnh lệnh mở miệng nói thánh tăng nói kia phật bảo xá lợi là bị yêu vật trộm cướp không biết có thể có chứng cớ gì Ngộ không, đem kia hai con quần tôm phóng xuất ra. Huyền Trang cũng không quay đầu lại nói với tôn ngộ không. Đến、đi. Người nhóm lui ra phía sau một ít, miễn đến hủ đến. Tôn ngộ không lẻn đến người niệm tiện vung lên, kia hai phía hủ phía thối pháp chú, hai tôm đem đầu đi. đám một lại với lui gọi lui, cái cái ra. quay ra sau tay trước, xuất têu ít, bốn ị trói tôm xuất tại thiên liền hiện điện lấy quần phụng bên trong. b phía nhát gan quan văn bị dọa đến lui lại lấy té ngã trên mặt đất đám người cũng đều phát ra tiếng kinh hô giữa sân xuất hiện hai cái tôm thủ lĩnh thân quái vật mặc hỏa hồng sắc khôi giáp đang không ngừng gào thét người nhóm dám bắt ta không sợ long vương trả thù trong đó một cái đầu to quân tôm mắt nhỏ bên trong đầy là hưng quang ta ra long vương đến người nhóm cái này bởi phàm nhân cũng phải tiến nhập hai ta bụng bên trong bồi tội một cái khác quân tôm cũng là đè ép cuống họng hô lớn h i ệ n nhiên hai người này còn không biết vạn thánh long vương đám người đã vẫn lạc hai bọn họ là tại l o n g cung sâu chỗ phụ trách trông coi phật bảo quân tôm cũng không rõ ràng l o n g cung bên ngoài phát sinh hết thảy n g ư ơ i cái này hai cái con tôm tinh nên đánh không thành trong miệng ngươi vạn thánh lao long vương đã chết rồi tại ta lão tôn trước mặt còn dám can đảm nói chuyện đông đông hai con quân tôm bị tôn nộ không đánh nhất quyền lập tức cảm thấy mắt nổi đong đóm mãnh liệt mê mội cảm tại trong đầu chuyển đến huyền trang thi triển cái thanh thần pháp thuật lệnh hai con quân tôm thanh tỉnh mở miệng nói b ầ n tăng hỏi các ngươi kia phật bảo có thể là ngươi ra long vương cùng cửu đầu phò mã cướp hai con quân tôm nghe đến chỗ rửa của mình đã chết Nội tâm cựu đầu phò mã nói bảo vật người có đức chiếm lấy nói tế tái quốc quốc vương đức không xứng vị coi như đốt văn cũng không đến thiên thượng đầu to quân tôm nhìn xem quốc vương mắt một miệt một mặt trong đạt được kết nhỏ bên hiện lên khinh nghiêng sang chi chỗ khác kia sau được ý, đầu đó quốc ả t t trang, nhìn huyền phía về u cầu tiểu qua, huynh đầu n kính nói, thánh tăng, cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha cho chúng ta huynh đệ một đầu tiện mệnh đi. Ta mấy người cũng là nhận lòng g tha cho đại đi, ta một ta là đệ mấy vương phân Phật công trông vương coi Quốc mới tại. Đó coi Phật bảo. Quốc vương sắc mặt đỏ lên quơ quơ tay háo tiểu yêu này thật là hầu ngôn loạn ngữ người tới a đưa chúng no kéo xuống đi chém đầu gian chúng ai trước đó là bản vương vắng đầu vậy mà hạ sai mệnh lệnh hoài nghi kim quang tự bên trong đại đức tăng nhân ăn cắp phật bảo giết lầm người tốt hiện nay xem xét thật là hồ đồ người tới a đem lúc đó dán ngôn ba cái thần tử ép vào đại lao hậu thẩm a thánh tăng cứu mạng a quốc vương k i a lại muốn tại trước mặt ngài sát sinh một cái khác quân tôm liền kêu cứu thân thể càng không ngừng lay động muốn tới gần huyền trang bậy hạ h ã y khoan thượng tiên có đức yêu sinh cái này hai con yêu quái liền giao cho bẩn tăng độ hóa tốt huyền trang nhìn xuyên cái này hai con quân tôm bản thể vậy mà dài chừng bảy tám mét đại tôm hùm tiết hầu không khỏi có chút phát khô vô ý thức run run hai lần quốc vương gật đầu nói đã thánh tăng cầu tình vậy liền giao cho thánh tăng xử lý đi đa tạ thánh tăng cứu mạng hai con quân tôm sống s ó t sau thai nạn đầu như dạ tỏi hướng về huyền trang thiên ân và tạ hứa hẹn về lòng cung đưa lên trần châu thủy tinh đến đắp tạ huyền trang tại này cũng thuận lợi đảo hoán công văn t h ô n g quan văn điệp đắp lên tế tái quốc đại ấn sau đó sư đổ mấy người cáo từ rời đi sư đổ mấy người rời đi tế tái quốc ngồi phòng xe tới đến một chỗ hoang dã bên trong huyền trang đột nhiên phất tay để phía trước bạch long mã dừng lại sau đó chững chạc đ à n g hoàng nói ra thời điểm không phải sớm nên dùng cơm ngộ không hôm nay vi sư muốn ăn dầu hầm tôm bự dầu chiên tôm bự toán dung tôm bự tôm vĩ nấu cái khác chính ngươi nhìn xem làm đi huyền trang nói một tiếng sau đó liền nằm tại trên ghế s a lon chơi điện thoại hút chạy hùng lực quỳ nhịn không được phát ra hút nước bọ tâm thanh c h ư b á t giới ở một bên nào hảo cười nói hùng nhị sư m i n h bình thường nhìn xem ngươi mày r ậ m mắt to giống cái có bù t á t tâm địa trung thực người chật t r ợ t nhưng hôm nay nhìn ngươi cái này tham ăn làm dáng có thể không giống cái trung thực người nha b á t giới ngươi còn có mặt mũi n ó i ta ngươi xem một chút nước miếng của ngươi đều chạy tới ngực chó chê mèo lắm lưng vậy hùng lực quỳ liếc mắt nhìn phản kích nói tôn nộ không hiển nhiên bị huyền trang như vậy thao tác chơi đến có chút thô không kịp đề phòng nhìn xem bị đánh ngất x ỉ u nâng ở phòng phía sau xe hai con quân tôm tự l ầ m bẩm ngươi cái này hai cái con tôm tinh đều do dáng dấp quá mức màu mỡ đừng nói sư phụ ta láo tôn đều thèm ngươi nhóm rất lâu tôn nộ không đưa chúng nó từ phòng trong xe lấy xuống ném tới đất trống bên trên sau đó miệng bên trong thổi hai con quân tôm dây l ắ t ở giữa hóa thành nguyên hình hai con bảy tám mét đại tôm h ù n xuất hiện trên mặt đất bạch long mã đăng đăng đăng chạy tới xem xét tạp tư lan trong mắt to lộ ra t h è m muốn chi sắc trong tay kim cô đ ồ n g hóa thành dài mảnh bắt đầu k h o y tôm tuyến đi tôm đầu g ạ t ra tôm và nóng g thanh lý dơ bẩn từ hát sắc chữ vật trong hạt châu lấy ra một cái cực lớn vật chứa đem hai con tôm bự bỏ vào sau đó đổ vào mấy bình m u ố i mười mấy cái bình rượu gia vị còn có đại lượng nước c h a n h đi vị bôi lên đều đều về sau tôn ngộ không thi triển một cái đóng băng pháp thuật đem hắn đóng băng đứng dậy ướp gia vị ngon miệng phòng xe một bên khác một cái cực đại vô cùng đại hắc nổi xuất hiện tại phòng bên cạnh xe chương một trăm năm mươi hai kinh cước lĩnh hoa nước bên trong đổ vào pháp thuật nghiền ép mà đến dầu thực vật há miệng tuổi đáy nổi liền có tiên hỏa mãnh liệt bốc cháy lên đám người ăn một bữa tươi tôm t i ệ p sau khi cơm nước no nê huyền trang lôi kéo vài cái đồ đệ lại đi đến b à n cổ điện tiến hành thông thường rèn luyện sư đồ mấy người ở trên đường lại đi mấy ngày đến đến một cái trải rộng đ u ổ i gai sân lĩnh chỉ có đỉnh núi mới có kích thước đường nhỏ phòng xe ở chỗ này khó trước đây tiến bùi gai bồng trèo tám trăm dặm xưa nay có đường ít người làm kinh cước lĩnh bên trong có một dốc đá dốc đá ra khắc lấy ba chữ nói m ộ t tiên am n à y chỗ mộc thuộc tính linh khí so với địa phương khác càng thêm nồng đậm bởi vậy nơi này tu thành rất nhiều mộc loại tinh quái dốc đá phía đông một chỗ phì nhiều trong đất mọc ra một gốc đại cối cây một gốc lao bách một gốc cây tùng giả một gốc trúc giả trúc sau có một gốc đan phong ở cạnh gần dốc đá bên kia còn có một gốc l á o hạnh hai cây tịch mai hai cây lan quế nhánh cây lay động ở giữa tất tiếng sột soạt tốt tựa hồ tại trao đổi lẫn nhau t h ậ p bắt công a ta bộ dễ được đến một tin tức k i a thỉnh kinh đường tăng đến kinh tức lĩnh chúng ta muốn hay không hợp kế một lần như đ ồ một lần trường sinh bất lão cô trực công run lên bách thụ diệp t ử truyền âm nói ngàn năm cây tùng già vỏ cây phía trên xuất hiện một cái lao giả người mặt trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói không ổn không ổn nghe thấy kia thỉnh kinh người đại đồ đệ là yêu giới bên trong c ó đỉnh tên tề thiên đại thánh tôn ngộ không chúng ta cái này các loại xê dịch không bản thể sơn tinh tiểu quái có thể không thể trêu vào a không tệ ta nhóm liền hình người đều chưa thoát hóa sao có thể tính toán kia thịt đường tăng đâu từ đại đường đến nơi đây trên đường đi kia nhiều yêu vương đều không đắc thủ có thể thấy kia hầu tử khó chơi bị hắn gặp phải khó thoát nguy cơ vẫn là a lăng không tử cũng truyền âm nói cô trực công vẫn cũ có chút không cam tâm trong đầu suy đi nghĩ lại đột nhiên nhìn đến lao cây hạnh linh quang lói lên lại hướng đám người truyền âm nói ta có nhất pháp chúng ta có thể mời kia đường tăng trước đến nói thơ luận đạo không thương tổn hắn tính mệnh đến phần sau trận mời hạnh tiên ra sân dùng sắc đẹp mê hoặc kia đường tăng chúng ta mấy cái vì hắn chủ hôn bảo thân tắc thành cho bọn hắn chuyện tốt kia đường tăng trầm mê sắc đẹp chắc chắn không có thỉnh kinh ý nghĩ lại mấy chục năm kia phàm tăng chết giả hắn n ụ c thân liền có thể vùi sâu vào ta mấy người căn hạ chi thổ hốt hắn huyết n ụ c giút bọn ta trường sinh như đây chúng ta cũng không tính là chuyện ác hết t h ể đều là kia đường tăng gieo gió gật bão hơn nữa hắn nhóm đại đường cũng có nhập thổ vi an thói quen cái này dạng vừa v ậ n tiện nghi chúng ta lường trước người khác biết cũng không thể nói trước cái gì t h ậ p bắt công nhãn tình sáng lên đã có ý động chi sắc lao tẩu cảm thấy việc này có thể thử một lần đến thời điểm liền tính toán vạch thất bại kia tôn nộ không cũng không có khả năng người ta mấy người hảo tâm thành sư phụ chuyện tốt mà đem ta mấy người đánh giết ta phất vân tẩu thân bên trên lá trúc rầm rầm nhất vang truyền âm tán thành nói lúc này lão cây hạnh phía trên huyễn hóa ra đến nhất đạo nữ tử thân ảnh chỉ thấy nàng ngày thường thanh trâm mang phì thúy ngọc diện tái xương trắng thinh mâu sinh dị sắc may ngài như khói thanh thân d ư ớ i mặc một đầu ngũ sắc mai đỏ nhạt váy nửa người trên lấy một kiện khói lửa điểm tinh lụa m n g áo hồng bao như phất liêu tế mông như mật đào tròn hành tẩu như nhảy múa mở miệng nói giống như doanh âm các vị đạo hữu đối tiểu nữ tử cái này tư sắc có thể có lòng tin a ha ha ha hạnh tiên đạo hữu phong thái yểu điệu như k i ể u thiên tiên nữ hạ phảm trần a nếu là có thể chân chính hóa hình liền tốt như này huyễn ảnh còn là vào buổi tối mời kia đường tăng đến tương đối tốt hạnh tiên tử đã không sai kia các loại phạm nhân mỹ mạo người cũng đã gặp cùng hạnh tiên tử so sánh kém chi ngàn dặm chúng ta t i ể u tại ban đêm mời kia đường tăng trước đến liền không tin hắn bất động phạm thông hạnh tiên tỷ tỷ đẹp như tiên nữ nhất định có thể đem kia đường trưởng lão cầm xuống cho chúng ta làm tốt tỷ phu đ a n quế tịch mai các tiểu yêu lần lượt hóa thành thanh y cùng hoàng y nữ đồng huyết ảnh đi đến hạnh tiên bên cạnh vì nàng làm nền hiện nay xem xét mười phần chắc chín b ậ y chỉ sợ kia đường tăng con sống hạnh tiên tử hội trước ta nhóm một bước thành tiểu t r ư ở n g sinh đi sớm chúc mừng á lăng k h ô n g tử cũng tại cối cây trên cành cây hiển hóa ra một cái lao giả thân ảnh hướng hạnh tiên chắp tay thi lễ hạnh tiên si ngốc cười một tiếng lỗ hai biến đỏ bừng sắc mặt lại có đắc ý c h i sắc thầm nghĩ cái này bởi lao ra hỏa ngày thường bên trong nhìn ta không lên hiện nay ta liền muốn trước hắn nhóm thành đạo ha ha đan quế cùng tịch mai biến thành hai nữ đồng lại là có chút mễ hoặc đan quế hiếu kỳ hỏi hạnh tiên tỉ tỉ vì cái gì kia đường trưởng lao không chết n g ư ờ i liền có thể được trường sinh a hẳn là muốn nuốt sống hắn huyết nhục hay sao lời vừa nói ra cả s ả n h đường cười vang đem hai cái nữ đồng cười càng thêm hiếu kỳ hạnh tiên tử khuôn mặt đỏ đồng đồng phảng phất như nhỏ máu n g ư kinh ó m cưng á i biết xấu hổ. tiểu này không nữ bầy láo hổ, từ t xấu r ớ c đi bế q u a kia đ ư ờ n tăng đến cứ gọi ta một tiếng đến gọi cứ lĩnh i tiên biến tiếp vùi kia đi. Kinh ề n Hạnh thành huyện ảnh trực tiếp vùi đầu vào cây kia láo cây hạnh bên trong, bế quan có trực cây cây cước thể. bế vào đầu láo l phóng tầm mắt nhìn tới phía trên dãy núi bủi gai nha xiên bậy la rắt lượn quanh tuy là h ư u đạo dấu vết của đường tả h ư u nhưng đều là gai đâm cất châm tôn nộ không dùng đại la pháp lực thi triển cái pháp thuật rất nhanh liền mở ra một đầu rộng lớn con đường phòng x e tại hắn chậm rãi đi lại đến ban đêm tinh hà mạng thiên huyền trang tại trên ghế nằm buồn bực nhìn xem tinh không trong chấp đoán g phát giác được h u y ễ n thuật ba động thấy hoa mắt phía trước xuất hiện một cái lao giả chỉ thấy hắn đầu đội xứng khăn thân xuyên n h ạ t phục ầ m trong tay quả trượng chân đạp măng dày gót lấy một cái mặt xanh răng nanh dâu đỏ trần chuồn quỷ sứ quỷ sứ đầu đội lên một bàn bánh mì gần phía trước quỷ bài nói thánh tăng tiểu thần là kinh c ư c linh thổ địa biết thánh tăng đến đây không thể tiếp đãi đặc b i bánh hấp một bản dâng lên láo sư phụ các mời Nơi một bữa. đầu â thân y xuyên yêu huyện huyền tám trăm ta, mà ăn một chút bánh hấp bụng đỡ đói. Tôn tại trong trộm xét, thủ trang, bánh rạm, mà đệm xem mê ăn càng hoặc lắc không người bụng ngộ không ngồi tại phòng xe bên trong nhìn trộm xem xét, liền nhìn xuyên kia thủ yêu thân đến kia hấp đói. đỡ đ xe sao giả vờ năm h không nhìn thấy. ư n Đầu năm nay đáng thương yêu quái thật nhiều đều bị ta sư phụ kia thiện lương diện mạo cho lừa gạt tôn nộ g không thầm than một tiếng sau liền hết sức chuyên chú treo lên mặt trượt huyền trang sờ s ơ bụng đắp a di đà phật đa tạ thổ địa thần hảo ý vần tăng đã dùng qua cơm canh cũng không cảm thấy đói tại hạ cùng với mấy vị tiên hữu tổ chức một cái ngắm trang văn hội không biết thánh tăng có thể không nể mặt tham gia a thập bắt công biến thành thổ địa hai tay cúi đầu nói thẳng mời nói lúc này hắn nội tâm đã có dự định nơi này là kinh cất lĩnh hắn bộ dễ nơi bao bọc khu vực có lấy chủ trận ưu thế cái này đường tăng nếu như không tuân liền trực tiếp thi pháp c u ố n tới trở lại m ộ t tiên am lại làm giải thích huyền trang hồi đáp lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn trực tiếp điểm gật đầu nói vinh hạnh cực kỳ mời đi Thập bắt mặt trang hiện phong huyền công cuốn ngoài mướn, gọi âm phong đem ra vẻ y lúc ạ tại i đi một hồi liền tới tiên một một trong. không chung đến bên am l này m ộ t tiên am tiên cũng bị thi triển chút h u y ĩ n thuật lầu các lâm lập thanh t ĩ n h lưu nhã đến đến một tòa yên hà thạch ốc trước đó huyền trang bị nhẹ để nhẹ hạ thạch ốc bên trong đi ra ba vị dâu dài lao giả diện mạo đa số hiền lành trước một cái xương phát đồng nhan cái thứ hai lục tấn lượn quanh mặt mày thanh minh cái thứ ba hư tâm lông mày sắc mặt trắng lỗ ba người diện mạo quần áo chẳng hề giống nhau tất cả lên nhiệt tình cùng tam tạng làm lễ gặp qua đại đường thánh tăng gặp qua chư vị huyền trang cũng không sợ hãi từng cái đáp lễ cái này phiên khí độ cũng làm cho mấy người có chút khác mắt đối đãi chương một trăm năm mươi ba thi hội mau mau mời tiến thật bất công có thể hay không vì bần tăng giới thiệu một hai là ta chiêu hô không chu toàn thánh tăng thứ l ỗ i k i a tóc trắng người gọi cô trực công tóc xanh người gọi làng không tử hư tâm người gọi phất vân tẩu huyền trang nhẹ gật đầu n ế t miệng lên tới một cái m ạ c danh độ cong t r e o k ẹ o nói a di đạp h ậ t b ầ n tăng pháp hiệu huyền trang ngày thường bên trong uống ngon nhất rượu ăn thịt uống là linh chu ngâm rượu ăn là yêu vương huyết n ụ hôm nay gặp mặt chư vị m ư ờ i phần vui vẻ cảm giác chúng ta m ư ờ i phần hữu duyên huyền trang lời vừa nói ra tại chỗ bốn người cùng nhau biến sắc đều mặt mang kinh dị nhìn qua huyền trang tựa hồ cái này thỉnh kinh người có chút không đúng ha ha ha b ầ n tăng chỉ là chỉ đùa một chút phật môn thanh quy giới luật an chay niệm phật như thế nào pha giới huyền trang nhìn thấy bốn người mộng bức thanh sắc cảm thấy có chút chơi vui có thể không có tiếp tục trêu đùa h à n nhóm cô trực công vừa nghe lời giải thích này mặt giãn ra cười nói thánh tăng quả nhiên cùng tục nhân bất đồng nói chuyện đều mang một phen thú vị không sai không sai đường trưởng lão là cái diệu nhân hôm nay ta nhóm dùng văn hội bạn nghe thấy đại đường cảnh nội thơ phong cực thịnh một thời chúng ta không ngại trước dùng trúc làm đề làm mấy thủ vịnh trúc bài thơ được chứ phất vân tẩu giữ chặt huyền trang vào chỗ sau đó cao giọng hỏi nhìn như là hỏi thăm hắn bản thân đã đang làm ra vẻ làm dạng suy nghĩ đứng dậy huyền trang vừa nghe cái này lời nói khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái bởi vì hắn đã sớm nhìn xuyên cái này phất vân tẩu bản tướng hắn liền là một cái ngàn năm cây gậy trúc h u y ệ n hóa mà ra chỉ là không nghĩ tới người này vẻ mặt dày như vậy vậy mà muốn để đám người thay đổi biện pháp đến khen hắn một phen ba người khác cũng bị phất vân tẩu cái này lời cho n g ẹ n cái quá sức một mặt quái dị nhìn xem chính đứng dậy dạo bước suy nghĩ phất vân tẩu ta nghĩ đến một bài liền dùng đến thả con kép bắt con tôm đi phất vân tẩu dương thân mặt lộ vẻ tự mãn gật gù đắc y đọc nhấn rõ từng chữ lên tiếng thơ nói ký ứ c trong vườn nhạc thánh vương vị xuyên ngàn mẫu bổ nhiệm phân dương cao thúy quân không nhiễm tương nga lệ lớp thác có thể truyền hán sử hương sương diệp tự đến nhan không đổi khói sao từ này sắp thế nào giấu thử du qua đời c h i âm thiếu tuyên cổ lưu danh hàn mặt trận t ố t thơ t ố t thơ kinh tiết thập bát công vô tay đ ạ i tán mặc dù cái này phất vân tẩu có cố ý khoe khoang chi nghi có thể cái này thơ văn xác thực không sai lăng không tử ngoài cười nhưng trong không cười đ ạ i khen phất vân tẩu đạo hữu quả nhiên lợi hại trong khoảng thời gian ngắn liền có cái này một cái k ế tác t đem chúc phong thái hoàn toàn biểu hiện ra đi ra nếu là tại văn nhân quốc độ này thơ nhất định có thể thơ thành trấn quốc lưu truyền muôn đời vậy quá khen ha ha phất vân tẩu hướng đám người cúi đầu sau đó trở lại trên chỗ ngồi huyền trang đợi hắn trở về thời điểm lên tiếng nói vị đạo hữu này xác thực làm thủ tốt thơ b ầ n tăng cũng có linh cảm huyền trang đứng dậy tại bàn đá trước đó đi hai bước sau đó dừng lại thân thể quay người thì t h ầ m ấn định núi xanh không buông lỏng lập căn nguyên tại phá nham bên trong ngàn ma vạn kích còn kiên kỉnh bổ nhiệm ngươi đông tây nam bắc phong tốt tốt tốt Thánh tăng tốt h h á n tăng t thơ a phất vân tẩu ngay cả nói ba cái tốt chữ hương phấn tại băng ghế đá phía trên nhảy dựng lên một mặt kích động nhìn xem huyền trang ánh mắt sáng rực tựa hồ đem hắn coi là c h i kỷ thánh tăng đại tài bài thơ này bên trong không c h ú c thắng có c h ú c thông thiên không có nói tới một cái c h ú c chữ lại đem cây c h ú c cái chủng loại kiêng nạo nhân khí khái hoàn toàn thể hiện đi ra ngàn ma vạn kích còn kiên kỉnh bổ nhiệm ngươi đông tây nam bắc phong ha ha t ố t t ố t một cái bổ nhiệm ngươi đông nam tây bắc phong phất vân tẩu kích động ở giữa sân không ngừng đi lại miệng bên trong nhắc tới lấy cái này thủ trúc thạch nguyên bản không hề bận tâm sắc mặt biến dị thường lửng hồng này thơ một g i a phất vân tẩu nội tâm đã đem huyền trang coi là hắn c h i âm âm thầm quyết định văn hội qua đi liền đem huyền trang vụng trộm đưa tiễn không thể nhường tiêu hạnh tiên hỏng c h i âm tu hành nhân sinh khó kiếm một c h i âm c h i kỷ cũng k h ó cầu hắn làm đến có ngông nên c h ú c quân như thế nào lại hãm hại thiết kế c h i kỷ của mình đâu lăng không tử cùng cô trực công liếp nhìn nhau đều nhìn đến đều tự mắt bên trong vẻ xấu hổ hắn nhóm cũng không liệu đến phất vân tẩu cái này ra hỏa vậy mà như thế người tốt tán dương khu khu thánh tăng này thơ một ra ta mấy người cam bái hạ phòng chỉ sợ tại vịnh trúc phương diện lại khó siêu việt không bằng thay một đề kia trong núi cây tùng cũng là có chút khí tiết người xưng thuế hàn tam hữu không bằng lại dùng tùng làm đề làm chút vịnh tán cây tùng thơ văn lao phu cũng trước thả con kép bắt con tôm một phen a kinh tiết thập bát công lúc này đột nhiên nói như thế để lăng không tử cùng cô trực công càng cảm thấy khó chịu hai người này đến cùng làm sao rồi khen chính mình còn khét n g h i ệ n thế nào như vậy không muốn mặt đâu hai người n ế t miệng ngồi xem thập bát công giả vờ giả vịt kinh tiết thập bát công đã chú ý tới hai người kia trên mặt dị sắc có thể cũng không thèm để ý mặt vẫn ý như cũng là một bộ giật mình chưa tỉnh dáng vẻ đi vài bước liền vỗ đầu một cái thì thầm buồn bực khe cùng tùng rời rời n ú i mẩm dùng kia kính tấp thân ấm này c h ă m t h ứ c đầu huyền trang sắc mặt cổ quái mà hỏi kinh tiết đạo hữu bài thơ này là chính ngươi làm bần tăng thế nào cảm giác như vậy quen thai đâu ách ha ha lão phu quên trong đầu đột nhiên nghĩ đến này v ă n a、ah、ha ha đây cũng là mấy trăm năm trước một cái trung nguyên tiểu bối làm lão phu lấy ra bêu xấu khụ khụ ta lại có người nhóm m à nghe kỹ t h ậ p bắt công sắc mặt đỏ lên có chút lúng túng nói kinh tiết cao ngạo cười một vương linh xuân không giống như ta danh dương sơn không trăm trượng long xà ảnh suối bí ngàn năm hổ p h á c h hương giải cùng càn khôn sinh khí khái vui nhân phong mưa hóa bộ dạng suy tàn tự thẹn không tiên cốt duy có linh cao kết thọ trận đang nói chuyện chỉ thấy thạch ốc bên ngoài có hai cái thanh y nữ đồng lựa một đôi dáng trao đèn bằng vải lùa lồng sau dẫn một cái tiên nữ k i a tiên nữ nhặt một nhánh hạnh hoa mỉm cười tiến môn gặp nhau nơi nào đến cầm hoa tiên tử mau tới vào chỗ huyền trang nhìn thấy hạnh tiên đến đem chính mình băng ghế đá nhường ra một nửa mời nói ách hạnh tiên thần s ắ c đ ọ c lại chuyến âm hỏi người nhóm xác định không có bắt lầm người hẳn không có đi thánh tăng hành sự liền là giác tục nhân bất đồng đặc lập độc hành vào cửa hạnh tiên để nữ đồng chuyển cái băng ghế đá qua đến ngồi tại huyền trang bên cạnh đánh ra đến bên cạnh cái này môi hồng r ă n g trắng tiểu hòa thượng t t ố t t u â n tú a hạnh tiên nội tâm kinh ngạc nói sau đó trong lòng một trận x o a n suýt cái này dạng mỹ nam tử đến cùng muốn hay không để hắn uổng phí chết ra đâu t ố t đáng tiếc đi hạnh tiên thân bên trên một cỗ dễ ngửi hạnh hương hoa khí ngồi ở bên cạnh huyền trang dư quang hơi hơi quét qua liền có thể nhìn đến để tất cả nam nhân trái tim ngừng nhảy dáng người ma quỷ sách thật là tốt tiền vốn cái này trùng dáng người chỉ sợ chỉ ở sách mới có đi đáng tiếc không hóa thành hình người chỉ là cái huyền ảnh huyền trang nội tâm thầm nghĩ hạnh tiên lúc này gặp đến mỹ nam tử nội tâm hiệu con sông loạn chủ động tìm đề tài nói thánh tăng ta nhìn ngươi rất quen thuộc ta ngươi dáng dấp rất giống ta nhận thức một cái cố nhân cố nhân Bần tăng chương ù n nữ g t í chủ có thể là một trăm năm mươi bốn cây t r u y ể n sống các vị vạn phúc kim sao ta nghe nói có giai khách ở đây đặc biệt đến tướng thăm vì cầu gặp một lần hạnh tiên hành lễ vẩy vẩy tóc nói khẽ giai khách tịu tại bên cạnh ngươi đâu cái này hạ không cần cầu kiến t h ậ p bắt công chỉ vào huyền trang mở miệng nói huyền trang mỉm cười nói nữ thí chủ ngươi nhìn chúng ta cái này không phải nhận thức sao ngươi cùng bần tăng hữu duyên hạnh tiên gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên từ không nghĩ tới truyền thuyết bên trong thỉnh kinh người tính cách vậy mà giống cái hoa hoa công tử mau tới hiên trà vừa mới nói xong thạch úc bên ngoài lại có hai cái hoàng y nữ đồng đi đến nâng một cái sơn hồng đan bản trong mâm có sáu cái tế t ử trà vu vu bên trong nổi lơ lửng mấy khoả dị quả hoành c á n h thỉa để một cái sắt tây khảm đồng t h a o ấm trà trong bầu trà thơm phun mũi nữ đồng châm trà hạnh tiên dùng xanh nhạt ngón tay ngọc đầu lấy từ vu trước đưa cho huyền trang lại đưa cho tứ lão sau đó tự rước một chiếc đưa tay ra hiệu ngửa đầu uống cạn dùng trà xong thủy hạnh tiên hướng về tứ lão ôn nu nói đêm nay tiên ông nhóm khẳng định làm rất nhiều câu hay tên trường không ngại nói cho tiểu nữ tử nghe một chút ta mấy người đều là quê mùa tri ngôn duy thánh tăng là thịnh đường tác phẩm thực tại là bội phục gấp a phất vân tầu đáp hạnh tiên hạ thấp người thi lê nói trông chờ vui lòng chỉ giáo bốn vị lão giả ngươi một câu ta một câu đem trước đó làm thơ nói một lần nghe đến hạnh tiên mắt bên trong dị sắc liên tục trong lòng nói cái này đường tăng là thật tài tử càng phát không bỏ được lừa gạt hán thiếp thân bất tài bản không nên nêu xấu nhưng nghe đến cái này các loại câu hay cũng thử cùng làm một bài như thế nào t ố t đám người ngồi thẳng người cung nghe W、danh hán bốn vương, chú lúc khổng tử lập đàn trận. Đồng chú lúc thích ta thành dương tích, tử lập trưng tiên kiều tiên hiển yêu biết mùi vị chua ý, rơi chố mỗi năm bạn mạch trận. Bốn vị lão giả nghe thấy cái này câu thơ sau đó lần lượt đại tán lăng khổng tử cao giọng phê bình nói thanh nhã thoát trần câu bên trong bao hàm xuân ý thật là tốt một cái vũ nhuận hồng tư kiều thả nội vũ nhuận hồng tư kiều thả nội chắc hẳn hạnh tiên tử động phàm tâm a hạnh tiên đã có ý thánh tăng sao lại không biết nếu như không bị cái này tình nghĩa thật là không thể nào nói nổi đi ha ha cái này vốn là đại hảo sự thật bắt công đi lên trước nói ra phất vân tẩu lúc này lại biến quái không có theo ước định bên trong tiếp tục nguyên lai、like、giải thích lắc đầu nói thánh tăng là người xuất gia tu hành không dễ nhi nữ c h i tình sợ hỏng hắn tu hành hạnh tiên à, ngươi nếu là thật đối thánh tăng có chân tình liền hẳn là thả thánh tăng rời đi đợi hắn tu thành chính quả chẳng phải là tất cả ngươi cái này thích người c h i tâm hạnh tiên nghe nói sững sờ con mắt bên trong quang mang lấp loe không yên tựa hồ là tại dãy r u ộ n đúng à nếu như thực sự có người ở giữa chân tình liền không nên hỏng thánh tăng ca ca tu hành nhưng nếu là thả hắn rời đi nói tốt kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng ta mấy người tự nhiên trường sinh vô vọng thiên kiếp lúc đến hóa thành cho bụi một bên là chính mình thích thánh tăng một bên khác là dễ như t r ở bàn tay trường sinh hạnh tiên một lần xa vào xoắn suýt bên trong ngón tay thật chặt nắm bắt quần áo cô trực công chừng phất vân tẩu một mắt sau đó đánh nhịp định á n nói thánh tăng hữu đạo hữu danh c h i sĩ quyết không sống tạm hành sự như này dạng cử động là chúng ta lấy đắc tội âu người tên hỏng người đức không được không được nếu là hạnh tiên thật có ý có thể g i a o phất vân tẩu cùng thập bát công làm mai mối ta cùng lăng không tử bảo thân thành này nhân quyến thế nào không đẹp ư tính như vậy tên chính mà ngôn thuận thánh tăng có thể đủ xuất g a tự nhiên cũng có thể còn tù ca người ơ i kinh nhiệm, cưỡi đi, nhiên tại lại nhóm không thể làm như thánh tăng vốn gánh thỉnh đỉnh hoàng thánh tăng muốn sao hắn vân lúc này đột nhiên ngăn tại huyền trang trước mặt, cùng còn n thể thế, trách thể chỗ Phất có làm một mặc đem mặt, mấy kệ, trệ tục ta ta trở tẩu đột trước là lúc đưa ư bác vợ về. sao sao dù giảng cái o Phất tẩu, vân người c này nghĩ quần đướng ốc hẳn là nghĩ lần sau thiên kiếp hóa thành cho bùi hay sao linh mục loại thành đạo vốn là gian nan còn bị thiên lôi khắc chế như bỏ lỡ này các loại cơ hội ta nhóm đắc đạo vô vọng thật bắt công kèm chút đem cái mùi tức điên chỉ vào phất vân tẩu quát o liền kém đem thực tình nói ra đến không thánh tăng là c h i kỷ vì c h i kỷ coi như cùng các ngươi sởi dễ tận đốt cũng không ngủ đời này phất vân tẩu ngữ khí có chút kịch liệt một bộ phải vì huyền trang không t i ế c mạng sống dáng vẻ huyền trang nhìn cũng không khỏi đến có chút cảm động kẻ này mặc dù tốt thanh danh nhưng đối đ ạ i bằng hữu thật là không lời nói phất vân tẩu ta nhóm làm hơn ngàn năm ngạch l ắ n g giềng đạo hữu ngươi có giá trị vì một cái vừa gặp mặt bên ngoài người cùng ta nhóm trở mặt cô trực công gặp cứng rắn không được bắt đầu treo lên cảm tình bài chi kỳ khó cầu phất vân tẩu cây gậy chúc một dạng thân thể có chút yếu đuối có thể hàng huyền trang kéo đến thạch ố c bên ngoài nói do nói ta nhóm đều là thụ mộc thành yêu vốn là nghĩ r ả n h phất vân tẩu lăng không tử truy ra phòng ngoài liền nghe đến phất vân tẩu muốn đem thực tình khai ra không khỏi hét lớn một tiếng đem hắn đánh gãy lại tại lúc này hạnh tiên tử phiêu nhiên mà ra thở dài tự nhủ nhìn đến tiểu nữ tử là không có trường sinh phúc phận a thân hình lóe lên đến đến huyền trang bên cạnh quay đầu xi、si、ngốc nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang ôn n u nói thánh tăng ta nhóm cái này bày m ộ t yêu nghĩ mưu hại ngươi nhục thân ngươi nhanh cứ gọi ngươi đ ạ i đồ đệ tới đi nơi này ngươi nhìn thấy hết thể đều là huyễn cảnh ta nhóm đều không thể hóa hình mà ra ngươi chỉ cần hô to cứu mạng chắc chắn có người cứu ngươi thoát khốn tiểu nữ tử cũng hội cùng phất vân tẩu cùng một chỗ hộ lấy ngươi hai người các ngươi ai thôi thôi không thể trường sinh liền không trường sinh đi ta thập b ắ t công liền không bắt buộc kinh tiết thập b ắ t công lắc đầu thân hình lóe lên tiêu thất tại huyện giới bên trong cô trực công cùng lăng không tử nhìn nhau cũng biết lần này kế hoạch đã thất bại hung hăng chừng mắt liếc phất vân tẩu phẩy tay h á o bỏ đi a di đà phật thiện hai thiện hai may mắn ngươi nhóm khám phá hư hảo nếu không tiên kiếp không đến các ngươi cũng hội hóa thành cho bụi huyền trang nói cái này lời nói thân thể trực tiếp lơ lửng cái này phất vân tẩu ngây người nhìn xem nguyên bản tay trói gà không chặt thánh tăng đột nhiên triển lộ ra siêu phàm thực lực đầu góc có chút chuyển không qua tới huyền trang tại không trung tiện tay vung lên huyễn giới vỡ vụn trước mắt là nhất phiến h ắ t cám thạch lai căn bản cũng không có thạch ốc cùng ánh đèn mấy cây thô to thụ m ụ c ở chung quanh run r à y cành lá đã các ngươi m u ố n t r ố n tránh thiên kiếp liền đem ngươi nhóm thu nhập đến thế giới của ta đi huyền trang không chờ mấy gốc cây mộc đ á p lời trực tiếp đem phương viên mấy trăm d ạ n bộ dễ dịch chuyển tức thời trong hư không mà ra sau đó mang theo đại lượng đất đá tiến nhập hôn độn châu một khối đại lục phía trên tung bách cối trúc hạnh các loại cây bộ dễ tươi tốt gặp thổ mà vào trực tiếp tại khối đại lục này phía trên sao ra thụ diệp run run ở giữa lẫn nhau truyền âm nơi này là nơi nào a thánh tăng vậy mà có như vậy đại pháp lực ta nhóm thật là có mắt không biết bất chu sơn tiểu nữ tử cũng không nghĩ đến thánh tăng vậy mà là cái kinh thế đại năng thật khiến cho người ta tâm sinh ngưỡng mộ lao tẩu không có cảm thấy thiên kiếp khí tức tồn tại Tựa hồ chương á i này một p thiên h n địa k ô có thiên à, thật kiếp à, là một trăm năm mươi lăm tiểu lôi âm tự mọi người tại đường bên trên đi mấy ngày thời gian ba tháng mùa xuân ngày vật hoa giao thái xuân về đại địa mắt đầy nhìn lại đều là cỏ xanh dương liếu phun ra mầm non sư đổ mấy người ngồi tại phòng xe bên trong thưởng xuân mỹ cảnh tính tình ở giữa chợt thấy một t o a núi cao nhìn về nơi xa lấy c ủ n g thiên tướng tiếp tia núi xanh ở phía xa trông chờ đi qua phảng phất như c ủ n g thiên mạc cân bằng sơn thượng nhiều thúy sắc cao thác nước phi lưu thẳng xuống dưới phảng phất như ngân hà đổ ngược chư bát giới dọc theo thang gác lên phòng xe sơn thượng ngắm nhìn liền nhau núi xanh không khỏi tâm sinh hào khí dư quang trông thấy hùng lực quỳ cũng leo lên sân thượng ngừng lại một chút sau đó mở miệng ngâm tụng lên câu thơ ta gặp núi xanh nhiều vũ mị liệu núi xanh gặp ta nên như thế chư bát giới ngâm tụng xong k hít mắt quay đầu nhìn n h ấ t mắt hùng lực quỳ phản ứng tựa hồ nghĩ nhìn thấy hắn kính nể bộ dáng hùng lực quỳ nghe thấy cái này câu thơ về sau biểu tình danh mánh đến cực điểm nghiêng đầu đi giả v ờ như một bộ không biết cái này ra hỏa dáng vẻ nội tâm tại oán thầm nói nếu là núi xanh có linh chắc c h ắ n đ i r a rút kẻ nuôi à y to mồm. á k h n muốn mặt, cũng không g mặt, c h ế chiếu u cái gương nhìn gương xanh e m mình chính cái h í tướng bạo. Đi lên gì Đi bạo. p trước đều là à gập g đ ngày núi, đám người hạ phòng xe đi bộ tiến lên. Gần kia núi đi kia đám hạ xanh, xe bộ xuân sinh cơ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt mọi người lâm bên trong gió xuân phất diệt qua khe bên trong băng thủy làm dốc rách điểm đỏ tiểu hoa mở khắp d ã lục la c h ẻ o nhánh đang định mang theo hoàng lộc ngậm lấy thảo chi viên hầu bưng lấy đào mừng thọ hồ ly tại trên vách đá vừa đi vừa về khiêu động vui lụa ấ m ý, trên đỉnh núi một tiếng hổ khiếu đem những động vật này dọa đến cuống quýt chạy trốn từ phía tiếng nước chảy tiếng chim hót hoa thụ thảo hương khí lại thêm xuân tháng ba ánh sáng mặt trời ấm không đốt người hết thể đều lộ rõ được tĩnh mịch đan tưởng giống như đến đến tiên gia bảo đ ị a đám người thẳng lên núi cao làm qua đầu núi đ ỗ n g nhiên nhìn thấy phía trước tường v â n phiêu động sương mù rực rỡ lượn lờ mơ hồ trong đó du dương tiếng trung khánh từ vũ khí bên trong chuyển đến sư đồ mấy người lại hướng trước vân khai vụ tán lộ ra một cái đỉnh đài lâu các tự miếu có chu cột ngọc hộ giường cột chạm trổ bảo quang bắn bôn phía tụng kinh thanh â m từ tường viện bên trong liền có thể nghe hỏi nhưng mà nghiêm túc vừa nghe có nghe không rõ đám kia hòa thượng nghiệm cái gì chỉ là h ệ ách c h à o chiết lệnh huyền trang nhớ tới thời cấp ba khóa trước sớm đọc âm thanh l à m một qua đ ầ u đá v ụ n đ ư ờ n g m ò n mọi người m ớ i đến đến t ự m i cấp ba khóa trước sớm đ n c âm thanh đúng vào lúc này một giờ tiếng từ tự miếu bên trong truyền đến sơn môn chỗ đứng lấy hai cái cánh tay trần la hán tay bên trong nắm lấy kim cương sử phía sau hòa hợp quang mang nhàn nhạt, nhạt gặp huyền trang nghiêm túc nói người tới có thể là muốn thỉnh kinh đại đường pháp sư huyền trang huyền trang liếc mắt một cái liền biết rõ cái này hai cái la hán là hàng giả là lao thử tinh sở hóa chỉ là hắn hiện tại không nghĩ đâm thủng nhẹ gật đầu chính là đệ tử